Đỉnh đầu linh bảo chiến đao lập tức biến lớn, một đao về phía trước chém giết, cùng ba đạo kiếm quang hợp nhất của sáng, đụng vào nhau. Trương Thiên Tú bị ba đạo kiếm quang hợp nhất của sáng, một kích mà bại, có thể chu lưu vân nhưng lại một đao đem kiếm quang chi trụ chém thành hai nửa, thực lực cao thấp vừa xem hiểu ngay. Kiếm trận của ngươi, không gì hơn cái này. Chu Lưu Vân một tiếng cười lạnh, tay niết ấn quyết không thay đổi, linh bảo chiến đao một cái lượn vòng, lại là một đao giết ra, trực tiếp bổ về phía Dương Tú. Ánh đao cực nhanh Như Lưu Quang lóe lên, chỉ thấy hào quang, không thấy đau ảnh. Lưu Quang tuyệt thành đao, chú quốc ngũ dai vũ kỹ, một đau chém đúng ra, đối thủ còn không thấy rõ đau ảnh, cũng đã đầu người rơi xuống đất. Nhìn xem chú Lưu Vân kinh khủng kia thế công, các quốc gia thiên tài hậu bối, khỏe miệng đều có chút lộ ra vui vẻ. Dương Tú rơ lên tay khẽ vẫy, trên bầu trời liệt nhật, hạ nguyệt, minh tinh đồng thời truy lạc. Đinh đinh đinh, ba tiếng giòn vang, đồng thời văng lên. Liệt nhật, Hạo Nguyệt Minh Tinh đều vi linh bảo chiến kiếm, cùng Chu Lưu Vân linh bảo chiến đao va chạm, dùng 3 địch 1, kết hợp kiếm trận, lập tức liền đem linh bảo chiến đao ngăn cản xuống dưới. Ba thanh linh bảo chiến kiếm, như là ba quả tinh thần quay chung quanh tại Dương Tú bên cạnh, cấp tốc xoay tròn, vô luận Chu Lưu Vân lưu quang tuyệt ảnh đao là bực nào nhanh chóng, từ bất cứ phương hướng nào công hướng Dương Tú, đều bị ba thanh linh bảo chiến kiếm chống đỡ đỡ được, tốn công vô ích. Dương Tú lạnh lùng nhìn xem Châu Lưu Quang, nói: "Ngươi vi tứ trọng tụ linh, Lực công kích cũng không gì hơn cái này. Chu Lưu Vân trên mặt, lập tức hiện lộ ra xấu hổ và giận dữ chi sắc. Hắn nói Dương Tú kiếm trận không gì hơn cái này, Dương Tú mới là nhất trọng tụ linh, tiêu tính toán không bằng hắn cũng rất bình thường, có thể hắn là tứ trọng tụ linh. Hiện tại Dương Tú nói hắn cũng không gì hơn cái này, đối với Chu Lưu Vân mà nói, giống như là vô cùng nục nhã. Chớ để can rỡ, xem bản thái tử như thế nào chẳng ơi. Chu Lưu Vân phẫn nộ được giống to một tiếng, chỉ thấy hắn cắn đầu lưỡi một cái phun ra một ngụm máu. Tinh huyết hóa ti, tại Chu Lưu Vân hai tay tầm đó kết tấn, nổ bắn ra mà ra, đã đánh vào linh bảo chiến trong đao. Lập tức, linh bảo chiến đao bị kín một tầng huyết quang, uy thế đại thịnh, lực công kích lượng, tốc độ công kích đều nhanh hơn rất nhiều. Đinh đinh đinh. Tiếng nổ vang liên tục, ba thanh linh bảo chiến kiếm đối mặt linh bảo chiến đao công kích, rất cảm thấy áp lực, không ngừng co rút lại phòng ngự phạm vi, khoảng cách thân thể càng ngày càng gần. Gặp Chu Lưu Vân lại chiếm cứ thượng phòng, các quốc gia thiên tài hầu bối, trên mặt lại hiện lộ ra hương phấn hào quang. Siêu cái này xu thế, Dương Tú Linh bảo chiến kiếm phòng ngự phạm vi càng ngày càng nhỏ, không dùng được bên trên 10 giây đồng hồ, sẽ triệt để kề sát Dương Tú thân thể, đặt tới tiểu không thể tiểu nhân tình trạng. Đến lúc đó, Dương Tú thất bại tại Châu Lưu Quang đao xuống, hôm nay vô hạn phong quang, dừng ở đây. Mắt nhìn đối phương đao pháp càng ngày càng mạnh, kiếm trận lại khó có thể chống lại, Dương Tú trên mặt, lộ ra một tia nghiêm trọng chi sắc. Lập tức Dương Tú khỏe miệng niết lên, lộ ra một tia cởi lạnh. Vô cấu kiếm thể, chân thân hiển hóa. Lập tức, Dương Tú thân thể, tách ra ngàn vạn kiếm quang, như là một kiếm chi thần đề, để lộ ra kiếm thế kiếm ý, trong lúc đó mạnh một mảng lớn. Tam quang đồng trần kiếm trận, đồng dạng uy thế đại thịnh. Đinh đinh đinh. Ba tiếng bạo hưởng, Linh Bảo Chiến Đao lập tức bị đánh trúng bắn ngược mà bay. Chu Lưu Vân sắc mặt, lập tức kinh biến, hóa thành rung động. Long hổ cắt trong ngoài, các quốc gia hậu bối thiên tài Thần sắc cũng đồng thời sức sở, nội tâm mãnh liệt chấn động lên. Chỉ thấy Dương Tú hai tay hợp lại, đẩy về phía trước. Ba thanh linh bảo chiến kiếm hợp cùng một chỗ, hóa thành một thanh cự kiếm, nhật, nguyệt, tinh tam quang chi lực hợp nhất, mãnh liệt về phía trước đâm tới. Chu Lưu Vân thần sắc hoàng hốt, nội tâm chấn động, cảm nhận được thật lớn uy hiếp, vội vàng gọi trở về linh bảo chiến đao phòng ngự. Ken! Một tiếng bạo hưởng, linh bảo chiến đao lập tức bị đánh bay. Khủng bố lực lượng trùng kích tại Chu lưu Vân trên người Hộ thể đao cương lập tức tán loạn, Chu Lưu Vân như là một phát như đạn pháo hướng phía sau bàn tới, kẻ rất ra 10 trượng có hơn. chương 361, chỗ ngồi chi tân. Chiến đấu kết thúc. Dương Tú chiến thắng, Chu Lưu Vân bị thua. Long hổ các trong ngoài, chúng hậu bối thiên tải nguyên một đám ánh mắt chấn động, nội tâm kinh hãi, không dám tin nhìn xem một màn này. Tụ linh nhất trọng, vậy mà thật sự chiến thắng tụ linh tứ trọng, Dương Tú chiến lực. Còn có thể càng nịch thiên một điểm sau. Nằm trên mặt đất Chu Lưu Vân. Càng là vẻ mặt cho tàn sắc, trong nội tâm âm trầm được đáng sợ, tại nhiều như vậy quốc độ hậu bối thiên tài trước mặt, hắn đường đường tứ trọng tụ linh, vậy mà thua ở một cái nhất trọng tụ linh thủ hạ, cái này là bực nào mất mặt. Chu Lưu Vân giờ phút này, hận không thể mặt đất có đầu khe hở làm cho hắn chui vào, hắn cảm giác từng cái nhìn xem hắn hậu bối thiên tài, đều tràn đầy cười nhạo. Đúng là như thế, Dương Tú danh tiếng thái thịnh, khiến cho các quốc gia hậu bối thiên tài hâm mộ cùng ganh ghét, Chu Lưu Vân làm vì một cái bình thường quốc độ thiên tài hậu bối. Có được tụ linh cảnh tứ trọng tu vi, đồng dạng làm cho các quốc gia hậu bối thiên tài hâm mộ ghen ghét. Chỉ là, Dương Tú đánh bại Trương Thiên Tú, quá làm cho người rung động, trong lúc nhất thời hào quang vạn trượng, danh tiếng vô lượng, cho nên mới hấp dẫn các quốc gia thiên tài chú ý lực, ngay từ đầu đều đứng ở Chu Lưu Vân bên này, chờ mong lấy Chu Lưu Vân đem Dương Tú đặt xuống, chèn ép thoáng một phát Dương Tú danh tiếng. Có thể kết quả, là Dương Tú đánh bại Chu Lưu Vân, nhất trọng tụ linh vượt cấp đánh bại tứ trọng tụ Linh Tự nhiên càng là làm cho Dương Tú danh tiếng đại thịnh, các quốc gia thiên tài muốn nhìn đến Dương Tú bị đẻ xuống danh tiếng ý niệm trong đầu không thể thực hiện, tự nhiên là chỉ có thể đối với Chu Lưu Vân trào phúng một phen. Quả nhiên là bình thường quốc độ đi ra thiên tài, thật đúng là được rất, muốn tu luyện đến tứ trọng tụ linh, lại vẫn như vậy rất rưỡi, liền nhất trọng tụ linh cũng không sánh bằng, thật sự là buồn cười. Chu Lưu Vân hẳn là trong quốc chi vực hậu bối thiên tài ở bên trong, một người duy nhất bị nhất trọng tụ linh đánh bại tứ trọng tụ linh a ha ha. Hắn chính là một cái còn sống chê cười. Chu Lưu Vân liền cái nhất trọng tụ linh cũng không sánh bằng, hắn còn có mặt mũi lên long hổ các sao. Hắn còn có tư cách cùng long hổ các bên trên thiên tri tiêu tử nhóm bình khởi bình tọa sao. Ta xem không có. Tương đạo thanh âm, theo các quốc gia hậu bối thiên tài trong chuyến đến. Nói chuyện, phần lớn là 8 cái cường quốc hậu bối thiên tài, bọn hắn tại 16 cái bình thường quốc độ hậu bối thiên tài trước mặt, tự giác tài trí hơn người. Chu Lưu Vân chỉ là bình thường quốc độ hậu bối thiên tài Lại lên Long Hổ Các, vốn là làm cho tám cái cường quốc hậu bối những thiên tài rất là ghen ghét. Hiện tại, xem như bắt được cơ hội, đem Chu Vân hung hăng trào phúng một phen, nghe được Chu Lưu Vân mặt mũi tràn đầy tái nhận, xấu hổ và giận dữ vô cùng. Ba ba ba. Long Hổ Các bên trên, chuyên đến tiếng vô tay, thất vương tử Hạ Hạo Lâm đứng dậy, vô tay. Hạ quốc thiên tài hậu bối thấy thế, đi theo đập khởi tay đến, tiếng vô tay nối thành một mảnh. Đã qua sau nửa ngày, Hạ Hạo Lâm mới đình chỉ vô tay. Hạ Quốc Thiên Tài Hậu Bối cũng ngừng lại. Hạ Hạo Lâm vẻ mặt tán thưởng nhìn xem Dương Tú, nói: "Nhất trọng tụ linh bại tứ trọng tụ linh, tốt, phi thường tốt." Không hổ là trong truyền thuyết kiếm trận sư, thật là khiến buồn Vương tử mở rộng tầm mắt, Dương Tú. Thỉnh lên long hổ các, buồn Vương tử muốn cùng người nâng ly rượu ngon, gấp rút đầu gối trường đàm. Nhất trọng tụ linh bại tứ trọng tụ linh, cái này thật là làm cho người ta rung động rồi, Hạ Hạo Lâm thân là Hạ Quốc thất vương tử, nội tâm cũng thật sâu rung động. Đối với Dương Tú tán thưởng đồng thời, sâu trong tâm linh cũng tâm sự sinh ra ghen ghét. Đúng, là ghen ghét, mà ngay cả Hạ Hạo Lâm, đều ghen ghét Dương Tú Thiên Phú cùng chiến lược. Dương Tú quá trẻ tuổi, đợi một thời gian, tu Vi tăng lên, Hạ Hạo Lâm đều cảm nhận được uy hiếp, Dương Tú tương lai sẽ vượt qua hắn khả năng. Dương Tú sông Long Hổ các bên trên liền ổn quyền, bước đi đi. Trương Thiên Tú trước khi cũng nhận được mời, Chu Lưu Vân Cảng là theo Long Hổ các cao thấp đến, tuy nhiên hai người đều thất bại nhưng là đi theo Dương Tú sau lưng hướng Long Hổ các bên trên đi đến. Chu Lưu Vân, Trương Thiên Tú. Long Hổ các bên trên, chuyển đến cửu trọng tụ linh thị vệ thanh âm, các ngươi không cần lên đây, hồi chỗ ngồi của mình đi thôi. Chu Lưu Vân, Trương Thiên Tú đều sưng sở, sau đó mặt hề phải xoay người, trên quảng trường, lập tức chuyển đến sỉ xào bàn tán cùng gửi trộm âm thanh. Dương Tú trèo lên lên Long Hổ các, liền cảm ứng được từng tia ánh mắt như là cường châm bình thường, hướng hắn đâm đi qua. Lăng hổ các bên trên hậu bối thiên tài, nhìn xem Dương Tú ánh mắt đều có chút lang lệ ác liệt. Rất hiển nhiên, một cái nhất trọng tụ linh, lại có được tứ trọng tụ linh thực lực, làm cho ở đây thiên tri tiêu tử nhóm đều cảm nhận được đại uy hiếp. Cảm giác của bọn hắn, so hạ Hạo Lâm càng thêm mẫm liệt, nhìn xem Dương Tú ánh mắt tự nhiên cũng càng hung hiểm hơn, hơi có chút đi ý. Hạ Hạo Lâm trong nội tâm tuy có ghen ghét, nhưng rất tốt che giấu, ánh mắt ngược lại là ôn hòa được rất, tự mình đem Dương Tú đến bên cạnh ghế ngồi xuống. Trên quảng trường, lại có hậu bối thiên tài đi ra, giúp nhau tỉ thí. Ở đây hậu bối thiên tài, trọn vẹn hơn 200, thậm chí nghị cùng nước khác thiên tài hậu bối giao thủ, đêm nay đến hội, cơ bản chiến đấu không ngừng. Dương Tú vừa mới ngồi xuống, liền có một vị hậu bối thiên tài hỏi. Kiếm trận sư truyền thừa, chỉ ghi lại tại cổ xưa trong điện tịch, và năm trước Long Vương Triều thời đại mới có xuất hiện, từ khi Long Vương Triều sau khi kết thúc, Trăm Quốc Chi vực tựa hồ chưa bao giờ xuất hiện qua kiếm trận sư, Dương Tú. Ngươi thế nào lại là kiếm trận sư? Dương Tú nhìn đối phương liếc, là Sầm Quốc Thiên tài hậu bối Sầm Thiếu Xuyên, cũng là một vị tứ trọng tụ linh. Một vũ khí tiểu hỏi Dương Tú kiếm trận sư truyền thừa, cái này có chút quá mức trực tiếp, thật là không lệ phép biểu hiện, xem ra Dương Tú trước khi đánh bại Sầm Quốc Trương Thiên Tú, lại dùng nhất trọng tụ linh bại tứ trọng tụ linh, làm cho vị này tứ trọng tụ linh thiên tiêu, trong nội tâm rất là không thích. Long hổ các bên trên đám thiên tài bọn họ đều vẻ mặt kinh ngạc nhìn xem Dương Tú, hiển nhiên bọn hắn cũng đúng tại Dương Tu kiếm trận sư truyền thừa, cũng rất tò mò. Dương Tu thản nhiên nói, "Năm trước, Ngụy Quốc xuất hiện một tòa Long Vương Triều thời đại cổ di tích, ta may mắn đã lấy được trong đó truyền thừa, là kiếm trận sư truyền thừa." Trong quốc chi vực, Long Vương Triều thời đại cổ dấu chân số lượng cũng không ít, nhưng có được kiếm trận sư truyền thừa, nhưng lại theo chưa thấy qua. Sầm Thiếu Xuyên nế ở mà nói, "Ngươi thật đúng là đi vận khí cất chó." Chúng hậu bối thiên tài đều mỉm cười, nghe Sầm Thiếu Xuyên vừa nói như vậy, Bọn hắn trong nội tâm tựa hồ dễ chịu đi một tí. Dương Tú thần thái khiêm tốn, nói, đúng đúng đúng, ta người này tự là vận khí tốt một điểm, nếu không xuất thân từ ngụy quốc tiểu quốc, sao có thể cùng các vị thiên tri tiêu tử, bình khởi bình tọa đều là vận khí, vận khí. Dương Tú vừa nói như vậy, ngược lại là làm cho các vị hậu bối thiên tài, tâm tình chuyển biến tốt đẹp rất nhiều. Bất quá, trong nội tâm càng hâm mộ rồi, như vậy vận khí, ai không muốn có. Hạ hạo lâm phất phất tay, ánh mắt chung quanh. Nói, tốt rồi, dương tú thực lực mọi người đều thấy được, tiềm lực các ngươi đều phán đoán được đi ra, kiếm trận sư truyền thừa, tất nhiên không phải bình thường mà hàng. Tương lai dương tú thành tựu, nhất định kinh người sẽ là trăm quốc chi vực nhân vật phong vân, các ngươi không muốn đối với hắn hâm mộ ghen ghét, đến nơi này, tất cả mọi người là bằng hữu, muốn ở chung hòa thuận, tiến vào Tiềm Long bí cảnh, càng là muốn đoàn kết nhất trí." Nói đến đây lúc, Hạ Hạo Lâm nhìn về phía Dương Tú, "Dương Tú, tiến vào Tiềm Long bí cảnh." Hạ Quốc Lập Trường sẽ là của ngươi lập trưởng, hiểu không? Chương 362, Long quốc chỗ Dựa Dương Tú trong nội tâm có chút một quái lạ. Ngụy quốc với tư cách hạ quốc hạ thuộc quốc, tự nhiên là dùng hạ quốc vi tôn. Dương Tú với tư cách Ngụy quốc võ giả, tại Tiềm Long Bí cảnh trong dùng hạ quốc lập trưởng vi lập trưởng, đây là theo lý thường nên, Hạ Hạo Lâm tại sao phải cố ý nói một lần? Dương Tú có chút khó hiểu, nhưng trên mặt không để lại dấu vết, nói, đó là đương nhiên, Ngụy quốc dùng hạ quốc vi tôn. Ta tự nhiên dùng Thất Vương Tử Như Thiên Lôi Sai Đầu đánh đó. Hạ Hạo Lâm nhìn xem Dương Tú, thưởng thức gật đầu, ánh mắt hướng chúng thiên tài quét qua, nói: "Trong quốc chi vực, chính gặp đã qua vạn năm chi tình thế hỗn loạn, chỉ cần các ngươi trung tâm đi theo hạ quốc đi, tất sắp có được một cái rộng lớn tiền đồ tương lai." Xâm Thiếu Xuyên, Thái Nguyên chân chờ các quốc gia thiên kiêu cùng tê lên nói: "Dùng Thất Vương Tử Như Thiên Lôi Sai Đầu đánh đó." Dương Tú nhìn Hạ Hạo Lâm liếc, nói: "Thất Vương Tử, ta cùng với Ngụy Quốc một vị hậu bối" Có chút Ân đoán cá nhân đã đến tiềm long bí cảnh ở bên trong có thể chấm dứt ân đoán cá nhân a mặc kệ hạ Hạo Lâm có đáp ứng hay không Dương Tú đều muốn tại tiềm long bí cảnh trúng kết dương tiệm bất quá đã trước đó nhận thức thất vương tử hạ Hạo Lâm Dương Tú tự nhiên là sớm chào hỏi hạ Hạo Lâm đồng ý tiến vào tiềm Long bí cảnh Dương Tú trực tiếp cầm xuống dương tiệm trước tiên đem kiếm cốt cầm lại đến nói sau không đồng ý Dương Tú cũng sẽ tìm cơ hội chấm dứt dương tiệm hạ Hạo Lâm nhìn xem Dương Tú nói Các ngươi tầm đó đã đến không phải ngươi chết chính là ta vong tình trạng sao. Long hổ các bên trên, chúng hậu bối thiên tài đều hướng Dương Tú xem đi qua, Dương Tú gật gật đầu, vâng, không phải hắn chết, chính là ta vong. Hạ hạo lâm ánh mắt quăng hướng long hổ các bên ngoài, dọc theo quảng trường châu Ngụy quốc hậu bối thiên tài phương hướng. Sau một lúc lâu, hạ hạo lâm đem ánh mắt thu hồi, không hỏi Dương Tú đến tụt cùng cùng ai coi ân oán nói, ngươi tùy ý. Dương Tú mỉm cười, đã có hạ hạo lâm những lời này Vừa vào tiềm Long bí cảnh dù là trước mắt bao người Dương Tú cũng muốn hướng dương tiệm ra tay không để cho Dương tiệm bất cứ cơ hội nào ngụy Quốc hậu bối thiên tài khu vực hạ Hạo Lâm ánh mắt qu Quan lúc đến Dương tiệm có sở cảm ứng dương tiệm phản ứng thập phần nhạy cảm phi thường chuẩn xác ý thức được có thể là Dương Tú nhắc lên chính mình tại thất vương tử hạ Hạo lâm trước mặt đánh tốt rồi dự phòng châm kể từ đó vừa vào tiềm Long bí cảnh hắn Dương tiệm tử kỳ liền đã đến Dương tiệm hai mắt có chút khi mắt Âm trầm được đáng sợ, sau đó, nhẹ nhàng hứ lạnh một tiếng, hán, tuyệt sẽ không ngồi chờ chết. Long hổ các bên trên, hạ hạo lâm cùng người khác hậu bối thiên tài, cười cười nói nói, mọi người trẻ chén. Trên quảng trường, các quốc gia hậu bối thiên tài, khiêu chiến không ngừng, chiến đấu một mực tại tiếp tục. Toàn bộ yến hội, ràng qua hơn 4 giờ, đến buổi tối 10 giờ hơn chung, mới tản yến hội, tất cả hối các nơi. Theo đại hạ phủ ly khai, nguy quốc, tru quốc hậu bối thiên tài, lại là đồng hành. Nhưng đã chưa có tới lúc như vậy sự hòa thuận. Chu lưu Vân thỉnh thoảng xem Dương Tú liếc, vẻ mặt phẫn hận chi sắc, hôm nay hắn vốn là lòng hổ các chấu ngồi chi tân, kết quả lại bởi vì Dương Tú, mà ngồi trở về trên quảng trường vốn vị trí. Ngược lại Dương Tú, thành Long hổ các chấu ngồi chi tân, cùng thất vương tử hạ hạo lâm nâng quốc nguồn hoàn. Dương Tú cảm nhận được Chu lưu Vân ánh mắt, nhìn sang, Chu lưu Vân, còn muốn cùng ta lại đến một ván. Chu lưu Vân đã lĩnh giáo qua Dương Tú kiếm trận chi huy, nào dám lại cùng Dương Tú động thủ lập tức khí thế một yếu. Bất quá, trong lòng của hắn không phục lắm, âm dương quái khí mà nói, cây có mọc thành rừng, phong tất thúc chi, Dương Tú. Ngươi cho là mình nhất trọng tụ linh chiến thắng tứ trọng tụ linh rất rất giỏi. Long hổ các bên trên thiên chi kêu tử nhóm, căn bản không phải thật sự với ngươi nâng cốc luôn hoàn, bọn hắn bởi vì kiêng kỵ ngươi, cho nên trong nội tâm cửu thị ngươi, ngươi đừng cao hứng được quá sớm. Bọn hắn một có cơ hội, sẽ tìm cơ hội giẫm chết ngươi, đừng tưởng rằng Thất Vương tử thật sự với ngươi làm bằng hữu. A Ta sẽ ở bên cạnh nhìn xem ngươi, nhìn ngươi như thế nào ngã vào thất vương tử trong tay. Dương Tú ngay vậy, không có trả lời, chú Lưu Vân nói không phải không có lý, hắn có thể cảm nhận được, Long Hổ các bên trên thiên tri tiêu tử nhóm, đối với chính mình nhận ẩn định ý. Bất quá Dương Tú cũng không lo lắng, binh tới tướng đỡ, nước tới lấy đất ngăn. Hắn phệ huyết yêu đằng hấp thu thượng phẩm linh yêu tinh huyết chi về sau, tu vi lại có thể tiếp tục tăng lên, đem trước khi tại Ngô Châu Dương ra thôn phệ tụ linh cường giả huyết dịch đều đã luyện hóa được Tu vi tăng lên nhiều cái cảnh giới. Có phệ huyết yêu đằng nơi tay, Tiềm Long Bí cảnh ở bên trong, hắn không sợ bất luận kẻ nào, cũng không sợ bất luận cái gì tính toán. Trở lại vòng xuyên khách sạn, Dương Tú liền về phòng của mình, ngồi xuống minh tưởng, chuẩn bị tu luyện một thời gian ngắn, lại nghỉ ngơi. Dương Tiệm trở lại khách sạn về sau, rất nhanh lại về đến khách sạn trong hành lang, chọn một đại bầu rượu, uống sạch về sau, đã đi ra khách sạn. Thời gian đêm đã khuya, Tiềm Long ở bên trong, một mảnh yên tĩnh. Trên đường ít có người đi đường. Dương Tiệm xuyên qua một mảnh dài hẹp đường đi, không bao lâu đi vào một tòa hùng vĩ phủ đệ trước mặt. Phủ đệ quy mô, không thua gì đại hạ phủ, là Long quốc tại Tiềm Long thành cứ điểm, Đại Long phủ. Trong quốc chi vực, ba đại tông chủ quốc thực lực mạnh nhất, ba đại tông chủ quốc ở bên trong, Long quốc thực lực đệ nhất. Một cái Long quốc, tiểu có được 48 cái hạ thổ quốc, cần hạ quốc Vân quốc liên thủ mới có thể miễn cưỡng chống lại. Dương Tiệm nếu muốn tìm chỗ dựa, tự nhiên là tìm Long quốc. Tại Trung Quốc chi vực, có Long Quốc hậu người, tuyệt đối có thể đi ngang. Người nào? Đại Long phủ bên ngoài, hai gã cửu trọng tụ linh thị vệ gặp Dương Tiệm tới gần, đồng thời quát lạnh. Dương Tiệm lập tức dừng bước lại, ôn quy nói, "Thỉnh bẩm báo Long Quốc hậu bối trưởng sự tình người, Ngụy Quốc hậu bối Dương Tiệm, đến đây quy hàng bài kiến." Hai gã cửu trọng tụ linh thị vệ đều lạnh lùng cười cười, một có người nói, "Nho nhỏ Ngụy Quốc hậu bối, có tư cách gì bài kiến chúng ta Đại Long Quốc Trương Thân vương điện hạ?" Lan tên còn lại nói, Nguy quốc không phải hạ quốc hạ thuộc quốc sao, ngươi chạy tới Đại Long Phủ, ta một đao làm thiện ngươi, ai đều cho rằng ngươi đang chết. Dương Tiệm bị dọa đến lui về phía sau một bước, nhưng hắn không có ly khai, mà là quỳ xuống, nói, thỉnh hai vị tiền bối khai ân, giúp ta thông báo một tiếng. Tiểu nói là một vị có thể quét ngang tam trọng tụ linh nhất trọng tụ linh thiên tài, đến đây quy hàng bài kiến. Chỉ cần cho ta thời gian, tương lai ta đối với Long Quốc nhất định có đại tác dụng, Ngụy quốc có người muốn giết ta, ta trở về cũng là chết. Hai vị tiền bối không thông báo, ta tình nguyện quỳ chết ở chỗ này." Hai gã thị vệ lông mi đồng thời nhảy lên, ngươi có quét ngang tam trọng tụ linh thực lực." Dương Tiệm nói, "Có, cho dù là tam trọng tụ linh bên trong đỉnh tiêm cường giả, ta cũng có thể dễ chi." Hai gã thị vệ mắt lộ ra kinh hãi, tại tụ linh cảnh ở bên trong, có thể càng lượng trọng cảnh giới chiến đấu thiên tài, cũng không thấy nhiều, đại long quốc thế hệ này hậu bối thiên kiêu ở bên trong, đều không ai có thể làm được. Hai người một xem liếc, khẽ đầu. Một người đi vào thông báo rồi. Chỉ chốc lát sau, người nọ liền đi ra, đem Dương Tiệm lĩnh tiến vào Đại Long phủ trong. Đại Long phủ. Trong sân rộng. Long quốc 15 vương tử, Trương Thân Vương Long Nạo Trường, nhìn xem khẽ rất đến xa xa một gã tam trọng tụ linh võ giả, ánh mắt rơi vào Dương Tiệm trên người, tràn đầy tán thưởng. Dương Tiệm đánh bại một gã tam trọng tụ linh, hướng Long Nạo Trường quỳ lạy, lớn tiếng nói: "Ngụy quốc Dương Tiệm, nguyên vi 15 vương tử quên mình phục vụ." Long Nạo Trường khẽ gật đầu, nói: Từ hôm nay trở đi, ngươi tiểu là buồn vương người, có bổn vương tại, ai cũng thương cũng không đến phiên ngươi một sợi lông. chương 363, bí cảnh mở ra. Thiêm Long bí cảnh mở ra thời gian đã đến. Một sáng sớm, Nguy quốc, Chu Quốc hậu bối thiên tài, liền tại vòng xuyên khách sạn trong hậu viện tập hợp. Ngoại trừ dương tiệm, còn lại hậu bối thiên tài, toàn bộ đến đủ. Dương tiệm đi nơi nào? Hắn giống như ngày hôm qua cả đêm đều không có trở lại. Chuyện gì xảy ra? Hôm nay tựu là tiềm long bí cảnh mở ra thời gian, hắn nên không phải chạy a ngụy quốc hậu bối thiên tài, nghị luận nhau nhau. Dương Tú có chút mắt hí, chẳng lẽ Dương Tiệm thực không có ý định tiến tiềm long bí cảnh? Theo đạo lý chắc có lẽ không. Tiềm long bí cảnh, 60 năm mới mở ra một lần, có thể gặp gỡ cái này là bực nào đại cơ duyên. Dương Tiệm không có khả năng buông tha cho cơ hội này mới đúng. Thế nhưng mà, Dương Tiệm hoàn toàn chính xác đã không tại, như thế làm cho Dương Tú cảm thấy ngoài ý mớn. Chu quốc hậu bối thiên tài, nhìn xem một màn này đều vẻ mặt hiếu kỳ, tới gần tiềm long bí cảnh mở ra thời gian, ngụy quốc hậu bối, thậm chí có người chạy. Tiềm long bí cảnh 60 năm mới mở ra một lần, có thể tiến vào trong đó đây là thiên đại vật khí, tại sao có thể có hậu bối thiên tài, bỏ phóng buông tha cho cơ hội như vậy. Về phấn dương tiệm bị người giết cái gì, không có người nghĩ như vậy, nơi này là tiềm long thành, do thiên nhạc thư viện trưởng quản, thiên nhạc thư viện tiểu ở một bên, lúc nào cũng đều có huyền quân cứng, giả và trấn Tiềm Long Thành. Tiềm Long Thành trong Cấm Động Võ, cho dù là Huyền Quân cường giả, cũng không dám tại Tiềm Long Thành trong giết người. Ngụy Quốc mấy vị Huyền Quân, đối với Dương Tiệm biến mất, cũng không để ý, tập hợp về sau, liền dẫn 9 vị hậu bối thiên tài ly khai, tiến về Tiềm Long quảng trường mà đi. Gặp 3 vị Huyền Quân một chút cũng không kỳ quái bộ dạng, Dương Tú trong nội tâm ngược lại là an định lại, 3 vị Huyền Quân hiển nhiên là biết rõ Dương Tiệm đi nơi nào. Tiềm Long Thành không là rất lớn, Tiềm Long quảng trường ở vào trong thành khu vực Tiềm long bí cảnh cũng ở vào chỗ đó. Chuyển qua tui nét. Các quốc gia hậu bối thiên tài, đều muốn tại Tiềm long trên quảng trường tụ hợp. Ngụy thứ ba quốc võ giả đến Tiềm long quảng trường, trên quảng trường đã hội tụ rất nhiều người, có huyền quân cứng, giả, có hậu bối tụ linh. Vô luận là Dương Tú, hay vẫn là còn lại hậu bối thiên tài, đều không có đã từng gặp nhiều như vậy hậu bối thiên tài tề tụ một đường, mà ngay cả tối hôm qua đại hạ phủ bên trên thiên tài hội tụ, cùng tại đây vừa so sánh với, quy mô đều nhỏ hơn rất nhiều Bọn hắn càng không có đã từng gặp, nhiều như vậy huyền quân cường giả hội tụ. Tại các quốc gia bên trong, huyền quân cường giả đều là thần long gặp thủ không thấy thuộc, muốn gặp lấy một cái cũng khó khăn. Mà cái này trên quảng trường, chân có mây trăm vị huyền quân, dù là nguyên một đám cô ý thu liêm khí tức, nhưng là loáng thoang có một cỗ bành trướng xu thế, mạnh đến nổi doa người. Trên quảng trường võ giả, chia làm ba cái khu vực, phân biệt dùng ba cái mẫu quốc cầm đầu, hạ thuộc quốc võ giả đã đến, tự nhiên là chủ động dựa vào tới Ngụy Thứ ba quốc võ giả đi đến hạ quốc võ giả chỗ một phương, cùng còn lại hạ thuộc quốc võ giả đứng chung một chỗ, lại hơi chút cách rời ra một điểm khoảng cách. Dương Tú bọn người không phải cuối cùng đã đến, tại phía sau bọn họ còn có các quốc gia võ giả lục tục đã đến. Xem Dương Tiệm tại đâu đó. Hắn vậy mà cùng Long quốc hậu bối Thiên Tài đứng chung một chỗ. Đột nhiên, một đạo tiếng kinh hô vang lên, Tư Mã Lâm Phong thấy được Dương Diệu, thanh âm kinh tiếng nói: "Mọi người theo Tư Mã Lâm Phong chỉ phương hướng nhìn sang." Quả nhiên thấy Dương Tiệm, Long Quốc võ giả, quá dễ làm người khác chú ý rồi, trên quảng trường lớn nhất một đám võ giả, liền đứng tại phía sau bọn họ. Hơn nữa, Long Quốc hậu bối thiên tài, cũng như mây như mưa, chỉ là ngũ trọng tụ linh, thì có ba cái nhiều, nguyên một đám khí tức bành trướng. Mà hạ quốc bên này, chỉ hạ hạo lâm một cái ngũ trọng tụ linh, có thể thấy được chi ở giữa trên lệnh, là bực nào cách xa. Giờ phút này, Dương Tiệm đang đứng tại Long Quốc một vị ngũ trọng tụ linh sau lưng. Ánh mắt của hắn hướng Ngụy Quốc, võ giả quang đi qua, đã rơi vào Dương Tú trên người, khỏe miệng nhếch lên một đạo thật sâu độ cong. Dương Tú ánh mắt cũng đã rơi vào Dương Tiệm trên người, trong nội tâm lập tức giật mình. Dương Tiệm tìm Long Quốc người làm chỗ dựa, cái này làm cho Dương Tú cảm thấy kinh ngạc, nhưng là nằm trong dự liệu. Rất hiển nhiên, Dương Tiệm liệu đến Dương Tú sẽ ở Long bí cảnh trong đối với hắn ra tay, hắn nếu muốn mạng sống, nhất định phải tìm một cái núi dựa lớn, Long Quốc tiểu là lớn nhất chỗ dựa. Đứng tại Dương Tiệm góc độ mà nói, Hắn rất thông minh, đây là hắn có thể nghĩ đến tốt nhất bảo vệ tánh mạng thủ đoạn. Bất quá, đứng tại Dương Tú góc độ mà nói, Dương Tú có chút mắt hí, hiện lên một đạo dòi mang, sát cơ ẩn hiện. Chảm thảo muốn trừ tận gốc. Nô Châu Dương ra, Dương Văn Độ nhất mạch, đã chết chết, phế phế, theo ra phả bên trên ngoại trừ tên, chỉ còn lại có Dương Tiệm, còn Tiêu Diêu tự tại. Dương Tiệm Thiên phú Cao, lại có Dương Tú kiếm cốt tại thân nếu không diệt trừ, lớn lên, tất vi cứng, giả, chính là cái đại hòa hại. Cho nên, Tiềm Long Bí cảnh ở bên trong, Dương Tú tất sát Dương Tiệm, vô luận là ai, đều không thể ngăn ngăn cản quyết định của hắn. Long Quốc cũng không thể. Dương Tiệm lạnh lùng cười cười, hiển nhiên không có đem Dương Tú trong mắt sát ý, để vào mắt, hắn đã ôm vào long Quốc đùi, hắn cũng không tin, có Long Quốc 15 vương tử trường thân vương che chở, Dương Tú tại Tiềm Long Bí cảnh ở bên trong, còn dám động đến hắn một sợi lông. Long Quốc cùng Hạ Quốc, đó là đối địch thế lực. Dương Tiệm vậy mà đứng ở Long Quốc võ giả ở bên trong, Ngụy Quốc hậu bối đều hướng Ngụy Quốc ba vị huyền quân nhìn lại. Ba vị huyền quân cũng không dị sắc, với tư cách huyền quân cường giả, bọn hắn đương nhiên biết rõ, Dương Tiệm tối hôm qua đã đi ra vòng xuyên khách sạn, cũng biết Dương Tiệm tiến nhập Đại Long phủ. Đã Dương Tiệm tiến vào Đại Long phủ không có đi ra, như vậy, tình huống rất rõ ràng, Dương Tiệm đã bị Long Quốc võ giả hợp nhất. Một trận chiến này, Ngụy Quốc ba vị huyền quân cũng không thể tránh được, hơn nữa, về Dương Tiệm chỗ Thiên Kiếm Tông, xử trí như thế nào? Sau này đều được thận trọng đối đãi vô dương huyền quân phải mời bày ra Hạ Quốc, khiến đến Long Quốc, hắn không dám tự tiện quyết định. Dùng Long Quốc thực lực, dễ dàng, liền có thể diệt Nguyễn Quốc. Vừa mới, vô dương huyền quân đã âm thầm truyền âm, hướng Hạ Quốc một vị thất trọng huyền quân, hồi báo cho dương tiệm đầu nhập Long Quốc sự tình. Hạ Quốc vị kia thất trọng huyền quân, chuyên đến tin tức chỉ có 4 chữ, không cần để ý. Vô dương huyền quân, tự nhiên sẽ không để ý tới, quyền đương chuyện gì đều không có phát sinh. Chỉ chốc lát sau Trong quốc chi vực sở hữu quốc độ võ giả, toàn bộ đều đã đến. Từng quốc độ, đều có 10 tên hậu bối thiên tài, tiến vào tiềm Long Bí Cảnh, Hạ Quốc, Vân Quốc, Long Quốc ba đại tổng chủ quốc, càng là tất cả có được 20 danh lạch. Trên quảng trường, hội tụ hơn 1.000 tên hậu bối thiên tài, mỗi cái đều là tụ linh cảnh, còn hội tụ mấy trăm tên huyền quân cứng, giả, quả nhiên là khí sông Vân Tiêu. Cái này làm cho các quốc gia hậu bối thiên tài, cả đám đều bị hoa mắt, bọn hắn chưa từng có nhìn thấy qua Nhiều như vậy huyền quân cường giả hội tụ cùng một chỗ, đây quả thực là mở mắt to giới. Sở hữu quốc độ võ giả đến đủ về sau, Thiên Nhạc thư viện, Long quốc, Hạ quốc, Vân quốc đều có một vị thất trọng huyền quân, đi vào trong sân rộng một khối tấm bia đá bốn phía. Bốn người đồng thời ra tay, ban chứa nguyên khí như là cột sáng bình thường, đánh vào trên tấm bia đá. Lập tức, tấm bia đá bị điểm sáng, tách ra sáng trói vầng sáng, rất nhanh, liền tạo thành một tòa không gian thật lớn chi môn. Long quốc hậu bối thiên tài Tại huyền quân cường giả chỉ dẫn xuống, xuyên qua không gian chi môn, tiến vào trong đó, dương tiệm tùy theo cùng nhau tiến vào. Chờ Long Quốc hậu bối thiên tài sau khi tiến vào, bốn vị thất trọng huyền quân thu hồi nguyên khí có sáng, tấm bia đá lại ảm đạm xuống, không gian chi môn biến mất. Một lát sau, bốn vị thất trọng huyền quân tiếp tục ra tay, đánh ra nguyên khí có sáng, tấm bia đá bị điểm sáng, không gian chi môn lại hiện ra. chương 364, Kinh Thiên tin tức Trên tấm bia đá không gian chi môn Liên thông lấy tiềm long bí cảnh, chỉ có tại đặc biệt thời gian, mới có thể mở ra. Mỗi một lần mở ra không gian chi môn, võ giả tiến vào trong đó, đều sẽ xuất hiện tại đồng nhất khu vực. Bất quá nếu như đem không gian chi môn đóng cửa, một lần nữa lại đánh mở một lần, võ giả tiến vào trong đó sẽ xuất hiện tại một cái khác khu vực. Trăm quốc chi vực, chia làm dùng long quốc, hạ quốc, vân quốc cầm đầu ba phe cánh. vì để tránh cho ba phe cánh hậu bối thiên tài. Vừa tiến vào Tiềm Long Bí cảnh liền cùng một chỗ tiến hành quần đấu giết chóc, cho nên, thông qua mở ra bất đồng không gian chi môn, đem ba phe cánh hậu bối thiên tài, phân biệt chuyển tống đến ba cái khu vực. Thứ hai không gian chi môn mở ra, Vân Quốc Huyền Quân cùng giả, chỉ dẫn Vân Quốc và Hạ thuộc quốc hậu bối thiên tài xuyên qua không gian chi môn, tiến nhập Tiềm Long Bí cảnh trong. Sau đó, bốn vị thất trọng huyền quân thu hồi nguyên khí của sáng, tấm bia đá ảm đạm, không gian chi môn biến mất, chờ trong chốc lát, mới lại đánh ra nguyên khí của sáng. Đem tấm bia đá thắp sáng, lại một lần nữa mở ra không gian chi môn. Lúc này đây, rốt cục đến phiên Hạ Quốc và Hạ thuộc Quốc hậu bối thiên tài tiến vào, Dương Tú bọn người, sắp xếp lấy đội ngũ đi vào không gian chi môn. Hư không xoay tròn, ngắn ngủn một giây đồng hồ thời gian, Dương Tú bọn người liền xuất hiện tại một mảnh xanh mơn mận trên đồng cỏ. Hạ Quốc và Hạ thuộc Quốc hậu bối thiên tài, tổng cộng 260 người, thiếu đi dương tiệm, cũng có 259 người, xuất hiện tại đồng nhất khu vực, đông nghịt đầu người một đại lượng. Giống. Phu cận, truyền đến từng tiếng gầm rú, vài đầu dị thú cảm nhận được nhân loại võ giả khí tức, hướng bọn hắn giết tới đây. Dị thú mọc ra long đầu, thân ngựa, đuôi trâu, trên đầu còn có một căn độc giác, lộ ra tứ dai linh yêu khí tức, bất quá mới là hạ phẩm. Hạ phẩm tứ dai linh yêu, tương đương với tụ linh cảnh vừa tới tam trọng võ giả. Ở đây hậu bối thiên tài, tu vi tụ linh cảnh nhất trọng đến tam trọng chiếm đa số, cũng không có thiếu tứ trọng tụ linh, mà ngay cả ngũ trọng tụ linh đều có một vị. Chúng hậu bối thiên tài vừa động thủ, một luân phiên công kích doanh ra đi, liền đem vài đầu long mã dị thú đánh bại, chia 5 x 7. Long mã dị thú thân thể bạo liệt về sau, cũng không máu tươi chảy ra, mà là trực tiếp hóa thành từng sợi hình rồng khí lưu, hướng cùng một cái phương hướng, chật lóe lên rồi biến mất. Loại này long mã dị thú, là tiềm long bí cảnh bên trong một loại yêu thú, do long khí biến ảo mà thành, xưng là long khí thú. Long khí thú bị đánh chết về sau, hội hóa thành long khí, bị tiềm long bí cảnh trung ương tiềm long đại hấp thu. Tiềm Long Đài vốn là bài phong ấn trạng thái, đương hấp thu long khí đủ nhiều, Tiềm Long Đài phong ấn sẽ tự động mở ra. Lúc này, Tiềm Long Bí cảnh bên trong hậu bối thiên tài cũng có thể tiến vào Tiềm Long Đài, cướp đoạt long khí, cấp đoạt long khí càng nhiều, liền có thể đủ leo lên rất cao tầng Tiềm Long Đài. Đồng thời, Tiềm Long Bí cảnh bên ngoài trên tấm bia đá sẽ tự động hiển hóa ra Tiềm Long trên đài bài danh trước 100 tên hậu bối thiên tài thân ảnh. Tấm bia đá, tên là Tiềm Long Địa, Tiềm Long Bia bên trên hậu bối thiên tài bài danh, xương là Tiềm long bảng. Đây không phải các quốc gia thế lực bài xuất giới hạn một quốc gia hậu bối thiên tài tiềm long bảng, mà là tiềm long bí cảnh tự động bài xuất tiềm long bảng, do trăm quốc chi vực sở hữu hậu bối thiên tài trong bài xuất, hàng kim lượng không thể so sánh nổi. Tiềm long bảng 60 năm mới xuất hiện một lần, theo như dị vãng lệ cũ, có thể tại trên bảng bài danh hàng đầu thiên tài, tương lai đều là danh chấn trăm quốc chi vực nhân vật phong vân. Đánh chết vài đầu long mã dị thú, chúng hậu bối thiên tài, mới rõ xét cẩn thận khởi bốn phía Bốn hắn chỗ địa phương là một mảnh cực kỳ rộng lớn bãi cỏ, địa thế hơi có phập phồng, tổng thể vững vàng, ánh mắt đó có thể thấy được rất xa. Ở phía xa, có thể chứng kiến còn có tất cả long khí thú tại trên đồng cỏ du đãng. Tiềm Long Đài cần hấp thu đủ nhiều long khí mới có thể cởi bỏ phong ấn, cho nên Hậu Bối Thiên Tài tiến vào Tiềm Long Bí cảnh về sau, giai đoạn thứ nhất muốn làm, tức là săn giết long khí thú. Săn giết được càng nhiều, long khí thì càng nhiều, Tiềm Long Đài liền có thể càng sớm cởi bỏ phong ấn. Võ giả lên tiềm long đại, liền có thể đủ hấp thu long khí. Long khí có thể cường hóa thân thể, còn có thể cường hóa nguyên khí, hấp thu nhập vào cơ thể. Đối với võ giả có lợi thật lớn, cái này là tiềm long bí cảnh bên trong cơ duyên. Nhìn phía xa long khí thú, lập tức liền có không ít hậu bối thiên tài hứng thú bừng bừng phóng đi. Đứng lại. Đột nhiên, hét lớn một tiếng, làm cho sở hữu hậu bối thiên tài đều ngừng lại. Chỉ thấy hạ hạo lâm đứng ở một chỗ địa thế tương đối tương đối cao địa phương Ánh mắt hướng chúng hậu bối thiên tài quét tới, lớn tiếng nói: "Các vị, nghe bổn vương tử giảng vài câu." Chúng hậu bối thiên tài đều nhìn xem Hạ Hạo Lâm, nguyên một đám dục dịch bộ dạng. Hạ Hạo Lâm nói: "Kế tiếp buồn vương tử muốn nói, là một cái tin tức trọng yếu, không lâu, chúng ta Hạ quốc cùng Long quốc ký kết bí mật hiệp nghị, chúng ta cùng Long quốc không còn là thế lực đối địch, mà là minh hữu." Các quốc gia hậu bối thiên tài sửng sở, tin tức này quá rung động rồi. Hạ quốc cùng Vân quốc, một mục đồng minh, liên thủ đối kháng Long quốc nhiều năm. Như thế nào đột nhiên tầm đó, Hạ quốc lại Long quốc liên thủ rồi, đã trở thành đồng minh. Cái này có ý tứ gì? Đây là muốn tại tiềm Long bí cảnh trong làm vân quốc sao? Tin tức này nghe, như thế nào đều có điểm giống là Hạ quốc phản bội minh hữu cảm giác, làm cho người nghe xong. Cảm giác trong lòng là lạ, các quốc gia hậu bối thiên tài, nguyên một đám ánh mắt kinh dị nhìn xem Hạ Hạo Lâm, có chút khó có thể tin. Hạ Hạo Lâm háng rộng một cái, lớn tiếng nói, các ngươi, không cần như vậy kinh ngạc nhìn ta. Các ngươi không có nghe lầm, hiện tại Hạ Quốc cùng Long Quốc, là Minh Hữu cùng Vân Quốc, là thế lực đối địch. Http, việc này, cũng không phải là buồn vương tử tùy ý nguyết dựa vào, mà là thật sự sự tình. Đến đây tiềm Long Bí Cảnh trước khi, ta phụ quân triệu tập chúng ta Hạ Quốc Thiên Tài Hậu Bối, cáo tri chúng ta tin tức này, muốn chúng ta tại tiềm Long Bí Cảnh ở bên trong, phối hợp Long Quốc làm việc. Chúng Hạ Quốc Hậu Bối Thiên Tài cùng kêu lên nói, thất vương tử nói là thật, chúng ta đều thấy được Hạ Quân, đây là Hạ Quân chính miệng mệnh lệnh. Các quốc gia hậu bối thiên tài, phục hồi tinh thần lại, cái này dĩ nhiên là thật sự, như vậy. Trăm quốc chi vực chỉ sợ là muốn đại thời tiết thay đổi. Trước kia Hạ quốc cùng Vân quốc liên thủ, mới có thể chống lại Long quốc. Hiện tại, Hạ quốc cùng Long quốc liên thủ, Vân quốc như thế nào chống lại? Chẳng phải là sẽ trở thành vi ba đại tông chủ quốc ở bên trong, trước hết nhất bị đấu vượt qua một cái. Mọi người nhạy cảm ý thức được, Hạ quốc cùng Long quốc đối với Vân quốc đấu tranh, tại tiềm Long bí cảnh ở bên trong, đã bắt đầu. Hạ hạo lâm ánh mắt bốn quét, quát lớn, các người, đều là hạ quốc hạ thuộc quốc hậu bối võ giả, hạ quốc như thế nào đi, hạ thuộc quốc liền muốn đi theo như thế nào đi, hạ quốc lập trưởng liền là lập trưởng của các ngươi hiểu hay không? Với tư cách mẫu quốc, hạ quốc tự nhiên là có được cường đại uy tín, hạ quốc trận doanh cải biến, các quốc gia thiên tài hậu bối lập tức liền có đi theo cải biến, cùng kêu lên nói, chúng ta đi theo hạ quốc đi, nhưng là có bộ phận hậu bối thiên tài, cảm thấy như vậy cải biến trận doanh. Sau lưng Trọc vân quốc một đao, có chút quá mức câm hiểm, thần sắc do dự. Hạ hạo lâm gặp có người do dự, thần sắc lập tức gâm lạnh lên, trong hai mắt nổ bắn ra sắc bén hào quang, nói. Như thế nào? Có người đối với hạ quốc quyết định có ý kiến. Ý định cùng hạ quốc đối nghịch. chương 365, có gan ngươi đến đánh ta A. Dương Tú là thuộc về thần sắc do dự người một trong. Nói thật, loại này âm thầm phản bội Minh Hữu hơn nữa còn ở phía sau chọc Minh Hiếu một đao sự tình làm cho hắn cực kỳ phản cảm. Cái này cùng hắn làm việc chuẩn tắc không hợp, có chút khó có thể tiếp nhận. Hạ Hạo Lâm ánh mắt hướng Dương Tú quăng đi qua, nói: "Dương Tú, còn nhớ rõ Long Hổ các bên trên ngươi nói với ta lời nói sao?" Ngụy Nguyên Sương lôi kéo Dương Tú ống tay háo, nàng vốn cũng thần sắc do dự, nhưng hiện tại đã làm ra quyết định. Trong quốc chi vực, ba đại tông chủ quốc vi tôn, hạ thuộc quốc là dựa vào mẫu quốc mới có thể lâu dài tồn tại, nếu như Ngụy quốc thoát ly hạ quốc, căn bản là chỉ còn đường chết. Cho nên, Ngụy Quốc không có lựa chọn khác chọn. Dương Tú cùng Ngụy Nguyên Sương liếp nhau, xem hiểu trong mắt nàng ý tứ, nói, thất vương tử, Ngụy Quốc đi theo hạ quốc đi, chúng ta dùng thất vương tử như thiên lôi sai đầu đánh đó. Hạ hạo lâm mỉm cười gật gật đầu, rất tốt, đây là lựa chọn sáng suốt, còn có ai? Đối với hạ quốc quyết định có ý kiến. Các quốc gia hậu bối thiên tài, trộm gian dùng mánh lưới người có chi, nước chảy bèo trôi người có chi, tính tình người tà ác có chi, tránh nghĩa lắm nhân người, cũng có chi. Trong đó, tránh nghĩa lắm nhân người, có biến thông thế hệ, cũng có cổ hủ thế hệ. Biến bao thế hệ tuy nhiên trong nội tâm đối với Hạ Quốc quyết định có chút khó có thể tiếp nhận, nhưng cũng biết tình thế không do người, chính mình căn bản không có phản đối tư cách. Cổ hủ thế hệ, tiểu mặc kệ nhiều như vậy rồi. Ba quốc một vị hậu bối thiên tài đứng dậy, lớn tiếng nói. Thất vương tử, Hạ Quốc cùng Vân Quốc đồng minh mấy trăm năm, song phương một mực giao hảo, cộng đồng chống lại Long Quốc. Hiện tại, Hạ Quốc bí mật cùng Long Quốc kết minh. Đối với Vân Quốc mà nói, đây là phản bội, là xấu xa, loại này phản bội Minh Hữu ở sau lưng chọc dao găm sự tình, thứ cho ta Hồng Đại Lực không thể tới thông đồng làm vậy Cáo tử. Tên là Hồng Đại Lực Nam Tử, nói xong xoay người rời đi. Hạ hạo lâm trong mắt, hiện lên một đạo rời mang, nhìn ba quốc đệ nhất hổ bối thiên tài ba lục minh liếc. Ba lục minh một tiếng gầm lên, đồ hôn trướng, Hạ quốc làm ra quyết định gì, đây là vì Hạ quốc vận mệnh quốc gia, hạ đến phiên ngươi khoa tay mùa chân. Phản bội Hạ Quốc, tiểu là phản bội Ba Quốc, đáng chết. Đang khi nói chuyện, Ba Lục Minh đỉnh đầu xông ra một đạo sáng chói hào quang, là một kiện ấn hình linh bảo, trong lúc đó biến lớn, theo tại mà hàng, hướng Hồng Đại Lực đập tới. Ba Lục Minh là tứ trọng tụ linh, Hồng Đại Lực mới là nhị trọng tụ linh, làm sao có thể ngăn cản. Trong ngáy mắt, ấn hình linh bảo một đập đến địa, đem mặt đất đều ném ra một cái hô sâu. Ba Lục Minh đem linh bảo thu hồi, hố sâu phía dưới, chỉ có một bãi thì nát. Các quốc gia hậu bối thiên tài gặp chi, đều trong nội tâm chấn động, dương tú hai mắt, có chút níu lại, hắn cùng với hồng đại lực vốn không quen biết, nhưng là vì hắn cảm thấy đáng tiếc. Đêm qua cùng hạ hạo lâm trò chuyện với nhau, cảm giác rất hài lòng, nhưng hôm nay, hạ hạo lâm tại dương tú trong nội tâm, hình tượng đã đã xảy ra 180 độ chuyển biến, cảm giác biến thành trắng ghét. Hạ hạo lâm ánh mắt nhìn quét tứ phương, quắc, còn có ai? Muốn cùng hạ quốc là địch? Hạ quốc là ba đại tông chủ quốc một trong, thực lực cường đại. Có nhiều chức cao giai huyền quân, liền cựu trọng huyền quân đều có. Như thế thế lực cường đại, Dương Tú tự nhiên sẽ không tùy ý trêu trọng, vì một cái vốn không quen biết Hồng đại lực, phạm không đến cùng hạ quốc là địch, chỉ có thể đem trong lòng chán ghét giáp xuống tới, âm thầm nhắn mại. Dương Tú tại Tiềm Long Bí cảnh trong đệ nhất chuyện quan trọng là đánh chết Dương Tiệm, chuyện còn lại đều được trước sang bên. Hạ Hạo Lâm thấy không có người phản đối, mỉm cười, lớn tiếng nói, "Rất tốt, bây giờ nói nói kế hoạch tiếp theo." Hạ Hạo Lâm nói xong, Phường bên phải xa xa một tòa cao lớn ngọn núi một chỉ, này tòa đỉnh núi so về mặt khác ngọn núi cao hơn một nửa, như là hạt giữa bầy gà, thập phần dễ làm người khác chú ý. Đó là Thông Thiên Phong, chúng ta cùng Long quốc đã ước định tốt, trước tại Thông Thiên Phong tụ hợp, sau đó, chúng ta cùng Vân quốc cũng đã ước định, tại Thần Long Hồ tụ hợp, chúng ta tại Thông Thiên Phong cùng Long quốc tụ hợp về sau, lại giết hướng Thần Long Hồ, đem Vân quốc hậu bối một mẻ hốt gọn. Hạ Hạo Lâm vung tay lên, hiện tại, đều cho ta xuất phát tiến về Thông Phong. Ai trên đường ly khai, coi là cho Vân Quốc báo tin, là Hạ Quốc cùng Long Quốc chi địch, các người biết rõ, tại Trăm Quốc chi vực cùng Hạ Quốc, Long Quốc là địch, sẽ là như thế nào kết cục Long khí thú trước mặc kệ, chu diệt Vân Quốc hậu bối về sau, lại săn giết Long khí thú, xuất phát. Hạ Hạo Lâm bay lên không trùng, còn lại hậu bối thiên hòa, đều bay lên, tại Hạ Hạo Lâm dưới sự giận rát, một đoàn người Hạo Hạo đáng đáng tiến về thông thiên phong mà đi. Dương Tú cũng đi theo trong đội ngũ phi hành. Dương Tiệm cùng Long Quốc hậu bối thiên tải cùng một chỗ, hắn tự nhiên là cũng muốn đi Thông Tiên Phong, cùng Dương Tiệm gặp được vừa thấy. Thông thiên Phong, cao ngất nhập thiên, là tiềm Long Bí cảnh chúng thầu chí tính địa hình, thường xuyên có hậu bối tiến vào tiềm Long Bí cảnh quốc độ, đối với tiềm Long Bí cảnh bên trong địa đồ tự nhiên quen thuộc được vô cùng. Hạ Quốc, Long Quốc cũng biết Thông Tiên Phong ở nơi nào. Nhìn về phía trên, Thông thiên Phong tiểu tại nơi chân trời xa, nhưng phi hành, mới biết được khoảng cách rất xa, trọn vẹn phi hành 2 giờ. Dương Tú bọn người mới đến Thông Thiên Phong. Long quốc hậu bối còn chưa tới đạt, hiển nhiên bọn hắn cách cách nơi này so hạ quốc hậu bối xa hơn. Hạ Hạo Lâm mang theo các quốc gia hậu bối thiên tài, trước tiên đem Thông Thiên Phong bên trên long khí thú quét sạch một lần, đợi tốt mấy giờ, rốt cục, xa xa trên bầu trời, đông nghịt một mảnh bóng người phi hành mà đến. Long quốc hậu bối thiên tài đã đến. Long quốc hạ thuộc quốc, nhiều đến 48 cái, thì ra là có 480 cái hậu bối thiên tài, hơn nữa Long quốc 20 Cùng với dương tiệm, toàn bộ đội ngũ nhiều đến 500 linh một người. Nếu như nhiều người tại trên bầu trời phi hành, đích thật là đông nghịt một mảnh. Thông thiên phong xuống, một mảnh bằng phẳng rộng lớn bãi cỏ, hạ quốc bên này hậu bối thiên tài ở chỗ này chờ đợi. Long quốc bên này hậu bối thiên tài, từ trên trời răng xuống, cũng đã rơi vào tại đây, dương tú bọn người phía trước. Hạ hạo lâm, các người tới trước nữa à? Một đạo cởi mở thanh em uống lên, thanh em to, chấn đắc người màng thai sinh người nói chuyện là cái ngũ trọng tụ linh, hai 12 13 tuổi bộ dạng, đứng tại Long Quốc hậu bối võ giả phía trước nhất, đúng là Long Quốc 15 vương tử, Trương thân Vương Long Nạo Trương. Long Nạo Trương Tả Hữu, còn đứng lấy hai cái ngũ trọng tụ linh, là Long Quốc vương tộc mặt khác hai vị hậu bối thiên tài, Long Thiên Phong, Long Kiếm Hương. Long Nạo Trương phía sau, Dương Tiệm chăm chú đi theo. Hạ Quốc bên này, Hạ Hạo Lâm nên đón tiếp lấy, đối với Long Nạo Trương ôn quyền, Trương Thần Vương. Sau đó hướng chúng hậu bối thiên tài giới thiệu nói, vị này Là Long Quốc 15 Vương Tử, Trương Thân Vương Điện Hạ, mau tới bài kiến. Đồng dạng là Vương Tử, Long Ngạo Trương đối với Hạ Hạo Lâm gọi thẳng kỳ danh, Hạ Hạo Lâm Tắc thì đối với Long Ngạo Trương mới xưng là Trương Thân Vương, thần thái cung kính được vô cùng. Xem Hạ Hạo Lâm bộ dạng, Hạ Quốc cùng Long Quốc không giống như là kết minh, giống như là thành Long Quốc Hạ thuộc quốc. Bài kiến Trương Thân Vương Hạ Quốc bên này, không ít hậu bối thiên tài đều quá lớn. Bọn hắn theo Hạ Hạo Lâm thái độ có thể thấy được, tương lai Long Quốc mới là chúa tể. Đương nhiên, cũng không có thiếu người, như là Dương Tú, chỉ là làm làm bộ dáng. Dương Tú ánh mắt quét Long Nạo Trương Liếc Liền đã rơi vào Dương Tiệm trên người. Mà Dương Tiệm, vẻ mặt cười lạnh nhìn xem Dương Tú, giống như đang nói, "Đến à, có gan ngươi đến đánh ta à?" Chương 366, Cửu Trọng Huyền Quân. Dương Tú trong mắt mũi nhọn, lóe lên mà thể, Dương Tiệm ôm vào lòng cúp đùi, giờ này khắc này, hiển nhiên không phải giải quyết Dương Tiệm thời cơ tốt. Hiện tại Long Quốc Hạ quốc 2 phe đội ngũ hội tụ, hậu bối thiên tài nhiều đến 7-800 người, ở đây ngũ trọng tụ linh thì có 4 vị nhiều. Dương Tú nếu muốn giết Dương Tiệm, Long Quốc tự nhiên không cho phép, dùng hạ hạo lâm đối với Long Ngạo Trương thái độ, Dương Tú như cùng Long Quốc là địch, sẽ bị Long Quốc, hạ quốc 2 phe đội ngũ hợp nhau tấn công. Dù là Dương Tú phệ huyết yêu đằng, đã trưởng thành đến tứ giai tứ trọng, Dương Tú cũng không có tin tưởng có thể đối phó được nhiều như vậy hậu bối thiên tài. Chỉ có thể chờ các quốc gia hậu bối thiên tài tản ra về sau Tại Dương Tiệm người bên cạnh thiếu đi, Dương Tú xuống lần nữa sát thủ. Đến lúc đó, mặc dù có Long Quốc ngũ trọng tụ linh chô dựa, Dương Tú cũng chiếu giết không tha. Dương Tiệm tự nhiên tin tưởng, bây giờ là Dương Tú nhất không thích hợp động thủ thời cơ. Như vậy, bước Dương Tú hiện tại động thủ, tự là diệt trừ Dương Tú thời cơ tốt nhất. Dương Tiệm thần thái đắc ý nhìn xem Dương Tú, lông mi gây xích mít, đối với Dương Tú không ngừng khiêu khích, đến à, đến đánh ta a Có gan ngươi tới giết ta a Dương Tú làm như không thấy. Rời đi ánh mắt. Tiếm long bí cảnh được mở ra một đoạn thời gian, hiện tại thời cơ không đúng, đằng sau còn có rất nhiều thời gian. Long ngạo trương ánh mắt bê nghẽ, tại hạ quốc bên này hậu bối thiên tài trên người quét qua, lớn tiếng nói, hạ hạo lâm trước khi, có lẽ với các ngươi đều nói đã qua, từ nay về sau, các ngươi. Cùng với các ngươi sau lưng quốc độ, đều muốn dùng Long quốc vi tôn. Không chỉ là các ngươi, hạ quốc. Cũng như thế, đương nhiên, hạ quốc với các ngươi bất động. Hạ quốc đã từng là trăm quốc chi vực bá chủ một trong, hiện tại nhận rõ thời thế, hướng ta Long Quốc quy hàng, Long Quốc cho Hạ quốc cao nhất đáy ngộ. Nói đến đây, Long Nạo Trương dừng một chút, ánh mắt quét mắt một vòng, tiếp tục nói. Các ngươi có lẽ rất nghi hoặc, vì cái gì Hạ quốc cùng Vân Quốc liên thủ, cùng Long Quốc đối kháng nhiều năm như vậy, hiện tại như thế nào hội hướng Long Quốc quy hàng? Hắc hắc! Bùn Vương ở chỗ này với các ngươi thấu cái ngọn nguồn. buồn Vương tứ ca, Long Quốc thái tử điện Hạ Long Nạo Hoàng. Tại Đông Cực chi vực trong đại môn phái, đã tu luyện đến thông huyền cảnh cửu trọng, trở thành cựu trọng huyền quân. Đông Cực chi vực đại môn phái, có lẽ các ngươi rất nhiều người nghe đều chưa nghe nói qua, mắt của các ngươi giới giới hạn tại trong quốc chi vực cái này phiến địa phương nhỏ bé, Đông Cực chi vực là huyền đế đại lục đông phương khu vực, chỗ đó đại môn phái, thực lực cường đại được vượt quá tưởng tượng của các ngươi. Nói với các ngươi cái đối lập mục tiêu, một năm trước, Trung Quốc chi vực còn là chúng ta Long Quốc tổ tiên nhất thống thiên hạ Long Vương triều thời đại. Cường Đại Long Vương Triều, Vương Giả Như Mây, mới có tư cách cùng đông cực chi vực đại môn phái so sánh với vừa so sánh với, nhưng thực lực cũng muốn trô thua kém một bậc. Ta Tứ K 60 năm trước đã từng tiến vào tiềm long bí cảnh, dùng 19 tuổi lục trọng tụ linh Tu Vi, quét ngang cùng thế hệ, trở thành tiềm long bảng thứ nhất, ly khai tiềm long bí cảnh, Tu Vi liền đột phá đến tụ linh cảnh thất trọng, bị đông cực chi vực đại môn phái thu làm đệ tử. Hôm nay, 60 năm qua đi, Ta Tứ ca đã là cựu trọng huyền quân. Các người biết rõ cái này ý vị như thế nào sao? Ý nghĩa không lâu tương lai, Trăm quốc chi vực cách xa nhau vạn năm về sau, đem xuất hiện lần nữa sinh tử cảnh vương giả. Long quốc chắc chắn khôi phục tổ tiên vinh quang, lần nữa nhất thống Trăm quốc chi vực, Long quốc, đem tấn thăng làm Long vương triều, ta tự ca. Chính là Long vương triều đệ nhất nhiệm vương, toàn bộ Trăm quốc chi vực, đều muốn thần phục, không thần phục người, chỉ có một con đường chết. Nghe xong Long ngạo trương lời nói, từng đạo hít một hơi lánh khí thanh âm vang lên. Đông cực chi vực Có lẽ rất nhiều người đều không có nghe nói qua, nhưng là 19 tuổi lục trọng tụ linh, ở đây hậu bối thiên tài, từng cái cũng biết, cái này là bực nào yêu nghiệt. Ở đây hậu bối thiên tài, tu vi cao nhất cũng mới tụ linh cảnh ngũ trọng, hơn nữa, niên kỷ cũng đã hơn 20 tuổi, 19 tuổi lục trọng tụ linh, cái kia là bực nào người tiên. Hơn nữa, Long Hoàng Ly khai tiềm long bí cảnh về sau, đã đột phá thất trọng tụ linh, cái kia chính là 19 tuổi thất trọng tụ linh, cái kia càng là làm cho người không cảm tưởng giống như Tắc thì nay 60 năm qua đi, Long Nạo Hoàng bất quá 79 tuổi mà thôi, đã tu thành cửu trọng huyền quân, đây càng là nghe rợn cả người. Trăm quốc chi vực cửu trọng huyền quân, hai cái bàn tay tính ra tới, không người nào là 200-300 tuổi đã ngoài. Năm gần 79 tuổi cửu trọng huyền quân, tại võ đạo con đường tu luyện bên trên tiềm lực còn rất lớn, tương lai đột phá sinh tử cảnh vương giả, năm chắc. Trăm quốc chi vực, đã có trên vạn năm, không có xuất hiện qua vương giả, như có một vị vương giả xuất thế quét ngang toàn bộ trăm quốc chi vực, dễ dàng. Giờ này khắc này, các quốc gia thiên mới rốt cục đã hiểu, vì cái gì hạ quốc chỉ điểm Long quốc quy hàng, nếu như trở Long ngạo hoàng đột phá sinh tử cảnh vương giả, lại quy hàng sẽ trễ. Dương Tú tuy nhiên cũng kinh dị tại Long ngạo hoàng kinh thiên tu vi, nhưng hắn chú ý điểm, nhưng lại tại đồng cực chi vực bên trên. Ngọc Long Sơn cũng là trăm quốc chi vực bên ngoài thế lực lớn, có lẽ ngay tại đồng cực chi vực phạm vi, Bi, không biết long ngạo hoàng bái nhập tông môn là cái đó một cái so với Ngọc Long Sơn như thế nào Long Quốc vốn là trăm quốc chi vực đệ nhất cường quốc, thế lực là cường đại nhất hiện tại, Long Quốc thái tử tại siêu cấp tông môn trong thế lực tu luyện thành cửu trọng huyền quân hơn nữa tương lai có hy vọng đột phá sinh tử cảnh vương giả, càng là thực lực nịch tiên trăm quốc chi vực ai có thể chống lại nghe xong Long Nạo Trương lời nói Hạ quốc hạ thuộc quốc thiên tài bọn hầu bối trong nội tâm lý giải rồi Long Quốc đại thế đã thành, không thần phục người chỉ có một con đường chết Đối với Long Ngạo Trương càng là cung kính rất nhiều. Long Ngạo Trương rất hài lòng mọi người thái độ biến hóa, nói, Trăm Quốc Chi Vực, Thiên Nhạc Thư Viện Bảo Trì Trung Lợ, Vân Quốc không chịu thần phục là Long Quốc Chi Địch, Vân Quốc Sở Di không chịu thần phục là vì bọn hắn trong lòng còn có hy vọng. Vân Quốc cựu công chúa Vân Vũ Mục, tuổi vừa mới 19, vì ngũ trọng tụ linh, luận thiên phú, thật sự của nàng không giống bình thường, có một không cùng thế hệ, nhưng cùng ta tứ ca so sánh với, nhưng vẫn là phải kém sắc không ít. Vân Quốc đem hy vọng ký thác vào trên người nàng, lần này Tiềm Long Bí cảnh chi hành, Long Quốc liền muốn nát bấy cái này hy vọng, sở hữu Vân Quốc hậu bối thiên tài, toàn bộ diệt tận sát tuyệt, Vân Vũ Mục buồn vương nuốt semsat, ha ha ha. Nói xong, Long ngạo Trương lộ ra một tia cười giâm dã. Vân Vũ Mục không chỉ có thiên phú nghịch thiên, tướng mạo còn đẹp như tiên nữ, là trong quốc chi vực nổi danh nhất mỹ nhân, có trong quốc đệ nhất mỹ nhân danh xưng. Long Nạo Trương đối với Vân Vũ Mục, hiển nhiên động tà niệm rồi. Chờ Long Ngạo Trương tiếng cười dừng lại, hạ hạo lâm ôm quyền lớn tiếng nói, nghe theo trương thân vương hiệu lệnh. Các quốc gia hậu bối thiên tài đi theo ôm quyền nói, nghe theo trương thân vương hiệu lệnh. Long Ngạo Trương thỏa mãn gật đầu, lập tức quay người, nhìn về phía sau lưng Lâm Tiệm. Lâm Tiệm hướng Long Ngạo Trương có chút gật đầu, sau đó ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía Dương Tú, nói, trương thân vương điện hạ, chính là Hán. Hán tiểu là Dương Tú. Lâm Tiệm hướng Long nạo Trương quy hàng, tự nhiên giảng thuật nguyên nhân nhấc lên Dương Tú Long Nạo Trương nhìn về phía Dương Tú, nói: "Các ngươi Ngụy Quốc, một cái nho nhỏ bình thường quốc độ, có thể ra hai vị thiên phú siêu quần nhất trọng tụ linh, nghe nói các ngươi hay vẫn là cùng một cái gia tộc, thật đúng là có điểm làm cho người cảm thấy kinh ngạc. Dương Tú, ngươi hướng buồn vương thần phục sao?" Chương 367: Ta muốn giết ngươi, thần tiên đều cứu không được. Long Nạo Trương đột nhiên hỏi một câu như vậy, Sở Hữu Hậu bối thiên tài đều hướng Dương Tú xem đi qua. Dương Tú mỉm cười, nói: Long Quốc đem nhất thống trăm quốc chi vực, ai dám không thần phụ. Dương Tiệm cười hát hát, nói, Dương Tú, ngươi không là chuẩn bị tại tiềm Long Bí Cảnh trong giết chết ta sao? Đến nha. Ta ngay tại trước mặt ngươi, ngươi có gan tiểu tới giết ta nha. Hát hát hát. Hôm nay ta đi theo Trương thân vương điện hạ, cho ngươi 10 cái lá gan, ngươi dám động ta một sợi lông sao. Dương Tú lạnh lùng nhìn Dương Tiệm liếc, Dương Tiệm cái kia đắc ý hung hăng cản quấy sắt mặt, thật đúng là làm cho trong lòng của hắn xúc động. Nhịn không được đưa hắn ngay tại chỗ giết chết. Các quốc gia hậu bối thiên tài, nhìn xem Dương Tú cùng Dương Tiệm, nguyên một đám thần sắc thú vị. Long Nạo Trương có chút đưa tay, Dương Tiệm lập tức ngầm miệng. Long Nạo Trương nhìn xem Dương Tú, nói: "Dương Tú, ngươi cùng Dương Tiệm là đồng tộc huynh đệ, hai người đều là thiên phú hiếm thấy thiên tài, tương lai thành huyền quân, tất có trọng dụng, hoan gia nghi giải không nên kết, nghe bổn vương một câu khích lệ, trước kia ân đoán xóa bỏ, về sau ngươi cũng tới ta Long Quốc tu luyện, bổn vương tử hảo hảo bồi giữa ngươi." Như thế nào? Dương Tú hơi chút tự định giá, nói, Trương Thân Vương, ta nhập Long Quốc tu luyện, ngày sau vì Long Quốc hiệu lực, cũng có thể, nhưng Dương Tiệm, trên người hắn kiếm cốt, là ta trời sinh chi cốt, ta phải được đọt lại. Long Quốc chính là Trăm Quốc đệ nhất thế lực, Thái tử Long Nạc Hoàng, càng là cựu trọng huyền quân, tương lai tất thành sinh tử cảnh vương, giả, đem nhất thống Trăm Quốc chi vực, đem Long Quốc trở thành một cái tông môn thế lực, tiến vào Long Quốc tu luyện, khó không thể. Nhưng là... Dương tiệm trên người thuộc về Dương Tú chính mình trời sinh kiếm cốt, nhất định được đoạt lại, điểm này, không thể nghi ngờ. Hạ hạo lâm thấy thế, khuyên đủ, Dương Tú, Trương Thân Vương đã mở miệng, đó là để mắt ngươi, Trương Thân Vương thưởng thức ngươi, cái kia là vinh hạnh của ngươi, ngươi như thế nào còn có thể cùng Trương Thân Vương đàm điều kiện. Xâm Thiếu Xuyên nói tiếp, Trương Thân Vương chính là đường đường Long Quốc 15 vương tử, Dương Tú, hán vi ngươi mở kim khẩu răng ngà, đó là ngươi tám đời đã tu luyện phúc phận, ngươi vậy mà cùng Trương Thân Vương đàm điều kiện Cái này hơi quá đáng. Ba lục minh nói, ở đây bao nhiêu vị hậu bối thiên tài nhìn, trước mắt bao người, Dương Tú. Ngươi liền Trương Thân Vương mặt mũi đều không để cho, ngươi cũng quá càn dỡ a Ngươi là thân phận gì, cũng dám như vậy cùng Trương Thân Vương nói chuyện. Tối hôm qua trên yến hội, Long Hổ các bên trên thiên tài cùng Dương Tú nâng cốc luôn hoàn, nhưng trong nội tâm đối với Dương Tú nhưng lại hâm mộ ghen ghét được vô cùng. Chu lưu Vân nói được một chút cũng không sai, bọn hắn cũng không muốn nhìn thấy Dương Tú càng ngày càng tốt, vượt qua bọn hắn cho nên một có cơ hội sẽ dâm hắn một cước. Giờ phút này, Chu Lưu Vân Chính vẻ mặt mỉm cười nhìn xem Dương Tú, trong nội tâm lời hoàn toàn biểu hiện trên mặt. Xem đi, xem đi, Dương Tú, ta nói không sai chứ, một có cơ hội, bọn hắn sẽ dâm chết ngươi, mà ta. Hội ở một bên nhìn xem, nhìn xem ngươi theo đám mây truy lạc, nhìn xem ngươi đi về hướng tử lộ. Dương Tú tuy nhiên kiên trì muốn giết Dương Tiệm, nhưng đã đáp ứng tiến vào lòng quốc tu luyện, tương lai vì Long quốc hiệu lực, cái này trả lời Long Ngạo Trương trong nội tâm tuy nhiên không hài lòng lắm, nhưng cũng không có vì vậy mà sinh nộ. Thế nhưng mà, nghe xong hạ Hạo lâm bọn người vừa nói, Long Ngạo Trương lửa giận trong lòng, từng đợt bừng lên, nhìn xem Dương Tú sắc mặt bất thiện. Đồng dạng nghe vậy mà trong nội tâm giận dữ, còn có rất nhiều Long Quốc hậu bối thiên tài. Người tính toán thơm bơ vậy sao, cũng dám như vậy cùng Trương Thân Vương nói chuyện. Một cái ngụy quốc nhất trọng tụ linh, còn dám cùng Long Quốc đàm điều kiện, thật sự là không biết sống chết. Long Ngạo Trương Tà hữu đều là ngũ trọng tụ linh long thiên phòng, Long Kiếm Hương, lạnh lùng nói, nhìn xem Dương Tú, tràn đầy tức giận. Dương Tiệm thấy thế đại hỉ, chỉ cần Dương Tú khơi gợi lên Long Ngạo Trương lửa giận, như vậy, hôm nay chết cũng không phải là hắn Dương Tiệm, mà là hắn Dương Tú. http Dương Tiệm nắm lấy cơ hội, cười lạnh lạnh nói, Dương Tú a Dương Tú, Trương Thân Vương điện hạ cho ngươi cơ hội như vậy, ngươi lại không hảo hảo quý trọng, ta đã là Trương Thân Vương điện hạ người, Trương Thân Vương cho ta cầu tình, ngươi còn muốn giết ta? Ngươi đem Trương Thân Vương mặt mùi hương cái đó là ta. Trương Thân Vương thể diện, là ngươi có thể rơi khởi đấy sao? Nói xong, Dương Tiệm đập nổi lên bộ ngực của mình. Ngươi như thật như vậy có gan, không nên gây nên ta vào chỗ chết. Vậy ngươi bây giờ giả chẳng cái gì cháu trai. Ngươi tới giết ta a Ngươi có gan hiện tại tiểu động thủ, ta Dương Tiệm đứng ở chỗ này cho ngươi giết. Đầu đều không mang theo co dúng người lại. Đến a Chém ta a Nói xong, Dương Tiệm rỗi giải cổ nhìn xem Dương Tú. Đối với Dương Tú cực hạn khiêu khích, hắn ước gì kích thích Dương Tú động thủ. Chỉ cần Dương Tú dám động thủ, nhất định sẽ mặt Lâm Long quốc, hạ quốc hậu bối thiên tài vây giết, mặc dù Dương Tú có thiên đại bản lĩnh, cũng là chỉ còn đường chết. Long Nạo Trương nhìn xem Dương Tú thần thái thay đổi, sắc mặt tâm trầm ánh mắt cũng lạnh, nói: "Dương Tú, buồn vương cho ngươi một cái biến chiến tranh thành tơ lụa cơ hội, ngươi nhưng lại không biết quý trọng, ngươi cũng đã biết, ngỗ nghịch ta Long Nạo là cái gì kết cục." Dương Tú ánh mắt Cũng có chút lạnh xuống Với tư cách tiểu quốc con dân Hắn không có núi dựa lớn, đại bối cảnh Cho nên, vô luận là tại hạ hạo lầm trước mặt Hay vẫn là long ngạo trường trước mặt Hắn đều lựa chọn túi đầu làm người An phận thủ đã, thấp điều làm việc Không biết làm sao Đối phương hết lần này tới lần khác không thuận theo Không buông tha Dương tiệm là hắn giết chết hết người Hắn trời sinh kiếm cốt, hắn nhất định phải tự tay đoạt lại Cũng bởi vì đối phương một câu Chính mình muốn buông tha cho báo thủ Muốn buông tha cho cầm lại thuộc tại đồ đạc của mình. Dựa vào cái gì? Nê Bồ Tát, còn có 3 phần mỏng tính, huống chi Dương Tú, tuổi thanh xuân thiếu, nhiệt huyết phương vừa. H chi, Dương Tú trong tay có phệ huyết yêu đằng, thượng phẩm bảo linh châu bảo vật như vậy, cũng không phải bằng do đối phương xâm lược đối tượng, mà là có sức liều mạng, tự nhiên càng không thể nhẫn. Dương Tú nhàn nhạt nhìn Long Ngạo Trương Liệp, nói: "Trương Thân Vương, giữa chúng ta, không, cựu không lo án, ngươi để cho ta hướng Long Quốc túi đầu, ta tiểu túi đầu." Nhưng ta cùng với Dương tiệm ân oán cá nhân, ngươi rửa vào cái gì quản Nghe Dương Tú vừa nói như vậy, Chu Lưu Vân trong mắt, lộ ra kinh hỉ tới cực điểm thần sắc. Nếu như Dương Tú lập tức hướng Long Ngạo Trương cầu xin tha thứ, tỏ vẻ hết thể nghe theo Long Ngạo Trương, Long Ngạo Trương còn có thể tha Dương Tú, nhưng Dương Tú cùng Long Ngạo Trương đối nghịch. Chu Lưu Vân nội tâm cùng thiếu, Dương Tú hẳn phải chết không thể nghi ngờ a Hạ hạo lâm khẽ lắp đầu, hắn đối với Dương Tú, lại là thưởng thức, lại là hâm mộ. Biết rõ Dương Tú như thế xông tới Long Nạo Trương, nhất định sống không được, trong lòng có một ít cao hứng, nhưng hơn nữa là đáng tiếc. Về phần Sầm Thiếu Xuyên, Ba Lục Minh bọn người thì là đáng tiếc cảm giác thiếu, cao hứng cảm giác nhiều, nguyên một đám hương thai nhạc họa. Cao hứng nhất, đương thuộc Dương Tiệm, nghe xong Dương Tú lời nói, trong nội tâm quả thực trong bụng nở hoa, ở một bên thêm, Dương Tú, quang động mồm mép có ý gì? Đến a. Tới giết ta a. Long Nạo Trương vẻ mặt nổi giận chi sắc, quáp, ta dựa vào cái gì quản Lao tử đường đường Long Quốc 15 vương tử, ngươi cùng buồn vương nói, ta dựa vào cái gì quản Dương tiệm bây giờ là buồn vương người, ta nhìn ngươi có thể hay không động đến hắn một căn lông tơ. Đã xé toan mặt, Dương tú cũng không hề cố kỵ, nhìn xem Dương tiệm, trong mắt sát ý chương lên, ta muốn giết ngươi, thần tiên đều cứu không được. Chương 368 Thiên tiêu trấn bố. Làm càn. Ngươi cái này là muốn chết. Long thiên phong, Long kiếm hư đồng thời quát lạnh nói. Bá. Dương Tú bên cạnh thiên tài hậu bối, nguyên một đám như tị xà hạt bình thường, rời xa Dương Tú. Liên ngụy quốc hậu bối thiên tài cũng không ngoại lệ, chỉ có thập tam công chúa Ngụy Nguyên Sương, còn đứng tại Dương Tú bên cạnh, thần sắc rất là do dự. Ngụy Nguyên Sương tuy nhiên đã 20 mươi xuất đầu, nhưng với tư cách ngụy Quốc công chúa, một mực tỉ mỉ võ đạo, còn chưa từng có nam nhân nhập qua mắt của hắn, Dương Tú là người thứ nhất làm cho nàng tâm động người. Dương Tú cùng Long Quốc đối nghịch, chỉ có một con đường chết, Ngụy Nguyên Dương không đành lòng Dương Tú rơi vào kết quả như vậy, khuyên nhủ, Dương Tú, nhận nhất thời bình phong. Dương Tú biết rõ, Ngụy Nguyên Dương cùng Hạ Hạo Lâm, xâm thiếu xuyên bọn người bất đồng, là thật tâm khuyên bảo. Nhưng càng là thật tâm khích lệ, Dương Tú lại càng không thể để cho nàng nói tiếp, chính mình cùng Long Quốc cai nhau mà trở mặt cũng thì thôi, không thể đem Ngụy Nguyên Dương cũng liên lụy vào đến. Cho nên, Ngụy Nguyên Dương mới vừa vặn mở miệng, Dương Tú liền một tiếng gầm lên đánh gãy, "Lan, hôm nay ta tất Dương Tiệp!" Thiên Vương lão tử cũng đừng muốn ngăn cản. Đang khi nói chuyện, Dương Tú buộc phát ra bảnh chướng uy thế, trong cơ thể nguyên khí vận chuyển, một chưởng hướng Ngụy Nguyên Dương đánh ra. Ngụy Nguyên Dương không có ngờ tới Dương Tú đột nhiên ra tay, bị Dương Tú một chưởng đập bay, đã rơi vào xa xa Ngụy Quốc hậu bối thiên tài bên trong. Dương Tú. Ngụy Nguyên Dương còn muốn hung hăng đi lên, Tư Mã Lâm Phong một tay lấy nàng giữ chặt, thấp giọng nói, "Thập Tam công chúa, Dương Tú đây là tại cứu ngươi, ngươi cũng đừng đi thêm rồi." Trương thân vương điện hạ, Ta cùng với Dương Tú có thâm kỷu đại hận, thỉnh điện hạ chuẩn ta ra tay, làm thịt Dương Tú, dùng tức điện hạ chi nộ. Long quốc bên này hậu bối thiên tài ở bên trong, một vị tứ trọng tụ linh thiên kiêu quất lớn, đi về hướng đến đây. Dương Tú nhìn lại, là Hàn Quốc cựu vương tử Hàn Thái Nạn. Thấu minh kiếm phủ ở bên trong, nguy quốc, Hàn Quốc hậu bối thiên tài đại chiến, Dương Tú bằng phệ huyết yêu đằng phối hợp nhiều trôi linh bảo trường kiếm, đem Hàn Thái Ngạn đại bại. Hàn Thái Ngạn trong nội tâm, thế nhưng mà một mực nhớ kỹ thủ này, Hôm nay rốt cục đã có cơ hội báo thủ, tự nhiên là muốn tự tay đánh chết Dương Tú. Hiện tại, Hàn Thái ngạn đã là tứ trọng tụ linh, hơn nữa, thực lực mạnh, không kém ngũ trọng tụ linh, hắn lớn như vậy cao thủ, vừa ra tay liền có thể đem Dương Tú gây nên vào chỗ chết. Dương Tú chỉ là nhất trọng tụ linh mà thôi, tiêu tính toán có được vượt cấp năng lực chiến đấu, Long Quốc bên này cũng không có đem Dương Tú để vào mắt, tạm thời còn không có vây công ý niệm trong đầu. Hàn Thái Nạn xuất chiến, người khác tự nhiên liền đã ngừng lại ra tay nghi kích. Long Ngạo Trương nhìn hàn thái ngạn liếc, hàn thái ngạn năm gần 24 tuổi, đã là tứ trọng tụ linh, càng khó được chính là có được vượt cấp khiêu chiến chiến lực, thực lực không kém hơn ngũ trọng tụ linh, là Long Ngạo Trương cực kỳ coi trọng hậu bối thiên tài. Tại lâm tiệm Châu đó, Long Ngạo Trương biết được dương tú thực lực, mà ngay cả tứ trọng tụ linh, cũng không phải dương tú đối thủ, nhưng có hàn thái ngạn ra tay, Long Ngạo Trương còn là tin tâm tràn đầy. Long Ngạo Trương đối với hàn thái ngạn gật gật đầu, nói, giết chết thông luận Dương Tú chiến lực Long Ngạo Trương cũng rất thưởng thức, nhưng đối với ngẫu nghịch chính mình thiên tài, càng là ưu tú, càng phải diệt trừ Hôm nay, không thể để cho Dương Tú tâm duyệt thần phục, cái kia cũng chỉ có thể đánh chết, dùng trừ hậu hoạn. Vâng, Trương Thân Vương Điện Hạ. Hàn Thái Ngạn đứng tiếng nói, hướng Dương Tú đi đến, khỏe miệng lộ ra một tia nhe răng cười. Dương Tú A Dương Tú, ngươi không nghĩ tới, cuối cùng nhất sẽ chết tại ta Hàn Thái Ngạn trong tay A Ngày hôm nay, ta đã sớm liệu đến. Thấu minh kiếm phủ trong ngươi cho ta xỉ nụ, hôm nay, dùng tánh mạng của ngươi đến trả. Dương Tú lạnh lùng nhìn hàn thái ngạn liếc, nói, thấu minh kiếm phủ trong ngươi có thể chạy thoát, là ngươi gặp may mắn, may mắn nhặt về một cái mạng, hôm nay, ta nhìn ngươi là chủ động muốn chết, muốn đem cái này mệnh trả trở về. Xâm thiếu xuyên gặp hàn thái ngạn có chút khinh địch, nhắc nhở, coi chừng, dương Tú thực lực còn hơn đại đa số tứ trọng tụ linh. Ha ha ha! Hàn thái ngạn cười to, bành chướng Tu vi khí tức phát Uy thế quá lớn, không kém ngũ trọng tụ linh, quắc, cho dù là ngũ trọng tụ linh, ta cũng không sợ, còn giết không được hắn nho nhỏ một cái nhất trọng tụ linh. Đang khi nói chuyện, một đạo thương mang từ đỉnh đầu sông ra, là trôi linh bảo chiến thương, lập tức thương thế thông thiên. Linh bảo chiến thương tế ra, hàn thái ngạn lập tức hướng dương tú vung vung tay lên, linh bảo chiến thương tách ra sáng chói hào quang, uy thế đại thịnh, từ phía trên không bổ một phát mà xuống. Một phát này, uy thế kinh thiên, nghe rợn cả người. Cho dù là tứ trọng tụ linh thiên kêu nhóm, đều nhìn qua chi biến sắc, trong nội tâm vì sợ mà tâm dung động sợ. Dương Tú phụ cận hậu bối thiên tài, tiếp tục lui về phía sau, không dám chạm đến hàn thái ngạn một phát này mũi nhọn. Đối mặt hàn thái ngạn một cách này, Dương Tú thần sắc như thường, nửa bước đã lui thần sắc trong mắt lạnh băng, nhìn xem hàn thái ngạn, như là nhìn xem một người chết. Ba ba ba ba. Trong chốc lát, trong lúc đó từng đạo hát ảnh, theo Dương Tú trong cơ thể nổi bắn ra mà ra. Là phệ huyết yêu nghiệt một mảnh dài hẹp màu đen dây leo. Cùng một thời gian, có bên trên 10 đầu dây leo công ra. Phệ huyết yêu đằng đã trưởng thành là tứ dai tứ trọng linh yêu, mỗi một đầu dây leo đều lực lớn vô cùng, sinh mệnh lực mạnh trướng, quét ngang ngũ trọng tụ linh dễ dàng. 10 đầu dây leo đồng thời đánh ra, cho dù là lục trọng tụ linh, cũng có thể đánh chết. Nhìn xem Dương Tú trong cơ thể nổ bắn ra mà ra màu đen dây leo, như cùng một cái đầu màu đen cự mãng, lộ ra cái thế hung uy, ở đây hậu bối những thiên tài Đều bị thần sắc chấn động, chấn động Không nghĩ tới Dương Tú lại vẫn có bực này thủ đoạn Dầm dầm dầm bang bang Liên tục 5 âm thanh bạo hưởng Có 5 đầu màu đen dây leo Cùng hàn thái ngạn đánh ra linh bảo chiến thương va chạm Hàn thái ngạn một cách này Hoàn toàn chính xác khủng bố 4 đầu màu đen dây leo đều bị đánh trúng tầng tầng bạo liệt Nhưng là Đánh gây 4 đầu dây leo về sau Linh bảo chiến thương cũng đã mất đi uy lực Bị thứ 5 đầu dây leo đánh trúng hướng phía sau bàn tới Phía sau 5 đầu dây leo như là như thiểm điện nổ bắn ra về phía trước, công hướng hàn thái ngạn thân thể. Hàn thái ngạn chấn động, tuyệt đối không có ngờ tới dương tú phệ huyết yêu đằng, trưởng thành đến tình trạng như thế, thần sắc đại biến, vội vàng hướng phía sau bạo lui. Năm trước tháng 9, tại thấu minh kiếm phủ ở bên trong, dương tú phệ huyết yêu đằng mới là tứ dai nhất trọng mà thôi, cần muốn nhờ rất nhiều linh bảo trên kiếm, mới có thể bại hắn. Ngắn ngủ nửa năm qua đi, phệ huyết yêu đằng vậy mà trưởng thành đến tứ dai tứ trọng tình trạng, cái này vượt quá Hàn Thái Ngạn dự kiến Hàn Thái Ngạn tốc độ, sao có thể cùng Phệ Huyết Yêu đằng tốc độ so sánh với, thoáng cái liền bị năm đầu dây leo trói vừa vặn, liền Long Quốc ban thưởng ở dưới Linh Huyết Bí Pháp cũng không kịp vận dụng, cũng đã đã mất đi sức phản kháng. Năm đầu dây leo đem Hàn Thái Ngạn dơ lên cao tại không, một mảnh dài hẹp gai nhọn hoắt lập tức đâm rách Hàn Thái Ngạn hộ thể nguyên cương, đâm vào trong cơ thể của hắn, điên cuồng mút lấy huyết dịch. A! Năm đầu dây leo đồng thời hút máu, Hàn Thái Ngạn một tiếng thê lương kêu thảm thiết. Thân thể dùng tốc độ cực nhanh khô quát xuống dưới. Nhìn xem một màn này, các quốc gia hậu bối thiên tài, đều bị thần sắc đại biến, nội tâm rung mạnh. Một là khiếp sợ Dương Tú thực lực, hai là khiếp sợ tại Dương Tú đảm lượng, đang tại Long quốc Trương thân vương mặt, cũng dám giết Long quốc hạ thuộc quốc hậu bối thiên tiêu. Chương 369, vậy công Dương Tú. Dương Tú mục tiêu là Dương Tiệm, nếu là Long quốc hậu bối ra tay, Dương Tú tự nhiên là chỉ đánh bại không đánh chết, miễn cho cùng Long quốc náo đến không chết không ngất tình trạng. Nhưng Hàn Thái ngạn ra tay, Dương Tú nhưng lại đối với hắn tất sát không thể. Hàn Quốc cùng Ngụy Quốc, hai nước nhiều thế hệ giao chiến, Cứu hận tính phi thường đại. Thấu Minh kiếm phủ ở bên trong, Dương Tú chờ Ngụy Quốc hậu bối Thiên hòa đem ngoại trừ Hàn Thái Ngạn bên ngoài Hàn Quốc hậu bối Thiên Tài toàn bộ diệt, đây càng nếu như Hàn Thái Ngạn ôm hận tại tâm. Về sau, Trăm quốc chi vực, Dùng Long Quốc Vítôn, tại Tiềm Long Bí cảnh ở bên trong, Hàn Thái Ngạn nếu là muốn trả thù Ngụy Quốc hậu bối Thiên Tài, có thể nói dễ dàng. Muốn muốn thúc đẩy Ngụy Quốc hậu bối Thiên Tài Giết Hàn Thái Ngạn là phương pháp tốt nhất Hàn Thái Ngạn không chủ động đứng ra Dương Tú còn tìm không thấy lấy cơ giết hắn có thể Hàn Thái Ngạn càng muốn chủ động đứng ra giết Dương Tú vậy thì thật là tốt cho Dương Tú giết cơ hội của hắn tự nhiên là muốn đưa hắn xuống hoàng tuthển 5 căn dây leo hút máu tốc độ quá là nhanh ngắn ngủn lưỡng 3 giây đồng hồ Hàn Thái ngạn máu tươi liền bị hút khô hóa thành một cỗ thấy khô đây hết thể phát sinh được quá là nhanh ai cũng không có ngờ tới Hàn Thái Ngạn vậy mà sẽ như thế nhanh chóng bị Dương Tú đánh chết Nguyên một đám nội tâm rung mạnh, kinh sững sở tại chỗ. năm đầu dây leo dơ cao lên hàn thái ngạn thi thể, Dương Tú lăng lệ ác liệt ánh mắt tập trung tại Dương Tú trên người, quắc, Dương Tiệm, tử kỳ của người đã đến. Dương Tiệm thần sắc chấn động mạnh, nội tâm hoảng sợ, lộ ra vẻ hoảng sợ, nhìn không được lui một bước. hắn biết rõ, Dương Tú trên người phệ huyết yêu đằng là cỡ nào biến thái, có được trên trăm đầu dây leo, hiện tại mới dùng 10 đầu dây leo mà thôi. Phệ huyết yêu đằng so tại thấu minh kiếm phủ ở bên trong Tăng lên nhiều cái cảnh giới nếu là trên trăm đầu dây leo đồng thời công ra, cái kia là bực nào vì thế. Thất trọng tụ linh phía dưới, ai có thể ngăn cản. Long nạo trương trong nội tâm, ngược lại là không có chút nào vẻ sợ hãi, hắn chính là ngũ trọng tụ linh, càng là có được quét ngang lục trọng tụ linh thực lực, phệ huyết yêu đằng tuy mạnh, vẫn còn dọa không đến hắn. Nhưng là, long nạo trương trong nội tâm, thập phần khiếp sợ, dương tú trên người, có được một cây thực lực như thế nghịch thiên phệ huyết yêu đằng, làm cho hắn ra ngoài ý định. Kinh hại nhất chính là, Dương Tú dám đảm đương lấy hắn mặt, đánh chết hàn thái ngạ. Tại Long Ngạo Trương xem ra, Dương Tú đây là trước mắt bao người, đang tại các quốc gia thiên tài mặt đánh mặt của hắn, lửa giận trong lòng, cọ thoáng một phát liền búc lên. Long Ngạo Trương trong hai mắt như là phóng hỏa, chỉ vào Dương Tú quát, Thiên Phong, Kiếm Hương, hai người các ngươi cùng tiến lên, giết tiểu tử này, đưa hắn bầm thơi vạn đoạn. Long Thiên Phong, Long Kiếm Hương, hai người cùng Long nạo Trương đồng dạng, đều là ngũ trọng tụ linh, hơn nữa cũng có được vượt cấp chiến lục trọng tụ linh chiến lược. Tuy nhiên không bằng Long Ngạo Trương cường đại như vậy, nhưng là, hai người thực lực đã ở lục trọng tụ linh bên trong thượng du cấp độ, hai người liên thủ, cho dù là lục trọng tụ linh bên trong nhất lưu mạnh đến nổi, cũng không thể địch Long Thiên Phong, Long Kiếm Lưu sớm đã lửa giận đằng đằng, Long Ngạo Trương nói xong, hai người liếc nhau, đồng thời buộc phát ra bành cuộn trào huy áp thế. Hiu, hiu, hai người đỉnh đầu, đồng thời xông ra một đạo đẹp mắt hào quang tối động Linh Bảo Phệ huyết yêu đằng nguy lực, hai người rõ như ban ngày, vừa ra tay tỉu tồi động Linh Bảo, trực tiếp đứng ở đằng xa, dùng Linh Bảo hướng dương tú đánh xa. Long Thiên Phong Linh Bảo, là một thanh chiến đao, Long Kiếm Hư Linh Bảo, là một thanh chiến kiếm. Chiến đao, chiến kiếm, trên bầu trời cùng nhau bay múa, bổ ra ánh đao trận trợ, kiếm quang trùng trùng điệp điệp. Long Thiên Phong cùng Long Kiếm Hư, hiển nhiên tu luyện qua hợp kích chi pháp, Linh Bảo chiến đao, Linh Bảo chiến kiếm phối hợp, hết sức ăn ý. ánh đao, kiếm Quang chỗ kích chỗ. Dây leo một đoạn đoạn bị chém đứt, 10 đầu dây leo đối mặt hai người công kích, căn bản không cách nào ngăn cản. Dương Tú ánh mắt lạnh leo, một cỗ mênh mông khí tức theo trong cơ thể hắn công phát ra, trong chốc lát, càng nhiều nữa màu đen dây leo bàn tới. Vô số màu đen dây leo, trực tiếp bao phủ Dương Tú thân ảnh, Dương Tú vận dụng phệ huyết yêu đằng toàn bộ thực lực, trên trăm đầu dây leo, toàn bộ rết ra. Flank! Flank! Hai tiếng bạo hưởng, trên bầu trời uy thế kinh thiên linh bảo chiến đao, linh bảo chiến kiếm lập tức bị đánh bay. Phệ huyết yêu đang vận dụng toàn lực, long thiên phong, long kiếm hư liên thủ công kích, hoàn toàn không đủ xem. Đánh bay linh bảo chiến đao, chiến kiếm về sau, trên trăm đầu dây leo tụ hợp cùng một chỗ, hóa thành một đầu cực lớn dây leo trụ, mạnh liệt hướng tiền phương hoành ra, như cùng một cái hắc long giết hướng tiền phương. Dây leo trụ, bắn thẳng đến long ngạo trương. Không. Hẳn là nói long nạo trương thân đập dương tiệm. Dương tiệm, ta muốn ngươi chết, ai có thể ngăn cả ta. Trung trung điệp điệp dây leo phía sau, chuyển đến dương tú quát lạnh tanh âm, làm cho Dương Tiệm thần sắc chấn sợ, sắc mặt tái nhận. Hô! Long Nạo Trương buộc phát ra khủng bố uy thế, trong cơ thể xông ra một đạo quang mang, hóa thành một mặt kim quang cự thuẫn ngăn cản tại phía trước, là kiện thượng phẩm phòng ngự linh bảo. Dây leo trụ trùng kích tại kim quang cự thuần phía trên, kim quang cự thuần chấn động mạnh. Long Nạo Trương thực lực đạt đến lục trọng tụ linh một số gần như vô địch cấp độ, lại cũng ngăn không được phệ huyết yêu đằng một kích toàn lực chi uy. Kim quang cự thuẫn bị đánh chúng lui về phía sau, phía sau, Long lão trưởng cũng liền liền lùi lại bước. Dương Tiệm sợ tới mức hồn phi phách tán, dùng càng tốc độ nhanh hướng phía sau thối lui. Long Thiên Phong, Long Kiếm Hư thấy thế, thân ảnh lóe lên, xuất hiện tại Long ngạo trường sau lưng, một người một trưởng, vô vào Long lão trưởng phía sau lưng, bành trướng nguyên khí rót vào Long ngạo trưởng trong cơ thể. Lập tức, Long lão trưởng nguyên khí đại thịnh, tối động kim quang cự thuẫn lực phòng ngự cũng phóng đại, lui về phía sau xu thế rốt cục ngừng lại. Dương Tú phệ huyết yêu đẳng, cường đại được vượt quá Long Ngạo Trương dự kiến, làm cho hắn cảm thấy thật lớn uy hiếp, trong lòng sát tâm càng tăng lên, giống to một tiếng. Đều thất thần làm gì, tất cả mọi người cho ta ra tay, ai có thể giết chết Dương Tú, buồn vương trùng trùng điệp điệp có thưởng. Long Ngạo Trương ra lệnh một tiếng, Long Quốc hậu bối thiên tài, xuất thủ trước, từng kiện từng kiện linh bảo tế ra, hướng Dương Tú giết tới đây. Long Quốc 20 vị hậu bối thiên tài, ngoại trừ Long Ngạo Trương, Long Thiên Phong. Long kiếm hư ba vị ngũ trọng tụ linh bên ngoài, còn có tứ trọng tụ linh bảy vị, tam trọng tụ linh thành 10 vị, trong đó không thiếu có thể vượt cấp khiêu chiến thế hệ. Ngoại trừ Long quốc 20 vị hậu bối thiên tài trước tiên ra tay, lập tức lại có càng nhiều hậu bối thiên tài tế ra linh bảo, hướng Dương Tú đánh tới. Lúc này đây, ra tay thêm nữa, số lượng trên trăm, Long quốc, Hạ quốc bên này hậu bối thiên tài đều có. Như Sầm Thiếu Xuyên, Ba Lục Minh, Chu Lưu Vân trở vốn là Hạ quốc hạ thuộc quốc hậu bối thiên tài. Giờ phút này cũng nguyên một đám hưng phấn ra tay, thậm chí nghĩ mượn cơ hội đem Dương Tú vây công đến chết. Trong lúc nhất thời, đại lượng linh bảo hướng Dương Tú hoành đi qua. Dương Tú liền tranh thủ dây leo trụ tản ra, trên trăm căn dây leo phân tán bốn phía, như là bầy mãng cuồng loạn nhảy múa, giống như là trên trăm vị ngũ trọng tụ linh cường giả ra tay, đem từng kiện từng kiện linh bảo hướng bốn phương tám hướng hoành mở. Uy lực ở vào lục trọng tụ linh phía dưới công kích, căn bản uy hiếp không được Dương Tú, phệ huyết yêu đằng có thể nhẹ nhõm ngăn cản tính toán số lượng nhiều một ít, cũng đúng Dương Tú tạo không thành được cái uy hiếp gì. Dương Tú uy hiếp đến từ chính Long lão Trường, Long Thiên Phong, Long Kiếm Hư ba vị thực lực đạt đến lục trọng tụ linh long quốc thiên kiêu. Dây leo tản ra khai, Long lão trưởng ba người tất cả đều tồi động công kích linh bảo, hướng Dương Tú tấn công mạnh mà đến. Long lão trưởng linh bảo là một thanh huyết sắc chiến thương, lộ ra cực kỳ khủng bố uy thế, là thượng phẩm linh bảo trong cao cấp nhất tồn tại. Tăng thêm Long Thiên Phong linh bảo chiến đao, Long Kiếm Hư linh bảo chiến kiếm. Ba kiện công kích Linh Bảo đem một cây dây leo đánh gãy, dùng tốc độ cực nhanh, thẳng hướng sở hữu dây leo trùng tâm, dương tú chỗ chỗ. chương 370, Thượng phẩm Bảo Linh Châu. Long Ngạo Trương giờ phút này, sắt tâm vô cùng mãnh liệt. Chính là một cái nhất trọng tụ Linh, thậm chí ngay cả hắn Long Ngạo Trương liên thủ Long Thiên Phong, Long Kiếm Hư đều không đối phó được, cái này còn chịu nổi sao. trong quốc chi vực, không cho phép như vậy như bức nhân vật thiên tài tồn tại. Dù là dương tú dựa vào, không phải bản thân thực lực Mà là phệ huyết yêu đẳng, nhưng long ngạo trường mặc kệ, mặc kệ nguyên nhân gì, hắn như giết không chết một cái nhất trọng tụ linh, không cần người khác tới chê cười hắn, chính mình phải buồn nôn chính mình. Ba kiện linh bảo ở bên trong, huyết sát chiến thương một con ngựa vượt lên đầu, đánh gãy một cây màu đen dây leo, thế như trẻ tre. Sở hữu dây leo trung tâm, dương tú ánh mắt lạnh lẽo song quyền nan địch tứ thủ, hướng hắn ra tay hậu bối thiên tài số lượng nhiều lắm, liên lụy ở đại lượng dây leo, cho nên, ngăn cản long ngạo trường. Long thiên phòng, Long kiếm hư ba người dây leo thiếu đi, tự nhiên ngăn cản không nổi. Ở đây các quốc gia hậu bối thiên tài, số lượng nhiều đạt 700-800 người. Hôm nay, Dương Tú chỉ là mặt phút cuối cùng hơn trăm người vây công, hơn nữa là đứng ở đáng xa xem của vui. Dương Tú thực lực quá kinh người, nhất trọng, nhị trọng tụ linh, cùng với bộ phận tam trọng tụ linh đều không có ra tay. Dương Tú một người, bằng phệ huyết yêu đẳng đối kháng Long quốc tam đại ngũ trọng tụ linh không nói còn cùng trên trăm tên tu vi ít nhất là tam trọng tụ linh hậu bối thiên tài đại chiến, cái này làm cho xa xa đang xem cuộc chiến hậu bối thiên tài, rung động không thôi. Dù là Dương Tú là mượn nhờ phệ huyết yêu đằng, mới có thể làm được tình trạng như thế, trước mắt một màn này cũng làm cho từng cái hậu bối thiên tài nội tâm chấn động. Gặp long nạo trương ba người linh bảo không ngừng phá vỡ màu đen dây leo, thẳng hướng Dương Tú, không ít hậu bối thiên tài cũng nhịn không được khẽ lắp đầu. Dương Tú biểu hiện là đầy đủ nghịch thiên, nhưng đáng tiếc, Kết quả hay vẫn là tránh khỏi một cái chữ chết. Cái này làm cho các quốc gia hậu bối thiên tài trong nội tâm đều cảm khái, lại nghịch thiên người, cùng Long Quốc là địch, cũng là chỉ còn đường chết. Giờ khắc này, Ngụy Nguyên Xương tâm hồn rung dậy vi Dương Tú lo lắng tới cực điểm. Đối với Long Ngạo Trương ba người công tới ba kiện Linh Bảo, Dương Tú nhưng lại không chút kinh hoàng đỉnh đầu một chuỗi kiếm quang vọt lên, một thanh trôi Linh Bảo chiến kiếm bay ra. Buồn mạng Linh Bảo lôi viêm kiếm. Thấu Minh kiếm phủ kiếm các trong đạt được 7 chuôi hạ phẩm linh bảo chiến kiếm. Thấu Minh kiếm phủ trong truyền thừa đạt được 3 thanh thượng phẩm linh bảo chiến kiếm. Dương Văn Độ sau khi chết, Dương Tú đạt được thượng phẩm linh bảo Kim Dương kiếm. Tổng cộng 12 chuôi linh bảo chiến kiếm, toàn bộ đều tồi động, đã rơi vào 12 căn màu đen dây leo trong tay. Dương Tú toàn lực tồi động linh bảo chiến kiếm, nhưng do phệ huyết yêu đằng khống chế, phát huy ra màu đen dây leo lực lượng, phối hợp phía dưới, có thể bộc phát ra hơn xa tại phệ huyết yêu đằng bản thân uy lực. Ken Ken, Ken, 3 tiếng bạo hưởng, Linh bảo chiến thương, Linh bảo chiến đao, Linh bảo chiến kiếm, ba kiện Linh bảo đồng thời đẩy lui. Phệ huyết yêu đằng lực lượng, phối hợp Linh bảo chi huy, thật là đáng sợ, huy lực hoàn toàn đạt đến thất trọng tụ Linh cấp độ, Long Ngạo Trương ba người, cũng ngăn cản không nổi. T, 4 phương 8 hướng, một hồi hít một hơi lánh khí thanh ầm văng lên, chúng thiên tải nguyên một đám thần sắc rung động, tuyệt đối không nghi tới, lập tức Dương Tú cũng bị Long Ngạo Trương đánh chết lại vẫn có thể tố cảnh xoay ngược lại. Lập tức, len ken ken ken một hồi bạo hưởng. Phệ huyết yêu đằng dây leo vòng quanh linh bảo trên kiếm, hướng 4 phương 8 hướng vung dậy, đem từng kiện từng kiện linh bảo đều đánh bay. Ngay mắt sau đó, đại lượng dây leo vung dậy, rút ra ngoài hơn trăm thức xa, không ít vây công dương tú hậu bối thiên tài bị rút chúng, nguyên một đám hướng phía sau bàn tới, bay lên, miệng phun máu tươi. Linh huyết bị pháp. Long Nạo Trương hét lớn một tiếng, lập tức trong cơ thể bộc phát ra một cỗ bành trướng huyết khí. Cả người như là bị máu tươi nhuộm hồng cả bình thường, để lộ ra trận trận huyết quang, Uy thế trong lúc đó trương lên một đoạn. Nếu như nói Long ngạo trương trước khi thực lực, tại lục trọng tụ linh trong một số gần như vô địch, như vậy, bây giờ đang ở thất trọng tụ linh ở bên trong, cũng đạt tới đỉnh tiêm cấp độ. Linh huyết bí pháp, là Long quốc vương tộc một môn bí thuật, có thể làm cho tụ linh cảnh võ giả thực lực tại trong thời gian ngắn trương lên một cái cảnh giới. Long quốc vương tộc thiên tài, tự nhiên đều biết, hơn nữa, Còn ban cho Long Quốc và Hạ Thuộc Quốc một ít thiên phú đặc biệt xuất chúng hậu bối thiên tài. Long Thiên Phong, Long Kiếm Hư cũng đồng thời vận dụng linh huyết bí pháp, uy thế chương lên, thực lực đều đạt đến thất trọng tụ linh cấp độ. Không chỉ là ba người bọn họ, Long Quốc hậu bối thiên tài, vượt qua một nửa cũng trong lúc đó thân thể tách ra lấy huyết quang, thực lực chương lên một đoạn, cũng vận dụng linh huyết bí pháp. Còn có Long Quốc Hạ Thuộc Quốc ở bên trong, cũng có bên trên 10 vị hậu bối thiên tài, vận dụng linh huyết bí pháp, nguyên một đám uy thế lên Long Ngạo Trương lộ ra thất trọng tụ linh chi huy, tồi động linh bảo huyết sắc chiến thương, càng phát ra huyết quang đại thịnh, huy thế kinh thiên. Hán quát lớn, cùng Long Quốc là địch người, chết. Đang khi nói chuyện, huyết sắc chiến thương như là một đạo huyết cầu vồng, hướng dương tú bắn tới, phệ huyết yêu đẳng khống chế linh bảo chiến kiếm ngăn cản. Ken. Một tiếng bạo hưởng, màu đen dây leo rung mạnh, cuốn quanh linh bảo chiến kiếm, cơ hồ thoát đẳng mà bay, lại không thể ngăn cản. Ken Ken Ken Ken. Lại là liên tục tứ thanh bạo hưởng. Đằng sau có bốn đầu dây leo quấn quanh lấy linh bảo chiến kiếm, mãnh liệt bổ vào linh bảo chiến thương phía trên, mới đưa cái kia như là huyết cầu vồng nổ bắn ra mà đến linh bảo chiến thương ngăn lại. Lúc này, Long Thiên Phong, Long Kiếm hư lại tồi động lên linh bảo công tới, linh bảo chiến đao, chiến trên thân kiếm, che một tầng huyết quang, uy thế cùng lúc trước so sánh với, không thể so sánh nổi. phệ huyết yêu đằng vội vàng co rút lại phạm vi công kích, đổi công làm thủ, nương tựa theo cùng linh bảo chiến kiếm phối hợp, mới đưa Long Thiên Phong. Long kiếm hư linh bảo chiến đao, chiến kiếm đánh lui. Nhưng ngáy mắt sau đó, Long nạo trương, Long thiên phòng, Long kiếm hư ba người linh bảo, lại lần nữa đánh tới. Đồng thời, bốn phương tám hướng, lại có đại lượng linh bảo giết đến, còn lại một ít, bởi vì linh huyết bí pháp tăng phúc, vi lực đều đạt đến lục trọng tụ linh cấp độ. Ken ken ken ken ken. Tiếng nổ vang liên tục, dù là phệ huyết yêu đằng phối hợp với 12 kiện linh bảo chiến kiếm, giờ phút này cũng chỉ có thể bị động phòng thủ. Tại hơn trăm tên thiên tài hậu bối liên thủ vây công xuống, phệ huyết yêu đảng phòng ngự phạm vi không ngừng thu nhỏ lại. Không phải Dương Tú thủ đoạn không đủ cường, mà là hắn mặt Lâm địch nhân quá mạnh mẽ quá nhiều, hắn cuối cùng là tránh khỏi tử lộ. Có hậu bối thiên tài càng khái, Vi Dương Tú cảm thấy đáng tiếc, cảm thấy bi tráng. Ngụy Nguyên Sương trong mắt ẩn có nước mắt, nhìn xem Dương Tú phòng ngự phạm vi càng ngày càng nhỏ, tâm hồn thiếu nữ đau đớn. Một mực trốn ở long ngạo trương phía sau Dương Tiệm, từ vừa mới bắt đầu rung động, sợ hãi Đến bây giờ, sắc mặt của hắn đã hóa thành liều lĩnh. Dương Tiệm rất xác định, Dương Tú đã thủ đoạn toàn bộ ra, có thể hắn hay vẫn là vô lực xoay chuyển trời đất. Dương Tiệm cười ha hả ha, ha ha ha, ha ha ha ha Dương Tú, ngươi ngược lại là có loại động thủ giết ta, nhưng ngươi không có thực lực này, hôm nay. Chết người là ngươi, ta thỉu ở bên cạnh nhìn xem, nhìn xem ngươi như thế nào bị mọi người linh bảo hoành thành cho tàn, hoành thành thịt nát. Ngay tại Dương Tiệm cười to gian, đột nhiên. Một căn dây leo theo vòng phòng ngự trong nổ bắn ra mà ra, như là một cây trường thương bạo đâm mà ra, hướng dương tiệm đâm tới. Dương tiệm tiếng cười dừng lại, toàn thân lông tơ xiết chặt, lại càng hoảng sợ. Long nạo trương hử lạnh một tiếng, sắp chết đến nơi, còn dám làm yêu. Đang khi nói chuyện, huyết sát trường thương chém, liền đem căn này dây leo chặt đứt. Nhưng là, bị chém đứt dây leo, tiếp tục hướng bên này bay tới, dây leo dãn ra mà khai, bên trong là một quả hắc đen nhánh tràn đầy bảo tạc tinh chất lực lượng Hạt Châu. Long lão Trương, Long Thiên Phong, Long Kiếm Hư ba người thần sắc, trong lúc đó hóa thành hoàn sợ, thượng phẩm Bạo Linh Châu. Chương 371, bắt giữ Dương Tiệm. Thượng phẩm Bạo Linh Châu là duy nhất một lần công khí, có thể lập tức buộc phát ra cao dài tụ linh cường giả một kích huy lực. Thất trọng, bắt trọng, cửu trọng tụ linh đều là cao dài tụ linh, thượng phẩm Bạo Linh Châu uy lực lấy trong mà nói, cũng có bắt trọng tụ linh cấp bậc, thập phần khủng bố. Nhìn thấy thượng phẩm Bạo Linh Châu, Long lão Trương, Long Tiên Phong Long kiếm hư ba người, đương nhiên chấn động, bọn hắn bản thân tu vi, mới là tụ linh cảnh ngũ trọng mà thôi. Trong chốc lát, ba người bộc phát ra bảnh chướng nguyên khí, ngưng tụ thành hộ thể nguyên cương. Đồng thời, Long Nạo Trương tế ra cái kia kiện phòng ngự linh bảo, một mặt kim quang cự thuần xuất hiện, Long ngạo Trương ba người đều núp ở cự thuẫn phía sau. Ngay tại ba người trốn ở cự thuần phía sau một sát na kia, thượng phẩm bảo linh châu lực lượng bộc phát. Oanh! Một tiếng bạo hưởng, hư không run run. Một cỗ kinh khủng lực lượng hướng bốn phương tám hướng bạo tạc mà khai, xông ra trùng trùng điệp điệp khí lãng. Kim quang cự thuận dẫn đầu đã bị trùng kích, chấn động mạnh, hướng phía sau bàn tới, Long Nạo trường, Long Tiên phòng, Long Kiếm Hư ba người cũng như thụ trọng kích, hướng phía sau bàn tới. Thượng phẩm bạo linh châu sát thương phạm vi nhỏ bé, bởi vì là thẳng đến Long ngạo trường ba người mà đi, bạo tạc uy lực trùng kích đến những người khác trên người, đã đã mất đi lực sát thương, nhưng kinh khủng kia khí kình trùng kích, làm theo chấn bọn hắn liên tiếp lui về phía sau. Cô thậm chí người ngã ngửa đổ. Dương Tiệm vốn trốn ở Long Ngạo Trương sau lưng cách đó không xa, đã bị thượng phẩm bảo linh châu trùng kích lực lớn hơn, liền bị xông đến hướng phía sau khế đảo, ngã tại mặt đất. Còn không đợi Dương Tiệm đứng lên, một căn màu đen dây leo mảnh liệt nổ bắn ra mà đến. Giờ này khắc này, Long Ngạo Trương ba người bị thượng phẩm bảo linh châu đẩy lui, có thể không kịp cứu Dương Tiệm, nháy mắt, Dương Tiệm bị trói vừa vạn, sau đó nhanh chóng dụ trở về. Trương Thân Vương cứu ta. Dương Tiệm quả thực hồn kinh gan tan vội vàng một tiếng hét lên. Chờ Long Nạo Trương ba người ở phía xa ổn định thân thể, Dương Tiệm đã bị trói đến Dương Tú trước mặt. Dương Tú lạnh lùng nhìn xem Dương Tiệm, nói, "Ta nói, ta muốn giết ngươi, thần tiên đều cứu không được." Dương Tiệm thần sắc hoảng sợ tới cực điểm, hắn tuyệt đối không có ngờ tới, có Trương Thân Vương che chở, có trên trăm dư hậu bối thiên tài vây giết Dương Tú, Dương Tú lại vẫn có thể đưa hắn bát. "Ngươi tại sao có thể có thượng phẩm bạo linh châu, cái này loại bảo vật có thể ngộ nhưng không thể cầu." Chỉ có cổ di tích trong mới có a." Dương Tiệm hoàng sợ nói, trong hai mắt tràn đầy không dám tin chi sắc. Dương Tú nhìn xem Dương Tiệm, lạnh nhạt, Thụy Dương Huyền Quân cho, còn có để cho ta đột phá tụ linh cảnh ngọc linh quả, làm cho phệ huyết yêu đằng rất nhanh tăng lên tu vi thượng phẩm linh yêu tinh huyết, đều là Thụy Dương Huyền Quân cho. Cái gì? Dương Tiệm không dám tin, những điều này đều là Thụy Dương Huyền Quân cho hay sao? Thụy Dương Huyền Quân là Thiên Kiếm Tông Huyền Quân, giết Dương Tú còn không kịp, như thế nào sẽ cho Dương Tú những bảo vật này? Dương Tiệm không cách nào lý giải. Dương Tú mỉm cười, "Xuân Hoa Yến bên trên, ta quyết đấu với ngươi lúc sư phụ ta cùng Thụy Dương Huyền Quân đánh nữa cái đánh bạc." Dương Tiệm rốt cuộc hiểu rõ, nguyên lai là Thủy Dương Huyền Quân bại bởi cơ trường Tiêu, nhưng là, những bạo vật này thành Dương Tiệm rơi vào Dương Tú trong tay lớn nhất nhân tố. Cái này làm cho Dương Tiệm trong nội tâm muốn má mẹ, Thụy Dương Huyền Quân, ngươi con mụ nó gài bấy ta nữa à?" Vừa rồi thượng phẩm bạo linh châu một tiếng bạo hưởng, hấp dẫn tất cả mọi người chú ý lực. Vây công Dương Tú hậu bối những thiên tài đều ngừng tay, hiện tại, đều nguyên một đám thần sắc rung động nhìn xem Dương Tú, cùng đợi Long Ngạo Trương mệnh lệnh. Chiến đến bây giờ, cho dù là đối với Dương Tú ra tay những hậu bối kia thiên tài, đều đối với Dương Tú có chút bội phủ. Nhiều người như vậy vây công, Dương Tú lại vẫn đem Dương Tiệm bắt lại đi qua, tiêu tính toán Dương Tú cuối cùng nhất chết rồi, chỉ cần đem Dương Tiệm giết, đó cũng là sâu sắc đánh nữa Long Ngạo Trương mặt. Buồn sự như vậy, không phải mỗi người đều có. Võ giả kính nể cứng, giả, tự nhiên sẽ sinh lòng khâm phục Hiện tại Dương Tiệm tại Dương Tú trên tay, chúng hậu bối thiên tài cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ, nguyên một đám nhìn về phía Long Ngạo Trương. Tại phòng ngự Linh Bảo ngăn cản, Long Ngạo Trương ba người tuy bị đẩy lui, nhưng lại không bị thương, chỉ là thần sắc có chút chất vợ, phẫn nộ trong lòng cường hoành tới cực điểm. Bọn hắn tuyệt đối không nghĩ tới, nhiều người như vậy vây công Dương Tú, cuối cùng nhất dĩ nhiên là kết quả như vậy. Long Ngạo Trương lực bảo vệ Dương tiệm hay vẫn là đã rơi vào Dương Tú trong tay. Dùng phệ huyết yêu đang hút máu tốc độ, vài giây đồng hồ có thể đã muốn Dương Tiệm mệnh, Long Nạo Trương bọn người, căn bản cứu không trở lại. Long Nạo Trương lạnh lùng chầm chằm vào Dương Tú, lạnh giọng nói, Dương Tú, ngươi đã không đường, có thể trốn, ta cũng không tin trên người của ngươi còn có thượng phẩm bạo linh châu, đem Dương Tiệm thả, buồn vương cho ngươi một con đường sống. Nghe xong Long Nạo Trương lời nói, Dương Tiệm như là bắt được cây cỏ cứu mạng, vội vàng nói, có nghe hay không Dương Tú Ngươi như giết ta, ngươi cũng muốn trốn cùng, không có có càng nhiều thượng phẩm bạo linh châu, ngươi căn bản trốn không thoát chúng hậu bối thiên tài vây giết, ta chết. Ngươi cũng phải chết. Dương Tú đem một mảnh dài hẹp dây leo đều thu hồi, phòng thủ bốn phương tám hướng, đứng xa xa nhìn Long Nạo Trương, lạnh lùng cười cười. Ta bản không có ý cùng Long Quốc là địch, là ngươi. Hết lần này tới lần khác muốn cùng ta là địch, Long Nạo Trương, ta Dương Tú chi nói, nói được thì làm được, Dương Tiệm chi mệnh, ta giết chết hết, ai cũng cứu không được. Long lão Trương quan tâm cũng không phải Dương Tiệm cái mạng, mà là mặt mũi của mình, âm thanh lạnh lùng nói, vậy ngươi tiểu cùng Dương Tiệm, cùng một chôn xuống hoàng tuyền. Dương Tiệm không muốn chết, hắn khẩn trương nhìn xem Dương Tú, nói, ngươi thật muốn cùng ta đồng quy vu tận sao? Dương Tú ha ha cười nói, đồng quy vu tận, ngươi suy nghĩ nhiều, ta nếu muốn đi, tùy thời đều có thể đi, trước khi chưa có chạy, là vì còn chưa bắt được ngươi mà thôi, hiện tại. Long Ngạo Trương, núi xanh con đó, nước biết chảy dài. Chúng ta còn có thể lại tương kiến. Nói xong, Dương Tú trong tay nhiều hơn nhất trương phụ lục. Là vạn lý vô tung phủ Phụ lục kích hoạt, lập tức hào quang loại lên, làm cho người ánh mắt không thể nhìn gần, nhịn không được nháy dưới mắt. Lại mở mắt ra, Dương Tú đã biến mất không thấy gì nữa, phệ huyết yêu đằng, Dương Tiệm cũng đã vô tung vô ảnh. tiểu na di phủ Long nạo trương kinh sừng sốt một tiếng, lập tức nổi giận giống to, hôn đàn. Hôn đàn. Vậy mà làm cho hắn cho chạy thoát. Long Thiên Phong, Long Kiếm hư lướt nhau, một mảnh ngạc nhiên, Dương Tú đem Dương Tiệm bắt lấy, cũng đã ngoài dự liệu của bọn hắn, Dương Tú vậy mà mang theo Dương Tiệm thành công đào tẩu, đây càng vượt quá dự liệu của bọn hắn. Chúng hậu bối thiên tài, cũng nguyên một đám hai mặt nhìn nhau, kết quả này, hiển nhiên là vượt quá chỗ dự liệu của mọi người. Đối với kết quả này, có người vui mừng, có người dám khái, có người hoảng sợ, cũng có trong lòng người thở dài một hơi. Sở hữu ra tay vây công qua Dương Tú người đều nguyên một đám biểu lộ không tự nhiên lại, Dương Tú quá ngụy thiên, tương lai nếu là trả thù. Vậy phải làm thế nào? Long Thiên Phong theo trong kinh ngạc kịp phản ứng, nói: "Trương thân vương, thoát được hòa thượng, trốn không thoát miếu, Dương Tú dù thế nào trốn cũng là tại Tiềm Long Bí cảnh ở bên trong, tại Tiềm Long Bí cảnh đóng cửa trước khi, còn có đánh chết hắn hy vọng, hơn nữa, ra Tiềm Long Bí cảnh, hắn càng là không có thực lực cùng Long Quốc chống lại, muốn giết hắn, dễ như trở bàn tay." Long lão Trương nghe vậy, Là đạo lý này, ánh mắt lộ ra một tia âm tàn vui vẻ. chương 372, Dương Tiệm Tri Tử. Tiểu Na Di Phủ, huyền quân cấp phủ văn sư có thể chế tác, căn cứ chế phủ giả phủ văn trình độ, có thể truyền tống ngàn giảm đến vạn giảm không đợi Vạn Lý Vô Tung Phủ, vương giả cấp phủ văn sư mới có thể chế tác, vạn giảm là cất bước khoảng cách, chế phủ giả trình độ cao, truyền tống mấy vạn giảm cũng không có vấn đề gì. Tiêm Long Bí Cảnh, là cái tiểu thế giới, tổng cộng cũng tiểu vạn dặm phương viên Dương Tú sử dụng Vạn Lý Vô Tung Phủ, bởi vì không cách nào đánh vỡ tiểu thế giới không gian mít chứng, tự nhiên là chuyển tống đến khoảng cách trước khi chỗ vị trí nhất địa phương xa xôi. Đương Dương Tú theo thứ nguyên trong hư không đi ra, phệ huyết yêu đẳng như trước buộc dương tiệm, xuất hiện tại một mực lòng đất động trong sảnh. Tại đây ở vào sâu trong lòng đất, vốn nên là không thể nào đến địa phương, nhưng là Vạn Lý Vô Tung Phủ có xuyên thẳng qua không gian năng lực, bỏ qua sông núi thổ thạch ngăn cản, tự nhiên là vẻo thoáng một phát. Liền đem Dương Tú mang đến nơi này. Dương Tú đánh ra thoáng một phát bốn phía, động sảnh so sánh rộng lớn, chỉ có một lối ra. Lối đi ra, có một tòa một trượng đến cao pho tượng đưa lưng về phía hắn, lối ra cũng chính là một cái sơn động, bên trong đen nhánh. Cái này tòa pho tượng vị trí, có chút kỳ quái, không đúng lấy cái này động sảnh, lại đối với sơn động, cho Dương Tú cảm giác là có chút không cân đối. Bất quá Dương Tú tạm thời không tâm tư quản pho tượng vị trí, là đúng là phản, cân đối hay vẫn là không cân đối, hắn được trước thu thập Dương Tiệm. Dương tiệm xuất hiện ở chỗ này vốn là lại càng hoảng sợ đánh giá bốn phía liếc xác định mình đã là kêu trời trời không biết kêu đất đất chẳng hay nhìn xem Dương Tú dương tiệm lập tức không dám tin la hoảng lên làm sao có thể người như thế nào cho tới ngườii có tiểu Na di phủ người như thế nào có loại này bảo vật Dương Tú phân tán ra bên trên 10 đầu màu đen dây leo thủ hộ bốn phía ứng đối không biết nguy hiểm ánh mắt nhưng lại rơi vào dương tiệm trên người nói hiện tại không có người quái giày chúng ta người nói một chút Ta là trước tiên đem của ta kiếm cốt cầm lại đến, lại giết người, hay vẫn là trước hết giết người, sẽ đem của ta kiếm cốt cầm lại đến. Dương Tiệm vẻ mặt cho tàn sắc, lập tức rơi lệ đầy mặt, nói, Dương Tú, chúng ta là đồng tộc huynh đệ, đồng tộc huynh đệ a ngươi không thể giết ta, không thể giết ta. Ngươi tha ta một mạng, của ngươi kiếm cốt đã sinh trưởng ở trên người của ta, lấy đi ta sẽ không toàn mạng a Dương Tú thần sắc lạnh nhạt nói, hiện tại nói với ta những này, không biết là đã quá muộn sao. Dương Tú có chút mắt hí, trong mắt hiện lên một đạo hàng quang, khi ngươi còn sống đem kiếm cốt rút ra, đích thật là tàn nhẫn điểm, ta cũng không muốn nghe ngươi kêu thẳng thiết, cho nên, ngươi lên đường đi. Nói xong Dương Tú một chỉ điểm ra, không muốn. Dương Tiệm hoảng sợ thét lên, hắn muốn dây ruột, nhưng bị dây leo chói đến xích sao, căn bản không cách nào nhúc đích. Dương Tú một chỉ điểm tại Dương Tiệm mi tâm, kiếm kình nổ ra, xuyên thủng đầu của hắn. Trong óc bị phá hủy, Linh cũng bị diệt sát, Dương Tiệm lập tức bị mất mạng. Ngay tại Dương Tiệm bị mất mạng cái này trong tích tắc, trong cơ thể hắn kiếm cốt, trong lúc đó tách ra hào quang, tự động kích hoạt, chấn động lên. Dương Tú trong đầu, đạo kia thần bí bóng kiếm, cũng chấn động mạnh. Dương Tú ngưng tụ ra linh về sau, có thể tinh thần nội thị trong óc, phát hiện hắn trong đầu có hai thanh kiếm. Một thanh là hàn linh, thất thải chi kiếm. Còn có một thanh là đạo mơ hồ bóng kiếm, khán bất chân thiết, nhưng có thể nhìn ra sự hiện hữu của nó. Hiện tại Đạo này mơ hồ bóng kiếm kịch liệt chấn động lên, tựa hồ hưng phấn tới cực điểm, có loại muốn ly thể mà ra cảm giác. Dương tiệm trong cơ thể, kiếm cốt đã hóa thành một thanh lóe sáng kiếm quang, chấn động được càng kịch liệt, ngay tiếp theo dương tiệm thi thể đều đang run dậy. Ngáy mắt sau đó, hiu, không đợi dương tú đào ra, kiếm cốt trực tiếp lâm dương tiệm trong cơ thể lao tới. Dương tú nhìn xem lấy theo dương tiệm trong cơ thể xông ra bóng kiếm, đã không thể xưng là kiếm cốt, bởi vì này tự là một thanh chính thức kiếm. Lộ ra xích sắc vầng sáng, tản ra lửa nóng khí tức, có cao thâm mật chất chi huy bảo kiếm. Dương Tú vẫn còn kinh ngạc tại kiếm cốt như thế nào sẽ chủ động theo Dương Tiệm trong cơ thể lao tới, cái này chôi xích sắc vầng sáng bảo kiếm lóe lên, trực tiếp xông vào Dương Tú trong cơ thể. Tốc độ quá là nhanh, Dương Tú né tránh cũng không kịp, ngăn cản cũng ngăn không được. Cái này chôi bảo kiếm tựu như cùng nhũ yến về dừng bình thường, nhạy vào Dương Tú trong cơ thể, đối với Dương Tú không có tạo thành bất luận cái gì tổn thương. Cho Dương Tú cảm giác Cái này trôi bảo kiếm tựu là một kiện linh bảo bình thường, có thể cùng nhân thể huyết nục dung hợp. Tiến vào dương tú trong cơ thể bảo kiếm, di động đến dương tú phía sau lưng, cùng dương tú xương sống lưng dung hợp làm một thể, khiến cho dương tú xương sống lưng, ẩn trước cực hạn kiếm ý, tản ra kiếm khí tức, biến thành một căn kiếm cốt. Dương tú lập tức đã minh bạch, kiếm cốt không tại ở cốt, mà ở tại cùng cốt dung hợp cái này trôi bảo kiếm. Hô! Đột nhiên, một cô cảm giác hiểu ra, theo dương tú trong đầu tự nhiên sinh ra Trong đầu, đạo kia mơ hồ bóng kiếm, trong lúc đó tách ra vầng sáng, trở nên rõ ràng tránh sáng lên. Chỉ thấy, cái này lẹ sáng bóng kiếm theo trong đầu chầm xuống, dọc theo dương tú dưới cổ rơi, chui vào xương sống lưng bên trong, cùng xương sống lưng bên trong bảo kiếm, dung hợp lại với nhau. Một đạo tinh thần cảm ứng, theo xương sống lưng trong chuyển ra, hóa thành thanh âm vang lên tại dương tú trong ốc. 18 năm rồi, người rốt cục đoạt lại thuộc về người thần kiếm, làm cho bổn tọa có thể cùng thân kiếm hợp nhất không hề ở vào yên lặng trạng thái. Thanh em này dọa Dương Tú nhảy dự. Dương Tú kinh em thanh nói, ai? Ai đang nói chuyện với ta? Ai ở trong thân thể của ta mặt? Buồn tọa thương long, là thương long cựu kiếm khí linh. Lại có một đạo tinh thần cảm ứng, theo xương sống lưng trong truyền ra, hóa thành thanh em tại Dương Tú trong đầu văng lên. Dương Tú, người sinh ra lúc, trời sinh dị tượng, hữu thần kiếm từ trên trời đáp xuống, ta. Chính là trôi thần kiếm. Người khi còn nhỏ kiếm cốt bị đoạt Buồn Tọa ly khai thân kiếm, di cơ ngươi trong ngõ, liền một mực ở vào yên lặng trạng thái, cần hấp thu ngươi tu luyện nguyên khí, mới có thể bảo trì ý thức, thẳng đến ngươi tại Cổ Kiếm Tông truy kiếm nhai gặp nạn, buồn tọa mới sơ bộ thức tỉnh. Lúc ấy, buồn tọa cho ngươi đúc thành vô cấu kiếm thể, hơn nữa không hề hấp thu ngươi nguyên khí, cho ngươi đã bắt đầu võ đạo tu luyện, hôm nay ngươi đoạt lại thân kiếm, buồn tọa cùng thân kiếm hợp nhất, mới xem như triệt để thức tỉnh, có thể một mực tại rõ ràng trạng thái. Dương Tú nghe đến mấy cái này tin tức, Lập tức đã minh bạch dị vãng đủ loại việc lạ đồng thời, lại cảm thấy ý nghĩ có chút phát động. Hắn sinh ra lúc trời sinh dị tượng, Vạn Kiếm Thế Minh, là vì cái này trôi thần kiếm phụ thể, cùng hắn cùng nhau đến thế gian. Hắn tại cổ kiếm tông, 3 năm tu luyện không cửa sổ kỳ, một mực tại tu luyện, nhưng không cách nào tăng lên tu vi, là vì Thương lòng tại hấp thu hắn nguyên khí. Thẳng đến tại truy kiếm nhai xuống, hắn gặp được nguy hiểm tính mạng, Thương Long mới thức tỉnh, cho hắn đúc thành vô cấu kiếm thể, hơn nữa đình chỉ hấp thu nguyên khí. Hắn lúc này mới có thể đủ bắt đầu võ đạo tu luyện, nhất phi chúng tiên. Cho đến hôm nay, hết thể mới chân tướng rõ ràng. Thế nhưng mà, Dương Tú trong đầu tràn đầy khó hiểu, cùng hắn sen lẫn thần kiếm là cái gì? Cái này thương long với tư cách khí linh, vậy là cái gì? Một thanh kiếm, vì sao có thể từ trên trời giáng xuống, nó đến tột cùng từ trên trời nơi nào đến? Tại sao phải lưu tại trong cơ thể mình, cùng mình cùng nhau giáng sinh? chương 373, 9 trôi thần kiếm. Dương Tú trong đầu, lại vang lên khí linh thương long thanh âm, ngươi nghi vấn trong lòng rất nhiều, ta sẽ vì ngươi từng cái giải đáp, bổn tọa đến từ thương khung phía trên, thần giới. Dương Tú nhịn không được ngẩng đầu nhìn phía trên, kinh ngạc nói, thần giới. Thần giới cái từ này, hắn chỉ ở tiểu thuyết chuyện ký trong đã từng gặp, cho tới nay, đây chỉ là một nhà tiểu thuyết nhóm tưởng tượng một phương thế giới, chẳng lẽ trên đời thực sự thần giới, thực có thần linh. Thương long nói, đúng vậy, trên đời thực sự thần giới. Cũng thực có thần linh, cái gọi là thần linh, bất quá là rất cao tánh mạng cấp độ võ giả mà thôi. Ý thế. Trong nội tâm của ta muốn cái gì, ngươi cũng biết. Dương Tú trong nội tâm khẽ động. Thương Long nói, ta và ngươi là tinh thần trao đổi, tinh thần của ngươi ý niệm trong đầu khẽ động, ta tự nhiên sẽ hiểu, trừ phi ngươi cố ý che giấu ý nghĩ của mình. Đã như vậy, Dương Tú tiểu không mở miệng nói chuyện, chỉ là tinh thần ý niệm trong đầu chuyển lại trong nội tâm chi muốn, thần giới ở nơi nào. Như thế nào mới có thể đây? Ha ha ha ha. Thương Long nở nụ cười, nói, Ngươi bây giờ nói lời này, còn có chút quá sớm. Phàm giới người, muốn đi thần giới, Được dựa vào tu luyện của mình phi thăng. Ha ha. Phi thăng chi lộ tiểu là ước ước vạn vạn sinh linh qua cầu độc mục. Cùng một cái thời đại, Một phương thế giới cũng khó có một người có thể phi thăng thần giới. Cho nên, đối với phàm giới võ giả mà nói, Phi thăng thần giới tỷ lệ, một số gần như là không, bất quá. Thương Long dừng một chút. Tiếp tục nói, Dương Tú, ngươi rất may mắn, ngươi đúng thời cơ mà sinh, trong cơ thể có một tiêu kiểu kiếm thần vương chân linh, cho ngươi có như kiếm đạo hóa thân bình thường, là kiếm đạo vô thượng tuyệt đỉnh thiên tri tiêu tử, có một tia phi thăng thần giới hy vọng. Hơn nữa, nếu như ngươi có thể thu thập kiểu kiếm thần vương 9 trôi thần kiếm, đạt được kiểu kiếm thần vương lưu lại truyền thừa, như vậy, phi thăng thần giới đối với ngươi mà nói, đem không phải năn để, là nước chạy thành sông sự tình. Cái? Cái gì ý tứ? Dương Tú ý niệm trong đầu chuyển động, chính mình tợ hiểu lại không phải hiểu, thoáng cái tiếp thu tin tức lượng quá lớn, cựu kiếm thần vương là ai? Chín chuôi thần kiếm ở nơi nào, ngươi không phải là một thanh thần kiếm sao? Thần giới, đến tột cùng là cái dạng gì nữa trời? Thương Long nói, thần giới thì ra là không gian càng ổn định, võ giả càng thêm cường, linh khí phẩm chất rất cao mà thôi. Rất nhiều thần linh đối với phạm giới võ giả mà nói, là cao cao tại thượng thần linh, nhưng trên thực tế, thần giới tràn đầy đều là thần linh. Thần linh địa vị cũng tiểu cái dạng kia. Thần giới cách ngươi quá xa xôi rồi, cứ tính toán tương lai ngươi có thể phi thăng thần giới, cũng không biết là bao nhiêu năm sự tỉnh từ nay về sau, ngươi không cần đem tâm tư phóng ở tại thần giới thượng diện, thật muốn biết bộ dáng gì nữa, Tiểu cố gắng tu luyện, tương lai phi thăng thần giới, chính mình sẽ biết. Thương Long Thanh Âm dừng lại một lát, hơi khởi gọn sóng, về phần Cửu Kiếm Thần Vương, hắn là thần giới cường đại nhất võ giả một trong, là một gã kiếm trận sư, dùng chín loại chí cao tài liệu luyện khí đã luyện thành chín chuôi thần kiếm. Chín chuôi thần kiếm phân biệt đại biểu cho kim, mục, thủy, hỏa, thổ, phong, lôi, quăng, am chín loại thuộc tính cực hạng, mà buồn tọa, tự là chín chuôi thần kiếm khí linh, một đầu thần vương cảnh giới thương long. Dương Tú trong nội tâm khẽ chấn động, còn tưởng rằng khí linh tên gọi thương long mà thôi, nguyên lai thật là một đầu long. Đây chính là thần giới chân long, Dương Tú thật muốn nhìn một cái, khí linh thương long chân thân bộ ráng, hội là bực nào Hùng Tuấn to lớn Thương long cảm nhận được dương tú tinh thần ba động, mỉm cười, bù tọa chỉ là một đầu long hồn mà thôi, hơn nữa là bị thương long hồn, ngươi muốn gặp ta trần thân, phải đợi ta thương thế khôi phục mới được, mà thương thế của ta khôi phục, ít nhất cũng phải trước quay về thần giới lại vừa. Tốt rồi, nói cho ngươi điểm chính sự, kế tiếp muốn nói, là thần giới bi văn, nghe đồn vô tận tuế nguyệt trước khi, thần giới xuất hiện qua một vị thông thiên triệt địa cường giả huyền thiên thần vương, danh xưng cựu đỉnh kiếm chủ. Chuyên thuyết, vị này cựu đỉnh kiếm chủ cũng rất nhiều thần vương đại chiến, đánh cho thiên băng địa liệt, cuối cùng nhất chúng thần vương đến tội, thần giới cũng chia liệt thành 9 phiến thiên địa, về sau, Cửu đỉnh kiếm chủ liền xưng bá thần giới, có thể cũng không lâu lắm, lại biến mất vô tung. Thần giới chỉ lưu truyền tới nay cựu đỉnh kiếm chủ cùng rất nhiều thần vương trận kia thiên băng địa liệt đại quyết chiến, hơn nữa còn truyền lưu lấy một tin tức, Cửu đỉnh kiếm chủ đưa hắn truyền thừa, lưu tại một chỗ. Về sau vô tận trong 5 tháng, thần giới sinh ra đời rất nhiều kinh tài tuyệt diễm thần vương, nhưng không có bất kỳ một vị có thể cùng cựu đỉnh kiếm chủ đánh đồng, không cách nào bằng một đã chi lực quét ngang thần giới, xương bá thiên hạ. Vô tận tuế nguyệt đến nay, thần giới vô số thần linh đều tại sưu tầm lấy cựu đỉnh kiếm chủ lưu lại truyền thừa, nhiều đời thần vương đã ở siêu tầm, có thể không có người nào thành công. Thẳng đến, chủ nhân của ta cựu kiếm thần vương xuất hiện, hắn là tự cựu đỉnh kiếm chủ đến nay, thần giới nhất xuất chúng kiếm đạo thần vương, mặc dù không thể như cựu đỉnh kiếm chủ đồng dạng quét ngang thần lực lượng, nhưng ở thần vương cảnh giới, một số gần như vô địch. Cựu kiếm thần vương dưới cơ duyên xảo hợp, đã lấy được cửu đỉnh kiếm chủ lưu lại tàng bảo đồ, tàng bảo đồ trong rất có thể liên quan đến lấy cửu đỉnh kiếm chủ truyền thừa bí mật. Thế nhưng mà, tàng bảo đồ tin tức tiết lộ, cựu đỉnh kiếm chủ truyền thừa, đưa tới thần giới rất nhiều thần vương nhìn xem, cựu kiếm thần vương nhận lấy rất nhiều thần vương vây công. Cửu kiếm thần vương, cuối cùng không bằng cửu đỉnh kiếm chủ, không thể lấy một địch nhiều, ở đằng kia một hồi đại chiến sa bại, bị trọng thương, bổ tọa đã ở trận đại chiến kia trong bị thụ trọng thương. Vì không cho Cửu Kiếm Chủ lưu lại tàng bảo đồ, rơi vào tay người khác, Cửu Kiếm Thần Vương dùng chính mình lâu dài Thọ Nguyên tồi động bi pháp, đã đi ra thần giới, phá giới nhập phàm trần, đã tiêu hao hết Cửu Kiếm Thần Vương sở hữu Thọ Nguyên. Tại tánh mạng cuối cùng một khắc, Cửu Kiếm Thần Vương đem tàng bảo đồ cất chứa tại hắn Cửu Kiếm Thần Phủ bên trong, hơn nữa, phong ấn Cửu Kiếm Thần Phủ, đem chín chuôi thần kiếm dùng đại thần lực phân tán đến phàm giới các nơi. Chỉ có 9 chuôi thần kiếm một lần nữa hội tụ, mới có thể mở ra Cửu Kiếm Thần Phủ. Bên trong không chỉ có Cựu Kiếm Thần Vương chính mình truyền thừa, còn có quan hệ với Cựu Đỉnh Kiếm Chủ truyền thừa tàng bạo đồ. Dương Tú, người tiểu là bị chín chuôi thần kiếm lựa chọn sen lẫn 9 vị may mắn người một trong, là trời sinh kiếm đạo tuyệt đỉnh kỳ tài, nếu có thể thu thập chín chuôi thần kiếm, tại Cựu Kiếm Thần phủ trong đạt được Cựu Kiếm Thần Vương truyền thừa, phi thăng thần giới, dễ dàng. Nghe Thương Long nói nhiều như vậy, Dương Tú trong nội tâm âm thầm kích động, của hắn nhãn rơi thoáng cái liền tăng lên. Trước kia, hắn thiên phú lại cao Biểu hiện lại yêu nghiệt, cũng chỉ là nho nhỏ ngụy quốc một gã hậu bối thiên tài. Đối mặt Trăm Quốc chi vực mẫu quốc Hạ Quốc, Long Quốc đỉnh tiêm hậu bối thiên tài, vô ý thức, liền cho là mình thân phận thấp một đường, rất không có lực lượng, chỉ có thể túi đầu làm người. Nếu không là Long Quốc hùng hổ doan người, Dương Tú hiện tại khả năng còn đi theo các quốc gia hậu bối thiên tài nước chạy bèo trôi, tại Long Quốc hậu bối thiên tài trước mặt ra vẻ đáng thương. Nhưng hiện tại bất động. Dương Tú trên người, có thần giới thần vương thần kiếm tại thân. Còn có giới thần vương cấp khí linh thương long phụ trợ, lập tức liền sinh ra một câu ngạo thị thiên hạ khí khái. Hạ quốc tính toán cái gì? Long quốc tính toán cái gì? Ngọc Long Sơn lại tính toán cái gì? Dương Tú tương lai là muốn phi thăng thần giới, ở tại thần giới thăng chức rất nhanh nhân vật, phàm giới hết thảy, đều vi con sâu cái kiến. chương 374, hai chủng chết kiểu này. Dương Tú trong nội tâm, không tự chủ được tuôn ra sắc mặt vui mừng. Bất quá, hương phấn kình thoáng qua một cái, Dương Tú kịp phản ứng vẫn có nghi hoặc khó hiểu. Dương Tú trong nội tâm nghĩ lại, ngươi nói Cửu Kiếm Thần Vương đem 9 chuôi thần kiếm phân tán tại phàm giới các nơi, mà ngươi là 9 chuôi thần kiếm khí linh, ta đây chỉ có một thanh thần kiếm, ngươi như thế nào hội ở chỗ này của ta? Chẳng lẽ ngươi cái này khí linh cũng chia làm 9 phần? Thương Long truyền âm nói, đương nhiên không phải, bổn tọa bị thụ trọng thương, hấp hối, cái đó còn có thể phân thành 9 phần, tiêu một phần, tại trên người của ngươi cái này chuôi Hỏa Chi Thần Kiếm bên trên. Dương Tú cảm thấy cổ quái, vì cái gì chín chuôi thần kiếm ở bên trong, ngươi hết lần này tới lần khác tuyển ta một thanh này sống nhờ. Chẳng lẽ, ta có cái gì kỳ lạ địa phương? Thương Long truyền âm nói, chín chôi thần kiếm phân tán tại phàm giới các nơi, ta chỉ có thể sống nhờ trong đó một thanh, vừa mới là cùng ngươi sen lẫn cái này chôi hỏa chi thần kiếm, đây là của ngươi này vật khí, cũng là bổn tọa cùng ngươi duyên phận, không. Hẳn là ngươi cùng cựu kiếm thần vương duyên phận, có bổn tọa cái này khí linh tại Ngươi so những thứ khác thần kiếm sen lẫn người, có một cái ưu thế, chỉ cần mặt khác 8 chuôi thần kiếm tới gần, bổn tọa liền có thể đủ cảm ứng, cho nên Đương ngươi cùng những thứ khác thần kiếm sen lẫn người gặp nhau, ngươi biết hắn có được thần kiếm, mà hắn không biết ngươi. Tại Thương Long Tại, tương đương những thứ khác thần kiếm sen lẫn người ở ngoài sáng, mà Dương Tú, Tắc thì từ một nơi bí mật gần đó, đây thật là cái ưu thế. Dừng lại một lát, Thương Long tiếp tục truyền âm nói, bổn tọa hội chỉ dẫn ngươi sưu tầm mặt khác 8 chuôi thần kiếm. Nếu như ngươi có thể tụ tập 9 chuôi thần kiếm, bắt đầu Cửu Kiếm Thần Phủ, đạt được kiểu Kiếm Thần Vương truyền thừa, nhất định phi thăng thần giới. Hơn nữa, cho dù là tại trong thần giới, ngươi cũng có thể phi tốc vượt khởi, có hy vọng trở thành thứ hai Cửu Kiếm Thần Vương, là một cái quét ngang thần vương cảnh một số gần như vô địch cường giả. Nếu như ngươi có thể thông qua Cửu đỉnh kiếm chủ lưu lại tàng bảo đồ, ở tại thần giới đạt được Cửu đỉnh kiếm chủ truyền thừa, vậy thì càng khó lường, ngươi có thể trở thành thứ hai Cửu đỉnh kiếm chủ quét ngang thần giới vô địch thủ, trở thành thần giới trí cường giả, vậy cũng rất nhiều chỗ tốt, không chỉ có thụ hàng tỷ thần linh kính ngưỡng thần phục, còn có thể khống chế phạm nhân sinh tử luân hồi, mặc dù là đã người bị chết, cũng có thể nhập mình phủ tìm được linh hồn của bọn hắn, mang về phạm giới trùng tạo huyết nụ, xử chi trùng sinh. Dương Tú nghe xong được trong nội tâm chấn động, nhiệt huyết sôi trào. Cha mẹ ruột của hắn, nhận hết cha tấn mà chết, từ khi khi còn bé chia lịa, liền lại không thấy mặt. Dương Tú liền hình dạng của bọn hắn đều chưa thấy qua. Như tu luyện thành thần giới trí cường giả, có thể trưởng phạm nhân sinh tử luân hồi, có thể cho chết đi chi nhân chủng sinh, như vậy. Hắn có phải hay không còn có phục sinh thân sinh cha mẹ cơ hội? Còn có ra ra Dương Thái Hồng, cũng là thở nhỏ thời gian cách liền chưa từng bài kiến, Dương Tú đối với hắn tuy nhiên không có ấn tượng, nhưng nghe Trung bà nói đến, ra ra cực kỳ yêu thương hắn đứa cháu này. Nếu là có phục sinh ra ra cơ hội, Dương Tú tự nhiên đánh cược một lần. Dương Tú tâm niệm chuyển động, "Tốt, ta muốn sưu tầm mặt khác 8 trôi thần kiếm, mở ra Cửu Kiếm Thần Phủ, đạt được Cửu Kiếm Thần Vương truyền thừa, phi thăng thần giới, sau đó trở thành thần giới trí cường giả, khống chế phạm nhân sinh tử luân hồi, đến lúc đó, thật đúng có thể phục sinh chết đi chi nhân. Ta muốn phục sinh cha mẹ của ta, gia gia của ta." Thương Long truyền âm nói, người chết phân hai chủng chết tiểu này, một loại là tiêu tan mất hết hai tay buôn xuôi, loại người này chết rồi, là thọ nguyên hết rồi." Dầu hết đèn tát, thần hình đều diệt, chỉ lưu lại một đạo chân linh tiến vào minh phủ, rất nhanh sẽ bên trên luân hồi lộ, mở ra hạ một đời người sinh. Còn có một loại, là thỏ nguyên chưa hết, bởi vì đủ loại nguyên nhân, sớm tử vong, loại người này chết rồi, linh hồn còn chưa giàu hết đèn tát, tiến vào minh phủ về sau, bởi vì trong linh hồn có trí nhớ, cho nên không muốn vào luân hồi lộ phai mở linh hồn của mình, sẽ trở thành vi minh phủ quỷ tu. Loại thứ nhất người đã chết, đã luân hồi, sẽ không pháp sống lại. Bởi vì linh hồn đã không tại, tìm cũng chỉ có thể tìm được hắn hạ một đời, loại người thứ hai chết rồi, nếu như tìm được linh hồn của hắn, dùng thần giới trí cường giả năng lực, hoàn toàn chính xác có thể mang cách minh phủ, tại phàm giới thay bọn hắn đúc lại thân thể, xử chi tái sinh. Cha mẹ Dương Nghị, Lý Thanh Thiền, Gia Gia Dương Thái Hồng, cũng không phải tiêu tan mất hết hai tay bùng xuôi như vậy. Bọn hắn sau khi chết, linh hồn vẫn còn, ở vào minh phủ bên trong, còn có phục sinh cơ hội. Bất quá! Dương Tú hiện tại chỉ là phạm giới một cái tiểu võ giả, tu thành thần giới trí cường giả, không biết có hay không hy vọng, cũng không biết cần bao lâu thời gian. Chờ hắn trở thành thần giới trí cường giả, không biết là bao nhiêu năm về sau, Dương Tú trong nội tâm nghĩ lại, người có thọ nguyên, linh hồn tại Minh phủ cũng không thể vĩnh Hằng trường tồn A. Thương Long truyền âm nói, đúng vậy, bất quá, linh hồn tại Minh phủ tồn tại thời gian, so tại thế gian dùng huyết nục sinh tồn muốn lâu nhiều lắm, cho dù là bình thường nhất linh hồn cũng có thể tồn tại hơn 1.000 năm, cường đại linh hồn có thể tồn tại mấy ngàn năm. Nếu như, linh hồn tại minh phủ trong tu luyện thành quỷ tu, theo tu vi tăng lên, tự như cùng võ giả thọ nguyên tăng trưởng đồng dạng, thích thời gian cũng càng ngày càng dài, quỷ tu tu luyện tới cực hạn, đó cũng là có khả năng phi thăng thần giới, chỉ là độ khó so về phàm giới võ giả còn muốn lớn hơn gấp trăm lần không chỉ. Phàm giới võ giả phi thăng thần giới, tỷ lệ đều tiếp cận là không, quỷ tu độ khó còn muốn lớn hơn gấp trăm lần Dương Tú tự nhiên không thể ký thác ra ra cùng cha mẹ mình ở mình phủ tu luyện thành thần, chỉ có thể theo như xấu nhất ý định, ngàn năm ở trong, phục sinh bọn hắn. Dương Tú tâm niệm một chuyến, chắt chắt chát chát mà hỏi, Thương Long tiền bối, ngươi xem ta, ngàn năm ở trong, có thể trở thành thần giới chí cường giả sao? Trong cơ thể, Thương Long đã trầm mặc một lát, lúc này mới nói, trên lý luận mà nói, hay vẫn là vẫn có hy vọng, có hy vọng. Dương Tú trong nội tâm lập tức nguội lạnh một nửa, nghe Thương Long nói, bản là không có gì hy vọng. Bất quá, Dương Tú rất nhanh lại tỉnh lại đi, không có gì hy vọng, tổng so tuyệt đối không có có hy vọng tốt. Chỉ cần có một tia hy vọng, hắn đều nếu liệu một hồi, bác một hồi, chỉ vì gặp ra ra một mặt, gặp thân sinh cha mẹ một mặt. Làm cho bọn hắn biết rõ, cháu của bọn hắn, nhi tử không có bị Dương Văn Độ nhất mạch hại chết, hắn Dương Tú khá tốt tốt còn sống, hơn nữa sống rất khá. Phục sinh bọn hắn, không cầu bọn hắn trường sinh. Chỉ cầu bọn hắn có thể an ổn qua cả đời, có thể không lưu tiếc nối tiêu tan mất hết hai tay vùng xôi là tốt rồi. Dương Tú thu liễm tâm thần, vận chuyển trong cơ thể nguyên khí, dục tồi động xương sống lưng bên trong thần kiếm, cái này trôi hỏa chi thần kiếm, nếu là thần kiếm, uy lực kia tất nhiên lịch tiên, có thần cản sát thần, Phật ngăn cản giết Phật chi bia. Ta nếu dùng kiếm này, tại phàm giới ai là địch thủ? Bất quá, mặc kệ Dương Tú như thế nào tồi động, xương sống lưng bên trong thần kiếm đều không có phản ứng. Thương Long tinh thần cảm ứng truyền đến, không khỏi bật cười, ha ha. Chỉ bằng ngươi điểm ấy nguyên khí, cũng muốn tối động Thần Vương chi kiếm. Kiếm này chi huy, đích thật là thần cản sát thần, Phật ngăn cản giết Phật, nhưng không phải thần nguyên khí, căn bản tối không nhúc nhích được. Hơn nữa, mặc dù ngươi hùng có thần nguyên khí, tại phàm giới cũng không thể tối động nó, lực lượng của nó quá mạnh mẽ, vượt ra khỏi phàm giới có thể thừa nhận được lực lượng cực hạn, nếu là lực lượng kích phát, phàm giới giới chi quy tắc hội đem nó sắp xếp chen đi ra tự động tiến vào trong thần giới. Dương Tú chỉ có thể hầm hực mà thôi tay, xoay chuyển ánh mắt, hướng đưa lưng về phía hắn, mặt hướng động sảnh lối ra pho tượng nhìn lại. chương 375, đế cấp pho tượng. Này sơn động ở chỗ sâu trong, tại sao có thể có một tòa pho tượng? Hơn nữa, cái này tòa pho tượng mặt hướng động này sảnh xuất xứ khẩu, mà không phải mặt hướng động sảnh, cho tới bây giờ không có nghe người ta nói đến qua, tiềm long bí cảnh trong còn có một chỗ như vậy. Dương Tú lầm bầm lầu bầu. Tiến vào tiềm long bí cảnh trước khi, sở hữu hậu bối thiên tài tự nhiên đã sớm đã làm xong bài học, mua giới thiệu tiềm long bí cảnh sách vợ quan sát, Dương Tú cũng không ngoại lệ. Thế nhưng mà, giới thiệu tiềm long bí cảnh bên trong trong thư tịch, cũng không để cập qua cái chỗ này. Dương Tú chỗ động sảnh, chỉ có như vậy một cái cửa ra vào, Dương Tú tự nhiên hướng chỗ đó đi tới. Bất quá càng đến gần pho tượng, Dương Tú loan thoáng, cảm ứng được một cổ áp lực vô hình. Cái này cổ áp lực vô hình cũng không có đặt ở trên người của hắn, mà là đặt ở hắn trong đầu linh bên trên, làm cho hắn cảm thấy tinh thần trầm trọng, mỏi mệt vô lực. Càng đến gần, loại cảm giác này càng mãnh liệt. Khoảng cách pho tượng còn có một trượng tà hữu, Dương Tú liền dừng bước, hắn cảm giác tiếp tục hướng trước, khả năng còn không có tới gần pho tượng, trong đầu linh cũng sẽ bị triệt để trấn áp, trực tiếp ngất đi. Một đạo hư ảnh, theo xương sống lưng thần kiếm trong chui ra, đi tới Dương Tú trong óc, là một đạo long hồn bóng kiếm, đúng là thần kiếm khí linh, thương lòng Long hồn bóng kiếm, tản ra sắc bén khí tức, vừa xuất hiện tại thất thải chi kiếm bên cạnh, Dương Tú cảm nhận được tinh thần áp lực, lập tức nhạt nhòa vô ảnh. Thương long thanh âm tại Dương Tú trong đầu văng lên, chân đan cảnh tinh thần uy áp, ngươi không chịu nổi, nếu là cường thịnh nhất chỗ, mà ngay cả sinh tử cảnh võ giả đều chịu không được, bất quá có buồn tọa tại, chính là chân đan cảnh tinh thần uy áp, không đáng giá nhắc tới, mặc dù buồn tọa ở vào trọng thương trạng thái, cũng có thể hộ ngươi linh bất diệt. chân đan cảnh Dương Tú trong nội tâm chấn thoáng một phát. Lúc trước hắn nghe được qua mạnh nhất võ giả, thì ra là sinh tử cảnh võ giả, được xưng vương giả, đây là so thông huyền cảnh huyền quân còn muốn cao cấp hơn võ giả. Có thể nghe Thương Long Chí nói, chân đan cảnh là so sinh tử cảnh còn muốn rất cao võ đạo cảnh giới. Tiêm Long bí cảnh, chỉ là Long Vương triều hậu bối thiên tài thí luyện chi địa, tại sao có thể có một tòa ẩn chứa chân đan cảnh tinh thần uy áp pho trương? Tục truyền nghe thấy, Long Vương triều người mạnh nhất, chỉ là sinh tử cảnh vương giả không có lẽ có chân đan cảnh cường giả tồn tại. Thương Long cảm ứng được Dương Tú nghĩ cách, nói, như vậy địa phương, có chân đan cảnh võ giả pho tượng, tất có cổ quái, này bằng với là cách trở chân đan cảnh phía dưới võ giả ở chỗ này thông hành, bất quá. Có buồn tọa tại, pho tượng kia không làm gì được ngươi, ngươi về phía trước nhìn xem, đến tuột cùng có cái gì cổ quái. Dương Tú khẽ gật đầu, tiếp tục hướng trước. Càng đến gần pho tượng, cái kia vô hình tinh thần uy áp đáng sợ hơn rồi. Nếu không có thương long bảo vệ Dương Tú Linh, chỉ sợ Dương Tú hiện tại cũng bị chấn đã bất tỉnh. Nhưng có thương long tại, Dương Tú tuy nhiên có thể cảm nhận được vẻ này tinh thần uy áp rất cường đại rất đáng sợ, nhưng cũng không có không khỏe cảm giác. Rốt cục, Dương Tú đã đến gần pho tượng, theo pho tượng bên cạnh vượt qua, do pho tượng phía sau đi đến phía trước. Hô! Lập tức, pho tượng tinh thần uy áp, cường hóa không chỉ gấp 10 lần. Dương Tú trong đầu, lập tức xuất hiện ảo giác, từng tòa thiên trượng đại sơn sụp đổ, mạnh liệt nện mà xuống muốn đem Dương Tú vào phủ. Tuy nhiên đây là trong đầu hảo giác, nhưng cho Dương Tú cảm giác lại chân thật đến cực điểm, trong nội tâm mãnh liệt xếp chặt. Hưu. Long hồn bóng kiếm chấn động, tại Dương Tú hảo giác ở bên trong, một đạo kinh thế kiếm quang trùng thiên, đem cái kia sụp đổ thiên trượng Đại Sơn một kiếm phá vỡ, cắt thành nát bấy. Lập tức, Dương Tú trong đầu hảo giác biến mất, lúc này hắn mới phát hiện, chính mình trên chán chàn đầy mồ hôi lạnh. Nếu không có có thương long tại, Chỉ sợ giờ phút này, tinh thần uy áp đầy đủ đem Dương Tú linh trực tiếp giễ sắt mất, làm cho Dương Tú biến thành người chết. May mắn có Thương Long trong đầu thủ hộ, Dương Tú mới hữu kinh vô hiểm, nhịn không được trong lòng hiếu kỷ, ngẩng đầu hướng pho tượng nhìn lại. Đương Dương Tú ánh mắt rơi vào pho tượng trên người, lập tức, một cú cản thêm bảy chướng tinh thần uy áp trùng kích mà đến. Lúc này đây, không phải cái gì ảo giác, tinh thần uy áp mà là ngưng tụ thành một đạo nhân ảnh, trực tiếp xông vào Dương Tú trong ngóc. Bóng người này lóe tí tia điện quang, Lực lượng tinh thần cường hoành được kinh người, như bài sơn đảo hải. Dương Tú tâm thần chấn động, bực này thủ đoạn, quả thực văn sợ vị văn. Long hồn bóng kiếm thương long đồng dạng chấn động, chứng kiến Dương Tú trong đầu đạo này thân ảnh, thập phần khiếp sợ lên tiếng kinh hô, huyền lôi thần vương. Cái kia điện quang bóng người xâm nhập Dương Tú trong óc về sau, quét mắt Dương Tú trong đầu linh liếc, hét lớn một tiếng, nho nhỏ con sâu cái kiến, cũng dám theo bổn đế trước người đi ngang qua, chết. Vừa mới nói xong Điện quang bóng người liền hướng thất thải chi kiếm kích xạ mà đến, trên người điện quang đại thịnh. Dương Tú tinh thần nội thị, cái này trong nháy mắt sởn hết cả gai ốc, phía sau lưng lạnh lẽo, toàn thân lông tơ đều lởm. Hắn linh nếu là bị cái này điện quang bóng người đánh trúng, lập tức là lập tức tan thành mây khói. Hưu. Long hồn bóng kiếm hảo quang tách ra, như là một đạo kiếm quang chém ra, điện quang bóng người còn chưa tới gần thất thải chi kiếm, liền bị long hồn bóng kiếm chém trúng. Phù một tiếng, như là thanh yên lóe lên. Điện quang bóng người trực tiếp bị chém chết thành hư vô. Thương Long kỳ quái thanh âm văng lên, mới là chân đan cảnh cấp độ, không chịu nổi một kích, đạo này tinh thần lạc ấn vậy mà cùng huyền lôi thần vương nghĩ như vậy như, chẳng lẽ lại. Là huyền lôi thần vương tại phàm giới lúc, chân đan cảnh tu vi lưu lại tinh thần lạc ấn. Dương tu thần nghiệm một chuyến, rất là kinh ngạc, ai? Ai là huyền lôi thần vương? Thương Long nói, vây công cửu kiếm thần vương rất nhiều thần vương một trong, là một gã thập phần cường đại thần vương So về cựu kiếm thần vương đều không kém là bao nhiêu hắn là tại phàm giới phi thăng đến thần giới tuyệt đỉnh nhân vật ta sở dĩ trong thường là Bái hắn ban tặng vừa rồi đạo kia tinh thần là cấn cùng huyền lôi thần Vương quá giống quả thực giống như lúc nhất định là hắn tại phàm giới lúc lưu lại xem ra cái này phiến thiên địa tựu là huyền lôi thần Vương tại phàm giới phát triển thiên địa Dương Tú thần niệm chuyển động vậy các ngươi thật đúng là làan ra ngõ hẹp cái này đều có thể gặp gỡ thương long đối với huyền lôi thần Vương vẫn hận được rất nói Phàm là huyền lôi thần vương phải bảo vệ, đều là bổn tọa muốn phá hư, phàm là huyền lôi thần vương muốn phá hư, đều là bổn tọa phải bảo vệ." Dương Tú tiến lên nhìn xem, "Cái này tòa pho tượng trấn thủ tại chỗ này đến toại cùng là mục đích gì?" Dương Tú ánh mắt đã rơi vào pho tượng trên mặt, pho tượng là cái thập phần nam tử trẻ tuổi, không đến khoảng tuổi 20, nhưng là vẻ mắt vai hùng cường bá chi khí. Chỉ liếc mắt nhìn, Dương Tú đều có thể cảm nhận được pho tượng nam tử vai hùng bất phàm, cường ngạo bá đạo. Đây chính là bằng thực lực của chính mình, theo phàm giới phi thăng đến thần giới cái thế thiên tiêu, ở tại thần giới đều đứng ở đỉnh phong khủng bố tồn tại, tại phàm giới lúc, tất nhiên là che áp một cái thời đại, quét ngang vô địch thiên hạ, tự nhiên có bệ nghệ thiên hạ cuồng bá khí tước. Dương Tú thu hồi ánh mắt, hướng tiền phương trong huyệt động đi đến. Càng là rời xa pho tượng, cái loại nảy tinh thần uy áp liền càng nhỏ, rời xa pho tượng mấy trượng xa, Dương Tú cơ bản đều cảm thụ không đến tinh thần áp lực. Lúc này, cái này đầu thấy rõ đã đến cuối cùng. Dương Tú phía trước, là một cái đen kỵ không gian tuyển qua. chương 376, hoàn mỹ thân thể. Cái này đầu hoạt động, không phải cái kia động sảnh cửa ra vào, loại này không gian tuyển qua, bình thường là liên tiếp lấy một thế giới khác. Cái này tiềm long bí cảnh, vốn chính là một chỗ thí luyện chi địa, là một cái tiểu thế giới, cái không gian này tuyển qua, là thông hướng ở đâu? Là về tới ngoại giới, hay vẫn là lại thông hướng cái khác tiểu thế giới? Như nơi này là có thể ra bên ngoài giới, như vậy. Tiểu là tiềm long bí cảnh cửa ra vào, một cái cửa ra vào, một vị chân đan cảnh cứng, giả, có tất yếu phân hóa tinh thần của mình buồn nguyên, dung nhập một pho tượng ở chỗ này trấn thủ lấy sao. Cái này không thể nào nói nổi. Dương Tú suy đoán, đây là đi thông cái khác tiểu thế giới, hơn nữa, hẳn là một cái cực kỳ trọng yếu tiểu thế giới. Về phân vị này chân đan cảnh cường giả, vì sao phải dùng một pho tượng đánh bạc ở cái này tiểu thế giới cửa ra vào, Dương Tú tiểu không được biết. Chẳng lẽ... Trong lúc này có Long Vương triều chính thức truyền thừa. Dương Tú trong nội tâm khẽ động. Thương Long cảm ứng được Dương Tú nghĩ cách, nói, chính là sinh tử cảnh lục giai truyền thừa, Chân Đan cảnh võ giả một chút hứng thú đều không có, nơi nào sẽ hao tâm tốn sức phân ra tinh thần bổn nguyên, dung nhập pho tượng trấn thủ ở này, nhất định là so lục giai truyền thừa là trọng yếu hơn thứ độ vật, mới đáng giá Chân Đan cảnh võ giả làm như vậy. Dương Tú trong nội tâm nghĩ lại, ta đây đi vào dò xét bên trên tìm tòi. Long nói, đã có không gian truyền qua, Như vậy có thể tiến cũng có thể ra, tìm kiếm không sao, bên trong có lẽ sẽ gặp nguy hiểm, nhưng là có thể là trường đại cơ duyên. Dương Tú thò tay về phía trước, tham dò vào màu đen không gian tuyển qua bên trong, cũng không có cảm ứng được nguy hiểm. Tu Vi đã đến tụ linh cảnh, đã có được linh, tinh thần cảm ứng phi thường cường đại, như gặp nguy hiểm, hiểu ý thần cảm ứng báo động trước, đã không có cảm ứng được nguy hiểm, ít nhất nói rõ, xuyên qua cái không gian này tuyển qua, là an toàn. Dương Tú hít một hơi, nguyên khí vận chuyển. Nưng tụ thành cương bảo vệ toàn thân, sau đó một bước về phía trước, bước chân vào không gian tuyển qua bên trong. Một xuyên qua không gian tuyển qua, Dương Tú xuất hiện tại một cái sáng ngời trong sân động. Màu đen không gian tuyển qua, tiểu tại sau lưng, phía dưới. Là một đầu nước chạy chảy xiết dòng sông. Gần kề mấy mét xa, liền cửa sơn động, bên ngoài sơn động là vách núi, nước sông lưu đến nơi đây thẳng tiết mà xuống. Hình thành thác nước sông hướng phía dưới, nước chảy tự nhiên chạy xiết được vô cùng. Dương Tú đạp hư mà đứng Đánh giá liếc hoàn cảnh bốn phía, liền hướng bên ngoài sơn động mặt phi hành mà đi. Ra khỏi sơn động, ánh mắt rộng mở trong sáng, nơi này ở vào quần sơn trong, núi non trùng điệp, trọng loan núi non trùng điệp. Phía dưới thác nước, dù xuống 10 trượng có thừa như là một đạo tấm lùa động ở vách núi trên vách đá dựng đứng. Dưới thác nước phương, là một cái không lớn không nhỏ thủy đàm, trong đầm nước. ân dương tú ánh mắt, rồi đột nhiên sáng ngời. Chỉ thấy trong đầm nước, có một cỗ trắng bóng thân thể tại du động Thân thể đường cong là lướt, chân dài mông vểnh lên, eo mảnh cái cổ trường, da thịt như là bạch ngọc non nà, bóng loáng mềm dẻo, tóc đen theo chập trùng dạng, như phiên phiên nhảy múa. Tốt một cô hoàn mỹ thân hình. Phía dưới hình ảnh, sướng được đến như là một bộ tranh sơn thủy. Dương Tú tuổi còn trẻ, chưa thấy qua nữ nhân thân thể, chợt liếc chứng kiến như thế hoàn mỹ thân thể, tự nhiên liền có chút ít thất thần, ánh mắt kinh ngạc theo cái kia cụ thân thể di động, tựa hồ bị nam châm bị mút ở. Trong đầm nước du động tiểu nữ Tựa hồ có sở cảm ứng, đột nhiên thân thể ở trong nước một lập, ngẳng đầu hướng không chung trông lại, cùng dương tú ánh mắt, đúng rồi vừa vạn. Thiếu nữ chính mặt, càng là sướng được đến hư không tưởng nổi, như là người trong bức họa, dương tú bái kiến trong nữ nhân, chỉ có long tử quân, mới có loại này mỹ mạo, như là thiên tiên hạ phàm, không giống nhân gian sắc đẹp. Dâm Dương tú vẫn còn cảm khái thiếu nữ này lớn lên cực kỳ xinh đẹp, một tiếng thét lên, theo trong đầm nước văng lên. Thiếu nữ khuôn mặt giận dữ. Chỉ vào Dương Tú một tiếng gầm lên, ta muốn làm thịt ngươi. Hô! Một cỗ bành trướng khí tức, theo thiếu nữ trong thân thể bộc phát ra, bốn phía nước chảy lập tức bước hơi, hóa thành bao quanh bạch khí, đem thiếu nữ bao phủ. Dương Tú thần sắc chấn động, chấn động, cô gái kia niên kỷ nhìn về phía trên cùng chính mình không sai biệt lắm, nhưng để lộ ra tu vì khí tức. Dĩ nhiên là tụ linh cảnh cửu trọng. Con trẻ như vậy cửu trọng tụ linh, đích thật là làm cho Dương Tú lại càng hoảng sợ. Dương Tú phản ứng Ngược lại là rất nhanh, trong nội tâm tuy nhiên kinh ngạc, nhưng thân thể nhưng lại trên không trung lóe lên, như là nhanh như chấp tựa như sẹt qua bầu trời, hướng phương xa cực tốc phi hành mà đi. Kiếm trận phi hành thuật. Dương Tú vận dụng tam quang đồng trần kiếm trận, ba đạo kiếm quang bay ra, như là ba đạo quang thay đổi liên tục động, Dương Tú tốc độ so về huyền quân cứng, giả, cũng không kém cỏi Dương Tú đối với tốc độ của mình, rất có tự tin, cho nên, cũng không có phản hồi trong sân động, ly khai cái này tiểu thế giới mà là trực tiếp hướng phương xa cấp tốc phi hành. Đã đi tới nơi này cái tiểu thế giới, vậy thì được thăm rõ một phen, không thể vào đến liếc mắt nhìn bỏ chạy rồi. Dương Tú tốc độ quá là nhanh, vài giây đồng hồ thời gian, liền bay vùn vụt trùng trùng điệp điệp dây núi, rời xa cái đầm nước kia, đem cô gái kia vung được không có thân ảnh. Cái này tiểu thế giới phong cảnh, thật tốt. Hồi tưởng lại vừa mới nhìn đến một màn, Dương Tú thầm nghĩ trong lòng. Thương long tại Dương Tú trong cơ thể. Không sử dụng lực lượng tinh thần cảm ứng bốn phía, cũng không biết Dương Tú nhìn thấy gì, hắn người bị thương nặng, muốn bảo tồn lực lượng, tự nhiên rất ít dùng lực lượng tinh thần đi cảm ứng bốn phía, hắn đối với ngoại giới đích sự vật cũng không có hứng thú, không đáng lãng phí lực lượng tinh thần. Thực tế vừa rồi Thương Long vừa rồi chém giết xâm nhập đến Dương Tú trong đầu chân đan cấp tinh thần là gần, còn vận dụng không ít năng lượng, tự nhiên càng là thu liễm khí tức của mình, bảo trì tại nửa y lặng, nửa thức tỉnh trạng thái, tiết kiệm năng lượng của mình sói mòn. Cảm ứng được Dương Tú nghĩ cách Thương Long thanh âm tại Dương Tú trong đầu văng lên, cái này tiểu thế giới có gì đặc thủ chỗ? Dương Tú trong nội tâm nghĩ lại, một chữ, Mỹ. Thật không nghĩ tới, trên đời này lại vẫn có có thể cùng sư tỉ Mỹ mạo đánh đồng nữ nhân. Thương Long nói, ngươi thấy được một cái nữ nhân. Vậy ngươi chạy nhanh như vậy làm gì vậy? Dương Tú trong nội tâm nghĩ lại, ta không nghĩ qua là đem nàng cho xem hết, ta vừa mới xuyên qua không gian tuyển qua đi tới nơi này cái tiểu thế giới, đối với mọi chuyện đều tốt kỳ đực rất. Tự nhiên là thấy cẩn thận điểm, nhưng thiên địa làm chứng, cái này hoàn toàn là cái ngoài ý mớn. Thương Long lập tức bật cười, tiểu tử ngươi đào hoa sâu à, mới vừa tiến vào một cái tiểu thế giới, ngươi dĩ nhiên cũng làm thấy được một cái nữ nhân thân thể, ha ha. Coi chừng đem ngươi bắt đi làm con rể tới nhà, không cho ngươi đi nhà Dương Tú tâm niệm nói, Thương Long tiền bối, ngươi có thể chớ rêu cận ta rồi, cô gái kia niên kỷ cùng ta tương đương, tu vi vậy mà cao tới tụ linh cảnh cựu trọng, quả thực nghe rợn cả người. Ta xem cái này tiểu thế giới võ đạo trình độ cao đến, đến rất, cũng đừng thực bị bắt chẳng rồi, vậy cũng tiểu xong đời. Thương Long lơ đến, với ngươi niên kỳ gần, tụ linh cảnh cửu trọng cũng không coi vào đâu, ngươi như còn nhỏ không có bị đào đi kiếm cốt, không có 3 năm thời gian tu luyện không cửa sổ kỳ, ngươi tu vi hiện tại. Đâu chỉ là cửu trọng tụ linh. Ý, ý Thương Long chính tinh thần truyền âm, trong lúc đó kinh y một tiếng, ngoài ý muốn mà nói, ngươi nói cái kia nữa hoa, đuổi theo tới. Chương 377: liền phá tam cảnh. Nghe xong Dương Tú lời nói về sau, Thương Long vận dụng lực lượng tinh thần cảm ứng thoáng một phát bốn phương tám hướng, của hắn tinh thần lực lượng cường đại cỡ nào, cảm ứng phạm vi cực lớn, phát hiện phía sau có người đuổi theo. Dương Tú trong nội tâm một quái lạ, đuổi theo? Ta tốc độ nhanh như vậy, nàng cũng có thể đuổi theo? So sánh với vừa luyện thành kiếm trận phi hành thuật lúc, Dương Tú mới là tố hồn cảnh cửu trọng tu vi, khi đó liền có thể đủ bằng kiếm trận phi hành thuật đạt tới huyền quân cấp tốc độ. Hiện tại, Dương Tú Tu Vi đột phá tụ linh cảnh, thông qua kiếm trận phi hành thuật phi hành, tốc độ càng là nhanh một phần, sẽ bị một cái kiểu trọng tụ linh đuổi theo. Thương Long nói, nàng có phi hành linh bảo. Dương Tú bảo trì cấp tốc phi hành, quay đầu sau nhìn qua, chỉ thấy cái kia thiếu nữ xinh đẹp thật sự đuổi theo. Nàng phía sau lưng có một đôi sáng lên cánh chim, nhẹ nhàng vỗ tựa như đồng lưu quang phá không, tốc độ cực nhanh, so về Dương Tú phải nhanh nhiều lắm. Cái này nguy rồi, tốc độ của nàng so với ta nhanh hơn nên làm thế nào cho phải?" Dương Tú trong nội tâm vội la lên. Hiện tại hắn có chút hối hận, không có thông qua không gian tuyển qua phản hồi Tiềm Long bí cảnh. Tốc độ của đối phương như thế nhanh chóng, Dương Tú căn bản chạy không thoát. Thương Long nói, "Ta đã xen lẫn ngươi, tự nhiên sẽ đem hết toàn lực bảo hộ ngươi, chỉ là tinh thần của ta năng lượng có hạn, phàm giới lại không có khôi phục chi vận, chỉ có thể là dùng một phần nhỏ. Ngươi đừng có quản cái này nữ hoa, đợi nàng đuổi theo, ta dùng lực lượng tinh thần trấn áp thần hồn của nàng." làm cho nàng hôn mê một lát, đợi nàng phục hồi tinh thần lại, người đã sớm chạy trốn không thấy rồi. Nghe xong Thương Long lời nói, Dương Tú lập tức an tâm, liền chân đan cảnh tinh thần là gần, nói chém giết tụi chém giết, Thương Long trấn áp một vị cự trọng tụ linh thần hồn, tự nhiên dễ dàng. Phía sau, cái kia thiếu nữ xinh đẹp nhìn về phía trước phi hành Dương Tú, vẻ mặt vẻ phẫn nộ. Cái chỗ kia là liên tiếp ngoại giới chỗ, chính là ba thị cấm địa, chỉ có nàng Thanh Long hi hi, thiên phú siêu quần, che tuyệt cùng thế hệ mới có tư cách vào nhập chỗ đó. Cho nên, cái đầm nước kia là nàng tư nhân không gian, lúc này mới cởi trống chân ở trong nước du lịch, không nghi tới. Lại bị một người nam tử nhìn cái tinh quang, thanh long hi hi tức giận được vô cùng. Nhất định phải làm thịt tên dâm tặc này. Thanh long hi hi trong nội tâm hét giận dữ, trong mắt sát ý quần cuộn đồng thời còn có một tia nghi hoặc, cái này dâm tặc rất là lạ mặt, tựa hồ chưa bao giờ thấy qua, ba thị bên trong có người như vậy sao. Mặc kệ, trước làm thịt nói sau Thanh Long Hi Hi trong nội tâm đúng là phẫn nộ thời điểm, không có đa tưởng. Thanh Long Hi Hi có phi hành linh bảo, tốc độ so Dương Tú nhanh nhiều lắm, giữa hai người khoảng cách cực tốc tới gần. Thanh Long Hi Hi đang muốn ra tay, trong lúc đó, một cổ lực lượng vô hình nhảy vào trong đầu của nàng, làm cho nàng linh chấn động mạnh, lập tức hôn mê, đã mất đi ý thức. Bành! Thanh Long Hi Hi trên không trung sẹt qua một đạo đường vòng cung, trực tiếp ngã ở phía dưới một cái ngọn núi bên trên. Với tư cách cự trọng tụ linh, Thân thể cường đại, điểm ấy va chạm không gây thương tổn tánh mạng của nàng. Dương Tú cấp tốc phi hành, rất nhanh liền xẹt qua bầu trời, xa xa bỏ chạy. Một lát sau, thanh long hi hi mới tỉnh lại, nàng mặt mũi tràn đầy bùn đất, một thân chật vợ. Thanh long hi hi ngồi dậy, chỉ cảm thấy toàn thân đau nhức, từ trên trời ráng xuống va chạm, quả thực không nhẹ, trên người nhiều chỗ bị thương. Nàng ngừng đầu nhìn lên trời, đã sớm không có Dương Tú thân ảnh, nhìn không được tức giận mắng, cái này thiên sát vương bắt Dương Tú lúc này Đã bay ra dây núi, trong lúc đó thần sắc chấn động, chỉ thấy phía trước mặt đất, phủ phục lấy một đầu long Cái này làm cho Dương Tú lại càng hoảng sợ, tập trung nhìn vào, lúc này mới an thần, không thật sự lòng, mà là một đầu dài đạt trăm dằm thạch lĩnh nằm ngang trên mặt đất, cao điểm pháp phồng, giống nhau một đầu long Chất nhìn, giống như là một đầu thật sự long nằm tại mặt đất, quả nhiên kinh người. Thương Long cảm nhận được Dương Tú tinh thần ba động, tản mát ra tinh thần cảm ứng, do xét thoáng một phát Tứ phương. Sau đó vội vàng mở miệng nhắc nhở, coi chừng, có cấm bay trận pháp." Dương Tú đúng là toàn lực lúc phi hành, tốc độ phi hành hạng gì nhanh chóng, chờ Thương Long mở miệng nhắc nhở, Dương Tú đã bay vào cấm bay trận pháp khu vực. Lập tức, Dương Tú cảm giác thân thể khống chế không nổi hướng mặt đất truy lạc mà đi, trên không trung hoa cái này một đầu đường vòng cung, hung hăng đụng vào phía dưới hình rồng thạch lĩnh phía trên. Cái này hình rồng thạch lĩnh, chắc chắn đến cực điểm, Dương Tú đụng ở phía trên, lại bị phá tổn hại mấy mai. Nếu không có dương tú luyện khí sĩ thân thể cường rất lớn, lại vận dụng vô cấu kiếm thể chân thân, cái kia không hề chậm lại trùng kích đủ sức để đưa hắn chấn thành trọng thương. Dầm dầm dầm bang bang. Dương tú tại thạch lĩnh bên trên liên tiếp va chạm, dọc theo thạch lĩnh phi té ra, cuối cùng, theo một đầu nghiêng lĩnh ngã đến mặt đất, bình một tiếng, ngã vào một cái trong ao. Cái ao này, vừa vặn ở vào hình rồng thạch lĩnh đầu rồng phía trước, trong ao, là một trí màu đỏ như máu nước suối, nhìn về phía trên thập phần quỷ dị Giống như là huyết dịch bình thường, nhưng không có huyết dịch dính độ. Dương Tú ngã vào ao ở bên trong, toàn thân đều hóa thành hồng sắc, như là máu tươi đầm địa, chờ hắn kịp phản ứng, nhìn xem bốn phía như là huyết dịch nước suối, thần sắc cả kinh. Đây là cái gì địa phương quỷ quái? Dương Tú tinh thần chấn động, liền vội vàng hướng chỉ bên ngoài bỏ đi. Trong đầu, chuyển đến Thương Long Thanh Âm, đừng, đừng núp đích. Dương Tú đình chỉ động tác, tâm nhậm nói, làm sao vậy? Thương Long Tinh Thần truyền âm nói, Cái này hình như là long huyết tuyển, tuy nhiên nồng độ thập phần mỏng manh, nhưng đối với ngươi mà nói, lại là có thêm không nhỏ chỗ tốt, lớn như vậy một chỉ long huyết tuyển, đầy đủ đem ngươi tu vi tăng lên nhiều cái cảnh giới. Dương Tú trong nội tâm chấn động, tăng lên nhiều cái cảnh giới. Thương Long nói, đúng vậy, hấp thu long huyết tuyển, có thể làm cho ngươi có được lòng chi huyết mạch long huyết luyện thể, có thể làm cho nhục thể của ngươi càng mạnh hơn nữa, ngươi tới cái này tiểu thế giới thật đúng là đến đúng rồi, ta chuyển cho ngươi một thiên bí pháp. Hấp thu luyện hóa long huyết tuyển vô cùng nhất nhanh chóng nắm lấy cơ hội rất nhanh một đạo tin tức Dũng manh vào dương Tú trong óc Dương Tú lập tức tại Long huyết tuyển ở bên trong ngồi xếp bằng hai mắt khép hở tĩnh tâm linh thần vận chuyển thương Long truyền xuống bí pháp lập tức ao ở bên trong long huyết tuyển lấy mắt mắtthưởng có thể thấy được tốc độ giảm bớt lại Dương Tú tu vi theo long huyết tuyển hấp thu luyện hóa phi tốc trương lên thân thể cũng phi tốc cường hóa tụ linh cảnh nhị trọng đột phá Th linh cảnh tam trọng Đột phá. tụ linh cảnh tứ trọng, đột phá. Khao ở bên trong long huyết truyền càng ngày càng ít, Dương Tú tu vi thì là liên tục đột phá. Theo khao ở bên trong long huyết truyền bị Dương Tú hấp thu được không còn một mảnh, Dương Tú không có bất kỳ trở ngại, liền phá tam cảnh, theo tụ linh cảnh nhất trọng liên tục đột phá đến tụ linh cảnh tứ trọng. Trong thời gian thật ngắn, liên phá tam cảnh, đây quả thực không cảm tưởng giống như Dương Tú cho tới bây giờ chưa nghe nói qua, ai có thể dùng tốc độ nhanh như vậy tăng lên tu vi, quả thực nghe rợn cả người. Hơn nữa, Dương Tú đột phá, không chỉ là Tu Vi, nhục thể của hắn cũng nhân long huyết tuyển hấp thu mà sâu sắc cường hóa, tràn đầy một cố bành trướng lực lượng. Là long lực, Dương Tú vừa dùng lực, cảm giác mình giống như là một đầu long lực lớn vô cùng, hắn hấp thu Long huyết tuyển, đã đã có được lòng chi huyết mạch, long lực luyện thể, không giống bình thường. Dương Tú cảm thụ được trong cơ thể Tu Vi, nguyên khí cường độ, thân thể lực lượng, có loại nằm mơ cảm giác. Hắn vừa tiến vào cái này tiểu thế giới trước chứng kiến một cỗ hoàn mỹ vô cùng mỹ nhân thân thể, sau đó bị cái kia mỹ nhân đuổi giết, lại sau đó liền từ bầu trời ngã xuống, đúng ngã vào long huyết tuyển ở bên trong, sau đó trong thời gian thật ngắn liền phá tam cảnh, trở thành tứ trọng tụ linh. Đây hết thảy, quả nhiên là quá ly kỳ rồi. chương 378, long chủ ở trên. Dương Tú ngồi ngay ngắn ở đáy ao, ao ở bên trong đã không có long huyết tuyển. Tu vi của hắn, đã sớm tại tụ linh cảnh tứ trọng vững chắc, sinh lòng cảm khái. Long huyết tuyển có thể trực tiếp tăng lên võ giả tu vi, bảo vật như vậy nếu là ở ngoại giới, chỉ sợ sẽ bị tất cả thế lực lớn tranh đoạt được đầu rơi máu chảy Cái này tiểu thế giới trong cũng có võ giả à, vậy mà lớn như vậy một chỉ long huyết tuyển ở chỗ này không có mướn, thật đúng là kỳ quả a để cho ta nhặt được một cái tốt chỗ, cái này thật đúng là đi vận khí cất chó. Ha ha, thương long thanh âm tại dương tú trong đầu vang lên, ngươi nghĩ đến nhiều lắm, nơi này có cấm bay trận pháp. Hơn nữa phủ cận cửa ra vào có võ giả chấn thủ, hiển nhiên là chỗ trọng địa, Long huyết tuyển không thể không người mớn, mà là người khác cố ý bảo vệ ở tại chỗ này. Dương Tú trong nội tâm cả kinh, ngươi như thế nào không còn sớm nói cho ta biết. Ta theo trên bầu trời quẳng xuống, động tĩnh lớn như vậy, phủ cận võ giả sẽ không nhìn không tới a Như thế nào không có người của ta. Mặc ta đem cái này chỉ Long huyết tuyển hấp thu được không còn một mảnh. Thương Long mỉm cười, sớm nói cho ngươi biết làm gì vậy. Người khác sớm liền phát hiện ngươi rồi, nhưng bọn hắn không ngăn lại ngươi, buồn tọa vì cái gì đánh gãy ngươi tu luyện, đến cho bọn hắn nghĩ như thế nào, chính ngươi hỏi hỏi bọn hắn à, nơi này chính là đến rồi không ít người. Không ít người. Có bao nhiêu? Dương Tú tại ao ở bên trong ngồi, mà cái này ao có cao đến một người. Dương Tú ngồi ở ao ở bên trong, như là trong giếng chi con ế, ánh mắt chỉ có phía trên một mảnh nhỏ bầu trời. Đường Dương Tú theo ao ở bên trong leo ra, phía sau lưng lông tơ xếp chặt, Chỉ thấy cách đó không xa đất bằng bên trên, khoảng chừng tốt vài trăm người, đều hai mắt kinh ngạc nhìn xem hắn. Những người này, xuyên lấy phong cách cổ xưa tiểu dáng quần áo, vậy mà toàn bộ đều là huyền quân cường giả. Nhất là đứng tại phía trước nhất ba vị, đều lộ ra cửu trọng huyền quân khí tức, phía sau bọn họ đều đứng đấy hơn trăm vị huyền quân. Ba vị cửu trọng huyền quân, mấy trăm vị huyền quân, cái này trận thế đem dương tú cho dọa. Mà ngay cả tiềm long bí cảnh mở ra thời điểm. Tiềm long trên quảng trường đều không có có nhiều như vậy huyền quân cường giả, hơn nữa, cũng không có cựu trọng huyền quân hiện thân, chỉ là hiện thân 4 vị thất trọng huyền quân mà thôi. Mà ở trường thất trọng huyền quân không ít hơn 10 vị, còn có mấy vị bắt trọng huyền quân. Nhiều như vậy huyền quân cường giả, chỉ sợ Trăm Quốc chi vực 3 đại tông chủ quốc, đều không có có nhiều như vậy, có lẽ chỉ có mạnh nhất long quốc, có thể so với bên trên vừa so sánh với. Dương Tú trong nội tâm vừa sợ lại chấn, nhiều như vậy huyền quân cường giả đến nơi này. Tùy ý chính mình hút sạch tao ở bên trong long huyết tuyển không nói, còn như vậy một ánh mắt kinh ngạc nhìn mình. Dương Tú cảm giác ánh mắt của bọn hắn, kinh ngạc mang theo vui mừng, giống như là rất là ngoại ý muốn nhìn thấy một khối côi bảo, có chút không dám tin, lại có chút hưng phấn cao hứng. Theo thời gian trôi qua, chúng huyền quân cường giả trong mắt sắc mặt vui mừng càng ngày càng đậm hơn, nhìn xem Dương Tú hai mắt tỏa ánh sáng. Nơi này có cấm bay trận pháp, không thể phi hành, tại mọi người ánh mắt của người nhìn soi mói, Dương Tú muốn vừa đi chi đô không thành chỉ có thể trong nội tâm hoảng sợ đứng ở nơi đó, rất là lo lắng đối phương hội sống sở sở mà lột ra chính mình. Trong đầu, thương long thanh âm văng lên, đừng sợ, bọn hắn không có ác ý. Cái này làm cho Dương Tú trong nội tâm chấn định rất nhiều, hắn cảm giác mình có tất yếu giải thích thoáng một phát, chính mình thuần túy là cái ngoại ý muốn mới ngã đến nơi đây, hơn nữa cho rằng long huyết tuyển là vật vô chủ, cho nên không nghĩ qua là cho hút sạch rồi. Dương Tú thò tay, chỉ vào sau lưng ao, đang muốn mở miệng, Cái kia ba cái cựu trọng huyền quân mở miệng trước. Chỉ thấy ba người đồng thời ôm quyền, hướng Dương Tú túi đầu, tham kiến Long Chủ. Sau đó, ba người phía sau huyền quân các cường giả, đều là tả hướng Dương Tú ôm quyền túi đầu, tham kiến Long Chủ. Tình huống như thế nào? Dương Tú kinh xứng sở tại chỗ. Long Chủ. Những huyền quân này cường giả, vậy mà thần sắc cung kính xưng chính mình vì Long Chủ. Tiểu tử, ngươi bây giờ mới là đi đại vận A. Vừa rồi điểm này Long huyết tuyển, không coi vào đâu. Thương Long thanh âm, tại Dương Tú trong đầu văng lên. Dương Tú đúng là rung động thời điểm, đầu có chút phát ngộng, tâm niệm nói, có ý tứ gì. Thương Long truyền âm nói, nhớ rõ huyền lôi thần vương cái kia tôn pho tượng sao. Ngăn chặn cái này tiểu thế giới cửa ra vào, cái này tiểu thế giới, có nhiều như vậy thông huyền cảnh, lại không có sinh tử cảnh hiện thân, rất có thể thụ quy tắc hạn chế, tu luyện tới cực hạn tiểu là thông huyền cảnh. Nhưng là, cửa ra vào pho tượng có chân đàn cảnh tinh thần uy ác chỉ sợ là sinh tử cảnh đều đi ra không được, bổn tọa đoán được không sai lời nói, những người này. Không, hẳn là cái này nhất tộc bị nhốt tại nơi này tiểu thế giới trong đã rất nhiều năm, khả năng mệt nhọc một đời lại một đời cũng không thể ly khai tại đây, cho nên bọn hắn có cầu ở ngươi, muốn ngươi hỗ trợ dẫn bọn hắn ly khai tại đây. Nghe Thương Long vừa nói như vậy, Dương Tú trong nội tâm tiểu lực lượng mười phần rồi, xem ra đối phương là biết rõ chính mình theo ngoại giới mà đến. Dương Tú thần thái khôi phục lại bình tĩnh. Có chút tựa đầu nâng lên một ít, nói, chư vị. Đây là ý gì? Ba cái cửu trọng huyền quân ở bên trong, nhất tuổi ra một cái tiến về phía trước một bước, hắn nhìn về phía trên có bảy tám chục tuổi bộ dạng, đối với huyền quân mà nói, mấy tuổi khả năng đã qua 400 tuổi. Lao huyền quân hướng Dương Tú có chút hành lễ, nói, long chủ ở trên, thỉnh cứu chúng ta long ra ba thị thoát ly khổ hải. Dương Tú nói, ta với các ngươi vốn không quen biết, như thế nào thành các ngươi long chủ. Lao huyền quân nói. Tổ tiên có lưu di hấn, ai có thể tự đứng ngoài giới mà đến, đem chúng ta cứu ra này giới, là ta Long Gia Ba Thị Long Chủ, chúng ta đợi đời thế thế vây ở cái này một tiểu giới, mệt nhọc quá lâu quá lâu, đã một và năm, Long Chủ, thỉnh cứu chúng ta thoát ly khổ hại, Long Gia Ba Thị đem thề sống chết thuần phục Long Chủ cả đời. Bị nhốt một và năm. Dương Tú trong nội tâm khẽ động, Trăng Quốc Chi vực một vạn năm trước, không phải là Long Vương Triều thời đại sao. Thật đúng là vây được có đủ lâu. Huyền quân cũng mới 500 năm thọ nguyên, một vạn năm, đây là mệt nhọc bao nhiêu đời. Cái này Lão Huyền quân, xương bọn họ là Long Gia Ba Thị, Long Vương Triều Vương tộc hẳn là họ Long, chẳng lẽ tầm đó. Còn có cái gì liên quan hay sao? Dương Tú hỏi, Lão Tiền Bối, một vạn năm trước là Long Vương Triều thời đại, các ngươi không tiến cái này tiểu thế giới trước khi tổ tiên, là Long Vương Triều thời đại người sao? Nghe Dương Tú nói lên Long Vương Triều, Lão Huyền quân lập tức nước mắt tuân đầy mặt, còn lại Huyền quân cứng, giả, cũng rất có cảm xúc. Bôi nổi lên nước mắt. Lão huyền quân thu thu nước mắt, nói, Long chủ ở trên, Lão hủ không đảm đương nổi tiền bối hai chữ, Lão hủ tên đầy đủ thanh Long phá Thiên Long chủ gọi thẳng Lão hủ danh tự sẽ trời là được. Một vạn năm trước, ta Long gia tổ tiên, đúng là Long vương triều vương tộc, bởi vì đã tao ngộ đại địch huyền đế, vương triều bị diệt, toàn tộc bị tàn sát, chỉ còn lại có bộ phận hậu bồi sớm đã trốn vào này giới. Vốn định tránh thoát một kiếp có thể đi ra ngoài rồi, nhưng không ngờ Huyền đế dùng bản thân pho tượng che này giới cửa ra vào, hắn trong pho tượng có hắn đế cấp ý chí, không có người có thể thừa nhận được ở huyền đế đế cấp ý chí, ly khai tại đây. Cho nên, chúng ta bị đời đời thế thế vây ở cái này hạt tiểu thế giới, vạn năm trôi qua, vì để tránh cho huyết mạch họ hàng gần thùng ra, khốn tại này giới long thị nhất tộc, dần dần chia làm viêm long, vân long, thanh long ba cái thị tộc. Long chủ à, chúng ta đời đời thế thế đều đang đợi đợi, chờ đợi long chủ xuất hiện mang bọn ta ly khai này giới, chúng ta long ra đã chờ đợi trọn vẹn một vạn năm nột, thỉnh Long chủ cần phải đáp ứng, mang bọn ta thoát ly khổ hại. Chương 379, Huyền đế chuyện cũ. Thần Long chủ cần phải đáp ứng, mang bọn ta thoát ly khổ hại. Chúng huyền quân cường giả, toàn bộ đều đối với Dương Tú cung kính thanh âm. Dương Tú nghĩ nghĩ, nói, ta ly khai nơi này là không có vấn đề, nhưng làm sao có thể đủ mang bọn ngươi ly khai. Huyền đế pho tượng tinh thần uy áp không phải chỉ là để nhắm vào ta một người. Y đi. Dương Tú nói xong, đột nhiên thần sắc khẽ động, "Huyền Đế. Cái này Huyền Đế, Tiểu là Huyền Đế Đại Lục danh tự tồn tại chính là cái kia Huyền Đế sao?" Dương Tú chỗ Đại Lục, là Huyền Đế Đại Lục trong quốc chi vực, chỉ là Huyền Đế Đại Lục ở bên trên một phiến tiểu khu vực. Huyền Đế Đại Lục, Huyền Đế danh tiếng, danh chấn thiên hạ, truyền thuyết hắn là trên phiến đại lục này, từ trước tới nay nhất yêu nghiệt thiên tài, cường đại nhất chí cường giả, quét ngang toàn bộ đại lục vô đối thủ, uy danh truyền khắp tứ hải bát hoang. Bởi vì Huyền Đế quá mức nổi danh, cả phiến đại lục đều nhân hắn mà đổi tên, tại Long Vương Triều thời đại sách cổ ở bên trong, trên phiến đại lục này trước khi danh tự Vi Thanh Lan đại lục. Thanh Long Phá Thiên nói: "Long chủ, Thanh Lan đại lục đã đổi tên là Huyền Đế đại lục sao?" Nếu như là, cái kia Huyền Đế chính là cái Huyền Đế, hắn đích thật là từ trước tới nay nhất yêu nghiệt thiên tài, ngắn ngủn 60 năm, liền tu luyện thành chân đan cảnh đế quân. Nhân cùng Long Vương Triều có cựu hoán, tu thành đế quân về sau, Huyền Đế liền hồi đồng cực chi vực. Đã diệt Long Vương Triều, như hắn không chết, nhất định có thể trở thành trên phiến đại lục này trí cứng, giả, hoàn toàn chính xác là có tư cách dùng bản thân danh tiếng, mệnh danh đại lục. Thanh Long phá thiên thanh âm thổn thức mà phiên muộn. Tuy nhiên huyền đế là đã diệt Long Vương Triều người, không chỉ có tàn sát Long Vương Triều vương tộc, còn làm cho Long Vương Triều trốn ở cái này phương hạt tiểu thế giới trong người. Đời đời thế thế mệnh nhọc trên vạn năm đều không thể ly khai, có thể nói là Long Thị nhất tộc đại cựu nhân. Nhưng huyền đế hoàn toàn chính xác có thông thiên chi tư Cái Tuyệt Thiên Hạ, Hoành Quan Cổ Kim, Thanh Long Phá Thiên nói đến, cũng chỉ có thể cảm khái Huyền Đế linh thiên cùng tương đại. Dương Tú trong nội tâm, đồng dạng cảm khái, ngắn ngủn 60 năm liền tu thành chân đan cảnh đế quân, cái này là thật nghe rợn cả người. 60 tháng 5 năm 605, thì ra là Tiềm Long Bí cảnh mở ra khoảng cách thời gian, Long quốc thái tử Long Ngạo hoàng, 60 năm thời gian theo thất trọng tụ linh tu thành cửu trọng huyền quân, cũng đã là trăm quốc chi vực đã qua vạn năm đệ nhất thiên tiêu. Nếu là tính toán niên kỷ Long Ngạo Hoàng đã 79 tuổi, mới là cựu trọng huyền quân mà thôi, liền sinh tử cảnh vương giả đều còn không có bước vào, cùng huyền đế năm gần 60 năm là được chân đan cảnh đế quân so sánh với, Long Ngạo Hoàng cả gốc Mao đều không tính là, có thể thấy được huyền đế nghịch tiên. Dương tú trong nội tâm cảm khái đồng thời, cũng vận lận sinh ra lòng háo thắng. Huyền đế có thể 60 năm tu thành chân đan cảnh đế quân, hán trời sinh dị tượng, thần kiếm sẽ lẫn, còn có khí linh thương long phụ trợ, đối với phàm giới những võ giả khác mà nói. Dương Tú ưu thế quá lớn, có như vậy ưu thế, chẳng lẽ còn không thể cùng huyền đế đánh đồng Dương Tú không tin, trong lòng đem huyền đế trở thành mục tiêu. Huyền đế có thể 60 năm tu thành chân đan cảnh đế quân, Dương Tú cũng có lòng tin. Dương Tú phán đoán Ngọc Long Sơn nữ đế, xưng là đế, có lẽ tiểu là chân đan cảnh đế quân. Tu thành sinh tử cảnh vương giả, chỉ là có tư cách tiến về Ngọc Long Sơn tìm lòng tử quân mà thôi. Nếu là thành chân đan cảnh đế quân, đều có thể cùng Ngọc Long Sơn nữ đế bình khởi bình toạn. Già Lâm Ngọc Long Sơn chỉ sợ nửa đế đều được đón chào. Đến lúc đó, chính là Ngọc Long Sơn, đối với Dương Tú cùng Long Tử quân tầm đó, đem không phải là trở ngại. Thanh Long phá thiên dừng lại một lát, tiếp tục mở miệng, đã cắt đứt Dương Tú tưởng tượng, "Long chủ, và năm trước khi tổ tiên của chúng ta biết được Tiêu Huyền tu thành chân đan cảnh đế quân, tự biết cùng hắn ở giữa cừu hận, không thể hóa giải, cho nên sớm liền đem một nhóm lớn hậu bối võ giả đưa vào cái này hạt tiểu thế giới. Vì vậy tiểu thế giới thụ thiên địa quy tắc hạn chế, Chỉ có thể sinh tử cảnh vương giả phía dưới võ giả tiến vào huyền đế vào không được, như vậy có thể bảo trụ chúng ta long thị nhất mạch. Lúc ấy, tổ tiên của chúng ta biết rõ long vương triều tất diệt, cho nên đem long vương triều Trấn quốc chi bảo long vương tháp làm cho hậu bối võ giả dẫn vào cái này hạt tiểu thế giới. Long vương tháp là kiện vương cấp không gian linh bảo, chúng ta long ra ba thị nhân viên, có thể tiến vào long vương tháp nội, long chủ, người mang theo long vương tháp ly khai tại đây, chúng ta liền được cứu trợ rồi. Chúng huyền quân cường giả đều vẻ mặt chờ mong nhìn xem Dương Tú. Phương pháp đã có, Dương Tú tự nhiên không có vấn đề, dẫn bọn hắn đi ra ngoài mà thôi, đây chỉ là tiện tay mà thôi. Hơn nữa những nhân tôn này hắn vi Long Chủ, đưa đến ngoại giới, Dương Tú lập tức liền thành làm một phương bá chủ. Có nhiều như vậy huyền quân nơi tay, tiểu tính toán cùng Long Quốc chính diện chống lại, cũng không thành vấn đề. Vừa nghĩ tới Long Quốc, Dương Tú lại kinh ngạc, không có vội vã đáp ứng, nói, Long Vương Triều bị diệt về sau, cái này phiến địa vực phân liệt thành trên trăm cái quốc độ. Xưng là Trăm Quốc Chi Vực Thế nhưng mà ngàn năm trước khi Trong lúc đó có một đám họ Long Võ Giả sung ra Tự xưng là Long Vương Triều Vương Tộc Hậu Duệ Bọn hắn đã thành lập nên Long Quốc Bây giờ là Trăm Quốc Chi Vực Đệ nhất Cửng Giả Các ngươi là Long Vương Triều Vương Tộc Hậu Duệ Vậy bọn họ là ở đâu xuất hiện hay sao Thanh Long Phá Thiên trên mặt lập tức hiện lộ ra vẻ giận dữ Nói Bọn hắn định là năm đó phản đồ Hậu Duệ Huyền đế vốn là Long Vương Triều Nhân Sĩ Lúc tuổi còn trẻ liền triển lộ ra rất mạnh thiên phú đã bị lúc vương quân thưởng thức, hơn nữa đem một gã công chúa gả cho hắn. Đạt được long vương triều bồi dưỡng, Tiêu Huyền càng là đột nhiên tăng mạnh, nhưng hắn làm người liều lĩnh, hơn nữa tâm ngoan thủ lạc, ỷ vào long vương triều phò mã thân phận, giều vọ dương oai, thanh danh thật không tốt, nếu như vẹn vẹn là những cũng là này mà tôi, vương quân còn có thể tha thứ cho hắn. Có thể hắn khá tốt sắc, cùng hơn nhiều tên nữ tử cấu kết, có một lần công chúa phát hiện hắn gian tình, hắn dưới sự giận dữ giết công chúa, vương quân giận dữ, muốn diệt trừ hắn. Lúc này, trong vương tộc một đầu nhanh núi cứu được hắn, mang theo hắn trốn ra long vương triều, cái này một mạch là long vương triều phản đồ, bị ngay lúc đó vương quân tại gia phả trong xóa tên. Bọn hắn không có tư cách lại dùng long cái này dòng họ, những phản đồ này hậu đại, còn dám tự xưng là long vương triều long vương tộc hậu Duệ quả thực đắng giận, lao phu nếu có thể ly khai này giới, nhất định phải trừ bọn họ ra. Nói đến đây, thanh long phá thiên đột nhiên thần sắc khẽ giật mình, thần sắc cổ quái nhìn xem dương tú, ngươi nên không phải Long Quốc người A. Còn lại huyền quân cường giả, nhìn xem Dương Tú cũng đều thần sắc phòng bị. Dương Tú khoát tay nói, đương nhiên không phải, ta chỉ là trăm quốc chi vực một cái tiểu quốc con dân, Long Quốc hậu bối rượu võ dương uy, ta theo chân bọn họ cũng từng có quan hệ đấy. Thanh Long phá thiên thở dài một hơi, nói, khá tốt Long Chủ không phải, nếu như Long Chủ là Long Quốc chi nhân, chúng ta tình nguyện vây chết ở chỗ này, cũng không muốn bị bọn này phản đồ hậu dệ trợ rút. Đương nhiên, Bọn này phản đồ hậu duệ nếu như biết rõ chúng ta những Long thị này vương tộc hậu Duệ còn sống, bọn hắn cũng quyết không có thể nào cứu chúng ta đi ra ngoài. Long chủ đại nhân, ngươi dẫn chúng ta đi ra ngoài đi, đã ngươi cùng Long quốc từng có quan hệ, sau khi rời khỏi đây chúng ta giúp ngươi đã diệt Long quốc, bọn hắn không có tư cách dùng cái này dòng họ, càng không tư cách dùng cái này quốc hiệu. Dương Tú chính là muốn đáp ứng, trong đầu, chuyển đến thương Long Thanh Âm. Đừng nóng vội lấy đáp ứng, làm sao ngươi biết ngươi dẫn bọn hắn sau khi rời khỏi đây. Bọn hắn chợt nghe ngươi cái này lòng chủ hay sao? Hiện tại bảo ngươi Long chủ, đó là có cầu ở ngươi, đã đến ngoại giới, ngươi chính là tụ linh cảnh, trong mắt bọn hắn có thể tính gì chứ? chương 380, bá chủ khí tức. Dương Tú Tâm Niệm nói, ta nếu như không đáp ứng bọn hắn, bọn hắn sợ là sẽ phải đem ta cho xe A. Thương Long nói, yên tâm, chứ ngươi ra, ai có thể dẫn bọn hắn đi ra ngoài, chỉ cần là trong này, bọn hắn cầu ngươi cũng không kịp đâu rồi, hại người chi nhân không thể có. Nhưng nên có tâm phòng bị người, theo chân bọn họ nói điều kiện, vì bảo đảm lòng trung thành của bọn hắn, ngươi muốn tại bọn hắn thần hồn trong gieo xuống tinh thần hồn ấn, khống chế bọn hắn sinh tử, nếu không không bằng nữa." Dương Tú tâm niệm nói, "Tinh thần hồn ấn, như thế nào loại?" "Ta không biết ta. Thương Long nói, "Cứ coi như ngươi hội, dùng của ngươi tinh thần hồn lực, cũng không có khả năng khống chế thông huyền cảnh sinh tử, bổ tọa dạy ngươi tinh thần hồn ấn pháp, có bổn tọa trợ rút, ngươi mới có thể thành công tại bọn hắn linh trong gieo xuống tinh thần hồn ấn." Đương nhiên, không cần khống chế quá nhiều, khống chế mấy cái thủ lãnh sinh tử có thể." Dương Tú âm thầm gật đầu. Dương Tú nhìn xem Thanh Long Phá Thiên, nói: "Ngươi nói được thiên hoa luận truy, nhưng ta không thể triệt để tin ngươi, ta đem bọn ngươi mang ra này giới về sau, biết rõ bí mật của các ngươi, các ngươi lấy oán trả ơn đem ta trước đã diệt làm sao bây giờ?" Thanh Long Phá Thiên nói: "Long chủ, chúng ta phụ ngươi làm chủ, đem thuần phục ngươi một đời một thế, như thế nào sẽ làm ra hại chủ sự tình." Dương Tú thản nhiên nói: Nói miệng không bằng chứng, tự coi như ngươi là trung tâm, nhưng các ngươi nhiều người như vậy, mỗi người đều có ý nghĩ của mình, ta làm sao có thể đủ bảo đảm mỗi người đều trung tâm. Trừ phi đáp ứng điều kiện của ta, nếu không, ta sẽ không mang bọn ngươi ly khai tại đây. Thanh Long Phá Thiên không hề nghĩ ngợi, nói, điều kiện gì đều đáp ứng ngươi. Phá Thiên, hay vẫn là hỏi trước hỏi điều kiện gì a Cái khác kiểu trọng huyền quân nói. Dương Tú nhìn xem Thanh Long Phá Thiên nún nún vai, nói, xem. Cái này thì có bất đồng ý kiến, đúng không, ngươi nói trung tâm, căn bản không có thể đại biểu tất cả mọi người. Thanh Long Phá Thiên sắc mặt, có chút cứng đờ, sự thật chứng minh, Dương Tú nói không phải không có lý, hán đích thật là không có cách nào đại biểu tất cả mọi người. Thanh Long Phá Thiên nhìn mở miệng kiểu trọng huyền quân liếc, phần sơn, chúng ta đời đời thế thế vây ở chỗ này, còn chưa đủ lâu sao. Lao Phu ta là già rồi, chỉ có vài chục năm có thể sống, mà các ngươi có thể còn trẻ. Có có thể sống một hai năm, còn có có thể sống ba trăm Các ngươi còn muốn vây ở cái này phiến trong trời đất nhỏ bé sống ấy ư, bỏ lỡ cơ hội này, các ngươi đời đời con cháu, đời đời thế thế muốn tiếp tục vây ở cái này phiến trong trời đất nhỏ bé không biết bao nhiêu năm, có lẽ là vĩnh viễn, chỉ cần Long Chủ năng đủ mang bọn ta ly khai tại đây, có điều kiện gì là không thể đáp ứng hay sao? Viêm Long Phần Sơn nói, ta không phải là không muốn đi ra ngoài, nhưng là không thể vô điều kiện phóng thấp chính mình. Nếu như Long Chủ để cho chúng ta đi chịu chết, chúng ta cũng đi sao? Cái kia đi ra ngoài có ý nghĩa gì? Dương Tú mỉm cười, nói, ta đương nhiên sẽ không cho các ngươi chịu chết. Viêm Long Phần Sơn nói, cho nên, chúng ta được trước tiên đem điều kiện giải nghĩa sở. Long Chủ, ta Viêm Long Phần Sơn không phải không cung kính ngươi, mà là có chuyện sự tình. Sự tình đầu tiên nói trước, đằng sau mọi người mới tốt ở chung, Lạc Giang, ngươi nói đúng không? Vân Long Lạc Giang, là một danh khác cựu trọng huyền quân. Ba vị cửu trọng huyền quân, theo thứ tự là ba cái dòng họ người mạnh nhất. Vân Long Lạc Giang nhẹ gật đầu, ta cảm thấy phần sơn nói rất có đạo lý, Long Chủ, ngươi nói trước đi điều kiện của ngươi. Còn lại huyền quân, đều vẻ mặt vẻ chờ mong, nhưng hai mắt ở chỗ sâu tròng, lại tất cả không có cùng suy nghĩ cùng nghĩ cách. Dương Tú nói, ta mang bọn ngươi ly khai tại đây, các ngươi được nghe theo của ta hiệu lệnh, yên tâm, ta sẽ không để cho các ngươi chịu chết, cũng sẽ không khiến các ngươi làm cái gì thương thiên hại lý sự tình. Nhưng các ngươi xương ta là Long chủ, nhất định phải nghe theo của ta hiệu lệnh, vì cam đoan kết quả này, ta muốn tìm mấy người gieo xuống hồn ấn, để cho ta có thể chính thức khống chế các ngươi, các ngươi đồng ý, ta mang bọn ngươi đi ra ngoài, không đồng ý, không bàn nữa, các ngươi coi như ta chưa từng có xuất hiện qua. Vân Long Lạc ra nghi hoặc nhìn Dương Tú Liếc, nói: "Long chủ, ngươi mới tụ linh cảnh, ngươi tại chúng ta trong óc gieo xuống hồn ấn, hữu dụng sao?" Dương Tú thản nhiên nói: "Hữu dụng vô dụng, không cần các ngươi quan tâm." Thanh Long Phá Thiên nói, chúng ta Thanh Long Thị đáp ứng, Long Chủ, ngươi tại ta trong óc reo xuống hồn ấn, khống chế sinh tử của ta, đã đến ngoại giới, Thanh Long Thị bất luận kẻ nào cãi lời mệnh lệnh của ngươi, đều giao cho lão Phu đến xử lý. Vân Long Lạc Giang cũng đi theo tỏ thái độ, chúng ta Vân Long Thị cũng đáp ứng. Viêm Long Phần Sơn do dự một lát, nói, chúng ta Viêm Long Thị cũng đáp ứng, Long Chủ, ngươi được nói lời giữ lời. Dương Tú mỉm cười, đó là đương nhiên. Lập tức, một đạo tinh thần cảm ứng. Theo xương sống lương thần kiếm ở bên trong, chuyển đến Dương Tú trong óc, là một quyển sách trùng hồn ấn bí pháp. Dương Tú tiểu khiêu khích thanh long phá thiên, vân long lặng giang, viêm long phần sơn ba người, gieo xuống hồn ấn, ba người là ba thị tộc thủ lĩnh, cũng là người mạnh nhất, đã khống chế bọn Hán, dĩ nhiên là đã khống chế tam đại thị tộc. Tại thương long phụ trợ xuống, Dương Tú thành công tại ba người trong đầu linh bên trên, gieo xuống hồn ấn. Hồn ấn loại thành, Dương Tú thông qua hồn ấn, có thể tùy thời hủy diệt ba người Linh Linh đã diệt Là tinh thần hủy diệt, không có thân thể, không có có ý thức, tự nhiên cũng tiểu chết rồi. Hôn ấn là Dương Tú gieo xuống, cùng Dương Tú thần hồn tương liên, nếu là Dương Tú chết rồi, thần hồn hủy diệt, cũng sẽ kiếp nổ ba người trong đầu hồn ấn, ba người giống như lấy chốn cùng. Như thế một ngày, Dương Tú có thể thông qua hồn ấn, khống chế sinh tử của bọn hắn, mà bọn hắn đối với Dương Tú lại không thể làm gì, Dương Tú tự nhiên có thể triệt để khống chế bọn hắn, thành là chân chính long chủ. Hồn ấn gieo xuống, Thanh Long Phá Thiên, Vân Long Lặc Giang, Viêm Long Phần Sơn đều kinh ngạc phát hiện, bọn hắn trong óc linh bên trong hồn ấn, vậy mà thật sự khắc chế thần hồn của bọn hắn. Một cái tụ linh cảnh võ giả, lại có thể reo xuống cường đại như thế hồn ấn, làm cho ba người cảm thấy rất là giật mình. Kể từ đó, ba người tung có ý kiến gì không, hoặc là gì tâm, cũng không dám đối với Dương Tú có châu ngấu nịch. Đối với Dương Tú, ba người càng là cung kính rất nhiều, đương thành chân chính long chủ, không dám có bất kỳ bất kính. Lại càng không dám có bất kỳ dị tâm Thanh Long phá thiên ngay từ đầu liền Đối với Dương Tú cung kính được rất Ngược lại là không có quá biến hóa lớn Hán đối với Dương Tú ôm quyền nói Thình Long chủ di giá tàng tháp điện Luyện hóa Long vương tháp Long vương tháp với tư cách vương cấp không gian linh bảo Long chủ tụ linh cảnh tu vi muốn luyện hóa Chỉ sợ phải cần không ngắn một thời gian ngắn Long chủ thỉnh Viêm Long phần sơn Vân Long lạc giang đồng thời nói Dương Tú về phía trước Phía trước huyền quân cường giả chủ động hướng hai bên tách h Cùng kêu lên nói, Long chủ Thịnh thủ hạ đã có nhiều như vậy huyền quân cương giả, đã đến trong quốc chi vực, Dương Tú tiểu là một phương bá chủ, đây là hán ngoại bộ thực lực, nội, có kiểu kiếm thần vương thần vương chi kiếm tại thân, có thương long phụ trợ, đây là Dương Tú bên trong thực lực. Hơn nữa, Dương Tú bản thân, là kiếm đạo tuyệt đỉnh thiên tiêu, thiên phú siêu quần, nội tính tuyết thế, đây là Dương Tú bản thân tiềm lực. Bản thân có đầy đủ tiềm lực, trong ngoài đều có đủ thực lực, Dương Tú trong nội tâm đại định. Không tự chủ được sinh ra một cô khí chàng Người khí chàng là vì đầy đủ tự tin, đầy đủ lực lượng mà sinh ra. Dương Tú, đã có điều kiện này, bá chủ chi khí, thản nhiên tự sinh. chương 381, Vương Cấp Linh bảo. Cái này ngọa Long Lĩnh, là tiểu thế giới trong một chỗ bảo địa, có thể tích lũy Long huyết tuyển. Bình thường, tam đại thị tộc đều là một năm lấy một lần Long huyết tuyển, phân cho tam đại thị tộc tụ linh cảnh hậu bối tu luyện. Lúc này đây, một năm kỳ hạn chưa tới. Đã bị Dương Tú cho hấp cái tinh quang, như Dương Tú không là trở thành tam đại thị tộc Long Chủ, thật đúng không tốt xong việc. Đi ra ngoạ Long Lĩnh, bên ngoài còn có đông nghịt một mảng lớn người. Có một cái ngoại giới võ giả vào được tại đây, tin tức này quá rung động rồi, Thanh Long Thị, Vân Long Thị, Viêm Long Thị người toàn bộ đều tren trúc tới. Cái này hạt tiểu thế giới, diện tích rất bé, cũng tiểu phương viên mấy trăm dặm tam đại thị tộc ở bên trong sinh tồn ngược lại là đã đủ rồi, nhưng chính là nhạc chán nhất là Tam đại thị tộc võ giả, có cường đại truyền thừa, rất dễ dàng tu luyện tới tụ linh cảnh, huyền quân cường giả cũng không ít, bọn hắn có được đã lâu thọ nguyên. Nhưng là, hay vẫn là tại tuổi trẻ thời kỳ, bọn hắn cũng đã đem cái này toàn bộ thế giới đi dạo mấy lần, sau đó, ở này cái tiểu thế giới trong còn sống, địa phương nào đều không đi được, sống 200 năm, sống 500 năm đều là cuộc sống như vậy, cái đó một cái không cảm thấy biệt khuất. Cho nên, nghe nói có ngoại giới người đến, Cái kia mới lạ kỳ lạ quý hiếm kinh, nguyên một đám chân được vô cùng. Chứng kiến Dương Tú theo ngọa long lĩnh trong đi ra, cái này đông nghịt một mảnh người, nguyên một đám chừng mắt hai cái đại mắt thấy Dương Tú, cảm giác giống như là nhìn thấy nhất kỳ lạ quý hiếm vật, nguyên một đám hai mắt tỏa ánh sáng. Ớ. Đột nhiên, một đạo tiếng kinh hô theo bên cạnh chuyển đến, chỉ thấy một cái xinh đẹp không phương thiếu nữ, mặt mũi tràn đầy vẻ giận dữ chỉ vào Dương Tú, đi nhanh tới, "Nguyên lai like là ngươi cái nãi râm." Thanh Long hi hi lời còn chưa nói hết, Thanh Long Phá Thiên liền thân ảnh lóe lên, xuất hiện tại bên người nàng, đã cắt đứt lời của nàng. Hi hi, vị công tử này bây giờ là chúng ta tam đại thị tộc Long Chủ, không thể lỗ mãng. Thanh Long hi hi lập tức xứng sở, Long Chủ, hắn vậy mà là của chúng ta Long Chủ. Thanh Long Phá Thiên nói, vâng, đã có Long Chủ, mọi người chúng ta, tự đều có thể ly khai cái này phiến tiểu thiên địa rồi. Nói xong, Thanh Long Phá Thiên ánh mắt hướng mọi người quét qua, chỉ vào dương tú, để cao âm lượng. Các vị tộc nhân, vị này Dương Tú công tử là chúng ta Tam đại thị tộc Long chủ, hắn đem mang theo chúng ta ly khai tại đây, đến ngoại giới, phản hồi chúng ta tổ tiên đã từng thống trị Long Vương triều chốn cũ, đều đến bái kiến Long chủ. Bái kiến Long chủ. Bái kiến Long chủ. Bái kiến Long chủ. Bái kiến Long chủ. Bái kiến Long chủ. Mọi người thấy Lây Dương Tú đều bị thần sắc đại hỷ, hướng Dương Tú tham viếng. Dương Tú khẽ gật đầu, hai tay nâng lên, làm cho mọi người đứng dậy, nói, các ngươi tôn ta vi Long chủ. Ta tự nhiên sẽ đem bọn ngươi mang về ngoại giới, chờ ta luyện hóa Long Vương Tháp về sau, liền mang bọn ngươi trở về, ngày hôm nay sẽ không quá xa." Nói xong, Dương Tú nhìn về phía Thanh Long Hi Hi, Thanh Long Hi Hi ánh mắt siết chặt, cảm giác Dương Tú ánh mắt rất có xâm lược tính. Vừa nghĩ tới thân thể của mình bị Dương Tú xem hết, Thanh Long Hi Hi liền đỏ mặt lên, không tự chủ được lui về phía sau một bước. Dương Tú mỉm cười, nói: "Với tư cách long chủ, cũng nên cái thị nữ phục thị a. Ngươi tên gọi là gì?" Từ nay về sau, ngươi tiểu là thị nữ của ta. Thanh long hi hi ánh mắt trưởng, cái gì? Ta thanh long hi hi, làm thị nữ của ngươi. Dương Tú thản nhiên nói, làm long chủ thị nữ, rất mai một người sao. Thanh long hi hi còn không nói chuyện, thanh long phá thiên cũng đã nói ra, không mai một, không mai một, hi hi. Ngươi nghe theo long chủ mệnh lệ. Thanh long phá thiên vỗ vỗ thanh long hi hi bả vai, nói xong về sau, trực tiếp thần niệm chuyển âm đối với nàng nói. Hi hi. Trên bản năm đều không ai có thể đến nơi đây, Long Chủ năng đủ xuyên qua huyền đế pho tượng phong tỏa, lại tới đây, có thể thấy được hắn đích thật là không phàm nhân. Hắn thân là Long Chủ, ngươi làm thị nữ của hắn, sẽ không chịu thiệt, đừng tùy hứng, nghe Long Chủ lời nói, không chỉ có là ở chỗ này, đã đến ngoại giới, ngươi cũng muốn hảo hảo phục thị Long Chủ. Hắn cứu chúng ta là cùng huyền đế đã coi nhân quả, hắn tương lai nhất định là có thể cùng huyền đế đánh đồng tồn tại, làm thị nữ của hắn là tiếp cận hắn cơ hội tốt, ngươi hảo hảo nắm chắc Thanh Long Hi Hi có chút ngờ vực vô căn cứ nhìn Dương Tú liếc, Dương Tú cùng tuổi của nàng không sai biệt lắm, nhưng Tu Vi còn không có nàng cao, tương lai có thể cùng huyền đế đánh đồng. Thanh Long Hi Hi, trong nội tâm rất là hoài nghi. Bất quá, đã Thanh Long Phá Thiên nói như vậy rồi, Thanh Long Hi Hi hay vẫn là thu hồi bất mãn thần sắc, đối với Dương Tú nói, vâng, Long Chủ Đại Nhân. Dương Tú đối với Thanh Long Hi Hi gật đầu cười cười, đi, mang ta đi tàng tháp điện. Thanh Long Hi Hi thân thể, thật sự rất hoàn mỹ. Tướng bạo cũng đẹp như tiên nữ, thoạt nhìn cảnh đẹp ý vui, có như vậy một cái thị nữ, có thể làm cho người vui vẻ thoải mái. Thanh Long Hi Hi cắn chặt hai hàm răng trắng ngà nói, Long chủ, mời đi theo ta. Thanh Long Hi Hi phi thiên mà lên, một đôi quang vũ xuất hiện tại sau lưng, tốc độ cực nhanh. Dương Tú đi theo phi hành, vận dụng kiếm trận phi hành thuật, Thanh Long Hi Hi cố ý chậm lại tốc độ, Dương Tú mới cùng mà vượn. Ngọa Long Linh khoảng cách tàng tháp điện không xa, rất nhanh liền đến, trong điện rất là trống trải. Một phương trên bậy đá, để đó một cao chừng 3 thước tả hưu tiểu tháp. Cái này tiểu thế giới, tiểu long gia tam đại thị tộc người một nhà, phạm vi rất bé, không thể tiến về ngoại giới, cho nên. Cái này long vương tháp mặc dù trong trọng bảo, nhưng để lại tại đây trong điện, không lo lắng có tạc trộm. Thanh long hy hy chỉ vào trên bàn đá tiểu tháp, nói. Cái này là long vương tháp, một kiện vương cấp linh bảo, tụ linh cảnh muốn luyện hóa nó, có thể không dễ dàng, ta cảm thấy ngươi còn không bằng ở chỗ này tu luyện một thời gian ngắn. Chờ tu luyện tới thông huyền cảnh, lại đến luyện hóa nó, tiểu nhẹ nhóm nhiều hơn. Dương Tú vô thanh long hi hi bà vai, nói, ngươi cũng quá coi thường ngươi long chủ rồi, ta với ngươi đánh cuộc, trong vòng một tháng, ta tiểu luyện hóa nó, tin hay không? Thanh long hi hi quát quát miệng, ha ha cười cười, rõ ràng không tin. Dương Tú nói, ta biết do ngươi bây giờ làm ta thị nữ, không phục lắm, như vậy đi, ta nếu như trong vòng một tháng không thể luyện hóa long vương tháp, ngươi cũng không cần làm ta thị nữ rồi, nếu như ta làm được. Ngươi tiểu cho ta phục phục thiếp thiếp làm thị nữ, như thế nào? Thanh Long hi hi ánh mắt sáng ngời, nói, tốt, quân tử nhức nôn, tứ mã nan truy, ngươi là lòng chủ, cần phải giữ lời nói. Dương Tú mỉm cười, ngươi tiểu đợi đến nhìn A. Dương Tú chính là luyện khí sĩ, đối với linh bảo luyện hóa hơn xa thường nhân, vương cấp linh bảo tuy nhiên cao cấp, nhưng đối với Dương Tú mà nói. Luyện hóa so thường nhân muốn nhẹ nhon gấp trăm lần. Húng chi? Luyện hóa Linh Bảo rất trọng yếu một bước là ở Linh Bảo trong gieo xuống tinh thần lạc ấn, điểm này, Dương Tú có Thương Long hỗ trợ, có thể tiết kiệm đại lượng thời gian. Dương Tú nói một tháng, cái kia đều là hướng trường nói, chính thức luyện hóa Long Vương Tháp, thời gian còn phải so một tháng sâu sắc run ngắn. Tại Thương Long dưới sự trợ rút, Dương Tú đích thật là rất nhanh liền tại Long Vương Tháp ở bên trong, gieo xuống tinh thần lạc ấn, cùng Long Vương Tháp ở giữa liên tiếp, chặt chẽ rất nhiều. Nếu là bình thường Linh Bảo, gieo xuống tinh thần là cấn, Dương Tú trực tiếp có thể hấp thu nhập vào cơ thể, hoàn toàn luyện hóa Huyền giai linh bảo, Dương Tú cũng dùng không được bao dài thời gian có thể luyện hóa. Nhưng Long Vương tháp với tư cách vương cấp linh bảo, phẩm chất so về Dương Tú thân thể cao hơn quá nhiều, muốn nhận nhập tự nhiên, nhưng lại không dễ, cần dùng nguyên khí nhiều lần tu luyện, cho nên cần thời gian dài một ít. Nhưng chỉ là một bước này, Bán nguyện chi kỳ, Dương Tú vậy là đủ rồi. Chương 382: Hi hi phục. Tang tháp điện ở bên trong, Dương Tú dùng nguyên khí Một lần lần đích luyện hóa lấy Long Vương Tháp. Vốn là Long Vương Tháp tại Dương Tú cảm ứng ở bên trong, quý trọng vạn đồng đều, căn bản không cách nào dùng truyền được, nhưng theo hắn dùng nguyên khí không ngừng rèn luyện, Long Vương Tháp tại hắn cảm ứng trong càng ngày càng nhẹ. Thời gian ngày từng ngày đi qua, Dương Tú đối với Long Vương Tháp luyện hóa càng ngày càng sâu khắc. Chờ hoàn toàn luyện hóa, là hắn có thể đủ tinh thần ý niệm đem cái này vương cấp linh bảo di động, thu nhập trong cơ thể. Dương Tú luyện hóa Long Vương Tháp thời điểm, Tam đại thị tộc võ giả đều tại thu dọn đồ đạc. Bọn hắn một mực tại đây tiểu thế giới trong sinh tồn, hôm nay phải ly khai, tự nhiên là có rất nhiều kết thúc công việc công tác muốn làm. Ngày hôm nay, Thanh Long Phá Thiên, Vân Long Lạc Giang, Viêm Long Phần Sơn ba vị cửu trọng huyền quân, tụ tập tại một tòa trong đại điện thương nghị. Viêm Long Phần Sơn, thần sắc có chút lo lắng. Chúng ta có thể ly khai cái này tiểu thế giới, tự nhiên không thể tốt hơn, nhưng là, không biết vị kia Long chủ tâm tính như thế nào, nếu như là cái ác độc chi nhân đã đến ngoại giới, khống chế chúng ta tam đại thị tộc diêu võ dương oai, thương thiên hại lý, đem chúng ta tam đại thị tộc mang hướng tội ác thâm nguyên, vậy cũng làm sao bây giờ? Vân Long Lạc Giang thở dài một tiếng, nói, trên vạn năm đến, cũng chỉ có hắn một người thông qua được huyền đế pho tượng phong tỏa, đến nơi này, chúng ta không có lựa chọn khác chọn, hiện tại ba người chúng ta sinh tử đã trưởng hắn tay, chỉ thuận theo ý trời, vô luận đã đến ngoại giới thế nào, tổng so đời đời thế thế vậy ở chỗ này muốn tốt. Thanh Long Phá Thiên Bước Hai người các ngươi quá lo lắng, long chủ là tốt là xấu, đều có một nửa tỷ lệ, hơn nữa, cho dù là người xấu, cái kia cũng phải nhìn hắn xấu trình độ, người xấu lại có thể làm bao nhiêu ác. Ta xem hắn tướng mạo đường đường, Tuấn tú lịch sự, cùng hung cực các khả năng không lớn, hơn nữa, long chủ chỉ là khống chế ba người chúng ta sinh tử, như hắn thực không phải phu quân, không nên đem chúng ta tam đại thị tộc mang lên tử lộ, cái kia ba người chúng ta cùng hắn chết tốt rồi, làm cho ba người chúng ta chết đổi tam đại thị tộc tân sinh. Đáng giá, viêm long phần sơn, vân long lạc giang ngẫm lại cũng thế, nếu có thể làm cho tam đại thị tộc thoát ly khổ Hải chết ba người bọn họ, cũng không tính thiếu. Bất quá, viêm long phần sơn, vân long lạc giang Thọ nguyên còn rất dài, không giống thanh long phá thiên đã gần đến lúc tuổi già, nhưng lại không giống thanh long phá thiên như vậy tiêu xái Viêm long phần sơn nhìn xem bên ngoài, nói, nơi này, ngốc là ngốc đã đủ rồi, nhưng thực phải ly khai, lại vẫn có chút không bỏ, chúng ta đã đến ngoại giới. Như đột phá sinh tử cảnh vừng giả, sẽ thấy cũng không về được tại đây rồi. Thanh Long phá thiên mấy tuổi lớn nhất, ở chỗ này sống hơn 400 năm, đối với cái này phiến tiểu thiên địa, đã thập phần trắng ghét, nói. Tại đây giống như là một cái lao tù còn có cái gì có thể trở lại, đã đến ngoại giới, thiên địa to lớn, không biết hắn quảng, người vĩnh viễn cũng sẽ không muốn hồi tới nơi này. Vân Long lạc giang trẻ tuổi nhất, đối với nơi này cũng còn có một tia không bỏ, nói. Long vương tháp là vương cấp linh bảo. Long chủ mới là tứ trọng tụ linh, hắn muốn luyện hóa Long Vương Tháp, có thể không dễ dàng, hướng nhanh tính toán cũng muốn hơn mấy tháng A, Phần Sơn, mấy tháng này, chúng ta lại đem cái này tiểu thế giới hào hào dạo chơi. Viêm Long Phần Sơn gật gật đầu, tứ trọng tụ linh luyện hóa Long Vương Tháp, ta xem ít nhất cũng phải nửa năm A. Đang nói, có người chạy tiến đến, nói, ba vị thị trường, Long chủ đã đem Long Vương Tháp thành công luyện hóa. Viêm Long Phần Sơn trên mặt thần sắc lập tức sơ cứng. Hắn vừa mới nói Dương Tú ít nhất phải nửa năm mới có thể luyện hóa Long Vương Tháp, kết quả. Dương Tú hiện tại tiểu đã luyện hóa được. Vân Long Lạc Giang cũng vẻ mặt rung động, kinh âm thanh nói, làm sao có thể, hiện tại mới đi qua 13 ngày, liền nửa tháng cũng chưa tới, hắn một cái tư trọng tụ linh, liền thành công đã luyện hóa được Long Vương Tháp. Long Vương Tháp thế nhưng mà đỉnh tiêm vương cấp linh bảo a hơn nữa hay vẫn là không gian loại, trùng trùng điệp điệp cầm chế, luyện hóa độ khó thật lớn, hắn làm sao làm được. Vân Long lạc giang là thật rung động, một hơi hỏi liên tiếp vấn đề. Thanh Long phá thiên ha ha cười cười, nói, xem ra. Chúng ta vị này Long chủ so với chúng ta trong tưởng tượng muốn lợi hại nhiều lắm, hắn có thể xuyên qua huyền đế pho tượng phong tỏa, trở thành trên vạn năm đến duy nhất đến người tới chỗ này, có thể nào dùng bình thường thiên tài đi cân nhắc. Gần kề 13 ngày, tiểu luyện hóa Long Vương Tháp, chậc chậc. Ta xem tư chất của hắn thiên phú số mệnh, tiểu là thứ 2 huyền đế, chỉ cần chớ vì nhân phẩm cách cũng như huyền đế là tốt rồi Ba người một người nói một câu, sau đó liên nhau, như là một trận gió biến mất không thấy gì nữa, hướng tàng tháp điện tiến đến. Tàng tháp điện trong, Dương Tú trong tay nâng một tòa ba tầng tiểu tháp, nhìn về phía trên chỉ có ba thước đến cao. Nhưng là, Dương Tú đã luyện hóa được Long Vương Tháp, nhưng lại biết rõ, cái này trong tháp tự thành không gian, diện tích lớn được rất, mỗi một tầng đều có phương viên bên trên 10 trạm, so về không gian giới không gian, không biết to được bao nhiêu lần. Hơn nữa, Cho dù là thượng đẳng nhất không gian giới, bên trong không gian cũng là chết, không thể tiến vào người sống, mà Long Vương Tháp, bên trong không gian là sống, có thể chứa vào người sống, cũng có thể chứa vào yêu thú. Tùy thân mang theo một tòa Long Vương Tháp, quả thực giống như là tùy thân mang theo một cái tiểu thế giới, nhìn về phía trên một người, trên thực tế, ai cũng không biết Dương Tú đến tột cùng dẫn theo bao nhiêu người. Dùng Long Vương Tháp không gian to lớn, mang lên trăm vạn đại quân, đều không có vấn đề. Một bên, Thanh Long Hi Hi nhìn xem Dương Tú Vẻ mặt kinh hãi, kinh tiếc nói không ra lời. Với tư cách thị nữ, nàng một mực trông coi tại Dương Tú bên người, tính toán thời gian. Hôm nay, mới là Dương Tú luyện hóa Long Vương Tháp ngày thứ 13, liền nửa tháng không tới, dĩ nhiên cũng làm đã triệt để luyện hóa, thật sự là nghe rợn cả người. Với tư cách kiểu trọng tụ linh, thanh long hi hi thế nhưng mà thử qua luyện hóa Long Vương Tháp, dùng hơn một tháng đều không có thành công, cuối cùng vùng tha cho. Có thể Dương Tú mới là Tứ trọng tụ linh mà thôi. Dương Tú vẻ mặt vui vẻ nhìn xem thanh long hi hi, đối phương trên mặt cái loại này gặp quỷ rồi biểu lộ, làm cho Dương Tú trong nội tâm rất thoải mái. Hắn đem long vương tháp thu nhập trong cơ thể, thò tay bắn thoáng một phát thanh long hi hi cái chán, nói, xem trận tròn mắt. Ai u? Thanh long hi hi bị đau, vội vàng bụm lấy cái chán lui về phía sau một bước, u hoán nhìn xem Dương Tú, ngươi làm gì? Dương Tú mỉm cười, còn nhớ rõ đánh cuộc của chúng ta chưa, nguyện đánh bạc chịu thua, từ nay về sau, thành thành thật thật phục phục thiếp thiếp làm thị nữ của ta, không cho phép lòng mang bất mãn. Thanh Long hi hi một mực rung động tại Dương Tú như thế nhanh chóng tiểu đã luyện hóa được Long Vương Tháp, hiện tại mới kịp phản ứng, bọn hắn tầm đó còn có cái đồ ước. Nghĩ đến chính mình lời thề son sắt cho rằng Dương Tú tuyệt đối không có khả năng một tháng luyện hóa Long Vương Tháp, kết quả, Dương Tú liền nửa tháng cũng chưa tới, tiểu đã luyện hóa được, Thanh Long hi hi trong nội tâm rất là xấu hổ. Nhìn Dương Tú liếc, Thanh Long hi hi trong nội tâm tràn đầy khó hiểu, hắn làm sao làm được? Cái này quá nghịch thiên Tuy nhiên khó hiểu, nhưng Thanh Long Hi Hi đối với Dương Tú, thật đúng là chịu phục rồi. Dương Tú cái này biểu hiện quá nghịch thiên không phục không được. Thanh Long Hi Hi mất máy miệng, nói, vâng, Long Chủ, coi như ngươi lợi hại, ta chịu phục rồi. Dương Tú đi đến đại điện bên cạnh trên ghế ngồi xuống, nói, đã luyện hóa được hơn 10 ngày, ngồi được chân đều đau sót rồi, đến, Hi Hi, bàng Long Chủ xoa bắp chân. Thanh Long Hi Hi cong lên miệng, hướng Dương Tú đi đến. Trường 383, Vương Giả Truyền Thừa Thanh Long Phá Thiên, Vân Long Lạc Giang, Viêm Long Phần Sơn ba vị cựu trọng huyền quân, đổi tới bảo tàng Điện Lúc, Thanh Long Hi Hi chính cho Dương Tú tại Niết Trân. Thanh Long Hi Hi, 10 ngón như hành tây, mềm mại không xương, cầm bước lên đến phi thường thoải mái, Dương Tú khép hở lấy mắt, nửa nằm ở trên mặt ghế, thập phần hưởng thụ. Thanh Long Phá Thiên gặp Thanh Long Hi Hi cùng Dương Tú chỉ ở giữa quan hệ hòa hợp, ở chung sự hòa thuận, mỉm cười. Như Dương Tú tương lai, thực sự huyền đế thành Như vậy, Thanh Long Hi Hi đi theo Dương Tú bên người, cũng đem nhất phi trùng tiền, có thể siêu việt Long ra các vị tổ tiên, có lẽ. Có hy vọng trở thành long ra đệ nhất vị nữ đế. Gặp ba vị thị thị đã đến, Thanh Long Hi Hi ngừng tay, đứng ở một bên. Tham kiến Long Chủ, ba vị thị trường, hướng Dương Tú ôm quyền cung kính nói. Dương Tú có chút mở mắt ra, nhẹ gật đầu. Viêm Long Phần Sơn tính cách nhất vội vàng sao động, nói, Long Chủ, nghe nói ngươi đã đem Long Vương tháp triệt để luyện hóa. Thật vậy chăng? Thanh Long phá thiên, Vân Long lạc giang cũng vẻ mặt chờ mong nhìn xem Dương Tú. Dương Tú tay phải có chút vừa nhất, một tòa 3 tầng bảo tháp, tại lòng bàn tay chậm rãi bay lên, đúng là Long Vương tháp. Long Vương tháp đối với Dương Tú mà nói, còn rất cao cấp, tuy nhiên triệt để luyện hóa, nhưng chỉ có thể chậm rãi di động, cho nên chỉ có thể nhô lên cao gian bảo vật dùng, không thể dùng đến công kích. Chậm như vậy tốc độ, xuất ra đi đánh người căn bản đánh không chúng. Nhưng là, theo tu vi của hắn tăng lên, Thần hồn của hắn, nguyên khí càng ngày càng mạnh, điều khiển Long Vương Tháp hội càng ngày càng nhẹ nhóm, càng ngày càng nhanh chóng. Với tư cách một kiện vương cấp linh bảo, cho dù là không gian loại, cái kia chất liệu cũng chắc chắn vô cùng, sức nặng thắng tại núi cao, trực tiếp với tư cách một kiện trọng binh mạnh mẽ đâm tới, quy lực đều to đến dọa người. Long Vương Tháp bây giờ đối với tại Dương Tú mà nói, giống như là một kiện vừa mới có thể lấy lên được thần binh lợi khí, bởi vì quá nặng, Dương Tú chỉ là lấy lên được mà thôi. Tự nhiên không thể dùng để chiến đấu Nhìn xem Dương Tú trong tay Long Vương Tháp Ba vị thị trường đều ánh mắt sáng rõ Thanh Long phá thiên thần sắc kinh tiếc mà nói Long chủ, gần kề 13 ngày Ngươi thật sự đã luyện hóa được Thật là thần nhân vậy Vân Long Lạc Giang xoa xoa đôi bàn tay Cũng lưng phấn vô cùng Long chủ y vũ, cái kia chúng ta bây giờ có thể ly khai tại đây Viêm Long Phần Sơn cũng thần sắc chờ mong Tuy nhiên ly khai nơi này có điểm không bỏ Nhưng tiến về ngoại giới ý niệm trong đầu muốn so với điểm ấy không bỏ mảnh liệt không chỉ gấp 10 lần. Dương Tú khẽ gật đầu, nói: "Long Vương Triều đem Long Vương Tháp bảo vật như vậy đều đưa vào cái này phương tiểu thế giới, như vậy, vì bảo trụ truyền thừa, Long Vương Triều truyền thừa có lẽ cũng tiến đưa vào được a." Cái này tiểu thế giới tu luyện cực hạn là thông huyền cảnh, nhưng tam đại thị tộc đều có rất nhiều thông huyền cảnh, có thể thấy được tu luyện truyền thừa đều rất bất phàm, có lẽ đều là Long Vương Triều vương cấp truyền thừa." Thanh Long Phá Thiên gật gật đầu, Vâng, Long chủ yếu học." Dương Tú khẽ gật đầu, "Không tệ." Thanh Long Phá Thiên nói, "Chúng ta Tam đại thị tộc đều có một môn truyền thừa, theo thứ tự là Thanh Mộc Long Vương quyết, Xích Viêm Long Vương quyết, Phi Vân Long Vững quyết, không biết Long chủ yếu học cái đó một môn." Dương Tú mỉm cười, "Ta tất cả đều học." Ba người sửng sở, "Tất cả đều học?" "Đây chính là Tam môn bất đồng thuộc tính lục giai truyền thừa, đối với mỗi một chủng thuộc tính yêu cầu đều rất cao, cho dù là thiên tài võ giả, tu luyện một môn đều rất khó tu luyện tinh thông." Dương Tú lại muốn học Tam môn. Bọn hắn tự nhiên không biết, Dương Tú thể chất toàn bộ thuộc tính viên mãn, đừng nói là ba loại bất đồng thuộc tính truyền thừa, coi như là chín loại, Dương Tú cũng có thể đồng thời tu luyện, không hề áp lực. Dương Tú gật gật đầu, đều học. Với tư cách Long Chủ, Dương Tú muốn học, ba người đương nhiên không thể không cho. Bất quá đồng thời học tam môn, có khả năng là một môn đều học không được, Thanh Long Phá Thiên nói. Long Chủ, một người tinh lực có hạ, thể chất cũng thuộc tính bất đồng. Mỗi người đều có chính mình thích hợp tu luyện truyền thừa công pháp, ngươi lần này học Tam môn, giúp nhau cản trở, chỉ sợ. Chỉ sợ cuối cùng nhất đều cao cao không tới, thấp không sóng A. Dương Tú thần sắc tự tin, thân thể của ta thể toàn bộ thuộc tính viên mãn, vô luận tu luyện loại nào thuộc tính truyền thừa công pháp, đều không có vấn đề. Các ngươi không cần khuyên, ta chỉ tốt đến ba loại công pháp truyền thừa, không cần trước học hội, tiểu mang bọn ngươi ly khai tại đây. Thân thể toàn bộ thuộc tính viên mãn, ba vị thị trường liếm nhau. Đều lộ ra vẻ khiếp sợ, cái này là bực nào nghịch thiên tư chất. Mặc kệ công pháp gì, đều có thể không hề trở ngại tu luyện, hơn nữa tốc độ tu luyện còn đều hơn xa bình thường thiên tài, cái này cũng quá nghịch thiên A. Bất quá, Dương Tú càng nghịch thiên, tương lai thành lại càng lớn, với tư cách tam đại thị tộc Long chủ, tam đại thị tộc cũng đi theo làm dặn rỡ Ba vị thị mở to mắt ở bên trong, đều có vẻ hương phấn. Thanh Long Phá Thiên xuất ra một khối thanh sắc lệnh bài, nói, đây là Thanh Long lệnh. Bên trong lẫn chứa Thanh Mục Long Vương Quyết, Long chủ, người huyết dịch cảm ứng nó, chỉ cần có thể khiến cho Thanh Long lệnh của mình, liền có thể đủ đạt được Thanh Mục Long Vương Quyết truyền thừa. Nói xong, Thanh Long phá thiên đem Thanh Long lệnh giao cho Dương Tú. Dương Tú tiếp nhận, trong cơ thể nguyên khí vận chuyển, máu tươi sôi trào, lập tức, nguyên khí phụ giúp một đám huyết dịch, theo lòng bàn tay bức ra, dung nhập Thanh Long lệnh trong. Thanh Long lệnh lập tức thông qua huyết dịch cảm ứng ra Dương Tú thể chất, viên mãn một thuộc tính thể chất. Làm cho thanh long lệnh ánh sáng phát ra rực rỡ Lập tức, một đám hào quang theo thanh long lệnh trong bán ra Bay vào dương tú mi tâm Một đại đoàn tin tức dũng mãnh vào dương tú trong óc Đúng là thanh mục long vương quyết truyền thừa Không chỉ có bao hàm lấy tu luyện công pháp Còn có rất nhiều sử dụng thanh mục long khí thủ đoạn công kích Thấp nhất đều là ngũ dai vũ khí Cũng có lục dai vũ ký Những tin tức này tiến vào dương tú trong ốc Liền tồn chữ trong đầu Dương tú trước không đi quản hắn khỉ gió Làm là lục thừa phải học được không phải nhất thời nửa khắc có thể thành sự tình, mà khác hai môn lục giai truyền thừa, cũng biết đến trong đầu nói sau. Viêm Long Phần Sơn xuất ra một miếng xích sắc lệnh bài, là Viêm Long lệnh, Vân Long Lạc Giang xuất ra một khối màu trắng lệnh bài, là Vân Long lệnh. Bên trong phân biệt ấn chứa xích Viêm Long Vương Quyết, phi Vân Long Vương Quyết hai đại lục giai truyền thừa. Hai người đem lệnh bài giao cho Dương Tú, Dương Tú phân biệt dùng máu tươi cảm ứng, Viên Mãn Hỏa thổ tính, Thủy thuộc tính, làm cho Dương Tú rất nhẹ nhàng liền kích hoạt lên lệnh bài đã lấy được hai môn lục giai truyền thừa tu luyện tin tức. Dương Tú đem lệnh bài, phân biệt trả lại cho ba người, nói, tốt rồi, có thời gian ta sẽ từ từ tu luyện, hiện tại. Mang bọn người đi ra ngoài, ly khai nảy giới, tới trước tiềm long bí cảnh ở bên trong, ta đang tại tham gia tiềm long bí cảnh thí luyện, hy vọng thí luyện còn chưa kết thúc. Tuy nói Dương Tú thành tam đại thị tộc Long Chủ, trên tay có thập phần lực lượng cường đại, nhưng đối với tại tu luyện của mình, vẫn không thể thư giãn. Thiên nhạc thư viện. Có trong quốc chi vực tốt nhất tu luyện bảo địa, chỉ sợ chỉ có Long quốc tu luyện bảo địa mới có thể cùng mà so sánh với. Dương Tú tự nhiên không có khả năng gia nhập Long quốc, Thiên Nhạc thư viện tự nhiên là hắn nhất nơi để đi. Đối với Long quốc thực lực, Dương Tú cũng không rõ ràng lắm, tuy nhiên Tam đại thị tộc huyền quân cường giả phần đông, nhưng Dương Tú cũng không dám xác định phải chăng có thể cùng Long quốc nhất quyết cao thấp, cho nên gia nhập Thiên Nhạc thư viện, sau lưng cũng coi như nhiều một phần lực lượng. Chương 384, Vân quốc công chúa Tiểu thế giới trong, tam đại thị tộc, đều có gần 3.000 người, tổng nhân số 9.000 người tả hữu, toàn bộ đều tiến nhập long vương tháp trong. Dương Tú đem long vương tháp thu nhập trong cơ thể, sau đó, phản hồi tiềm long bí cảnh mà đi. Cái này hạt tiểu thế giới phạm vi không lớn, cũng không lâu lắm, Dương Tú liền đã đến cửa ra vào, thanh long hi hi bơi lội thủy đám phía trên, có nước chảy chảy ra trong sơn động. Một cái màu đen không gian tuyển qua, lạng lặng nổi dòng sông phía trên, Dương Tú hít sâu một hơi, vọt lên đi vào. Ngáy mắt sau đó, hắn theo không gian tuyển qua trong xuyên ra, lại về đến tiềm long bí cảnh bên trong, huyền đế pho tượng đối với cái kia đạo trong huyệt động. Vừa xuất hiện tại huyệt động, Dương Tú liền cảm nhận được huyền đế pho tượng chuyển đến tinh thần áp lực. Thương Long đã sớm theo xương sống lưng thần kiếm ở bên trong, đi vào Dương Tú trong ốc, bảo vệ Dương Tú Linh. Dương Tú đón huyền đế pho tượng áp lực, đi nhanh về phía trước, đi ra huyệt động, đi vào huyền đế pho tượng phía sau động trong sảnh. Tại huyền đế pho tượng phía sau huyền đế tinh thần uy áp phải nhỏ hơn nhiều, rời xa khoảng cách nhất định, liền triệt để không có. Dương Tú nhìn xem cái này động sảnh, không có những thứ khác lối ra, muốn muốn rời đi, cũng chỉ có chính mình xuyên khai một cái thông đạo, ly khai tại đây. Dương Tú phi hành mà lên, nguyên khí vận chuyển, ngưng tụ thành cương bảo vệ toàn thân. Sau đó, vận dụng tam quang đồng trần kiếm trận, ba thanh linh bảo chiến kiếm bay ra, tách ra nhận, nguyệt, tinh tam quang chi lực, hướng lên phương bàn tới. Phía trên thủ th Tại ba thanh linh bảo chiến kiếm công kích đến, như là đầu hủ phá vỡ, khoáng thạch đất bụi, ba bà rơi xuống, đập nện tại Dương Tú bên ngoài cơ thể nguyên cương phía trên, tiếp tục truy lạc đầy đất. Vận dụng kiếm trận, ba thanh linh bảo chiến kiếm uy lực quá kinh khủng, một đường thẳng hướng phía trên, thổ thạch căn bản không có thể ngăn cản, bị công ra một đầu rộng thùng thình thông đạo. Ba thanh linh bảo chiến kiếm phía sau, Dương Tú đi theo hướng lên phương phi hành. Như thế hướng lên phương phi hành mấy ngàn thước, rốt cuộc phía trên xuyên suốt hạ ánh sáng mạnh mang Ba thanh linh bảo chiến kiếm rốt cục đục lỗ mặt đất. Dương Tú rất nhanh bay ra, hắn đã ở vào tiềm long bí cảnh biên giới. Sau lưng cách đó không xa, là một mảnh hôn độn, không thấy bầu trời, cũng không thấy lục địa, chỉ là tối tăm mở mịt một mảnh. Dương Tú không dám tới gần hôn độn hư không, ánh mắt nhìn hướng phương hướng ngược nhau, tiềm long bí cảnh không gian rộng lớn, liếc nhìn không tới cuối cùng. Trong tầm mắt, Dương Tú phát hiện không ít long khí thú. Cái này làm cho Dương Tú trong nội tâm, có chút vui vẻ, bình thường Muốn đem tiềm long bí cảnh bên trong long khí thú giết sạch, bí cảnh trung ương tiềm long đài mới có thể giải trừ phong ấn. Tại đây cũng không có thiếu long khí thú, có thể thấy được, tiềm long đài còn không có cởi bỏ phong ấn. Dương Tú tiến vào cái khác tiểu thế giới, ngây người gần nửa tháng thời gian, nửa không để cho hắn bỏ qua tiềm long bí cảnh thí luyện. Treo lên tiềm long đài, có thể đạt được long vương triệu bộ phận truyền thừa, treo lên được càng cao, đạt được càng nhiều. Bất quá, Dương chuyển đối với truyền thừa đã không thèm để ý rồi Hắn đã đem long vương triều tam môn lục dai truyền thừa, toàn bộ đều đạt được, tổn chữ trong đầu. Nhưng Dương Tú đối với tiềm long đài hứng thú hay vẫn là rất lớn, hắn tại tiềm long trên đài sông được càng cao, ngoại giới tiềm long bia bên trên bài danh cũng càng cao. Muốn muốn đạt được thiên nhạc thư viện coi trọng, tự nhiên là sông được càng cao càng tốt. Dương Tú hướng phụ cận long khí thú bay đi, tu vi của hắn đã cao tới tứ trọng tụ linh, thực lực so về phệ huyết yêu đẳng cũng còn cao, long khí thú chỉ là tương đương với tứ dai nhất trọng đến Tam Trọng Linh yêu Cại Dương Tú thủ hạ không chịu nổi một kích. Rất nhanh, phu cận một mảnh trên đồng cỏ long khí thú, bị Dương Tú đánh chết được không còn một mảnh, đều hóa thành dòng hình khí lưu, bay về phía Tiềm Long Bí cảnh trung tâm phương hướng. Dương Tú theo hình dòng khí lưu phương hướng, phi hành về phía trước, tiến nhập một mảnh dãy núi. Dãy núi ở bên trong, ngẫu nhiên cũng có long khí thú hiện thân, Dương Tú chỉ cần là trông thấy, toàn bộ đều ra tay đánh chết. Theo như Tiềm Long Bí cảnh giới thiệu sách vở miêu tả, đương long khí thú đánh chết được đủ nhiều Tiềm long đài phong ấn lúc bắt đầu, toàn bộ hình thành một cố cường đại chấn động, toàn bộ tiềm long bí cảnh bên trong hậu bối thiên tài đều cảm ứng được đến. Cho nên, không cần lo lắng cho mình hội bỏ qua tiềm long đài mở ra. Dương Tú tại đây phiến dãy núi ở bên trong, không ngừng tìm kiếm long khí thu săn giết, thời gian chậm rãi trôi qua, một ngày thời gian qua rất nhanh đi. Ngày thứ hai, Dương Tú tiếp tục tìm kiếm long khí thú đổi giết. Đột nhiên, một hồi tiếng đánh nhau theo phụ cận một cái ngọn núi hậu chuyển đến, Dương Tú thai lực kiện Nghe tiếng mà đi. Bay qua ngọn núi, phát hiện một gã máu tươi nhuộm hồng cả quần áo tuổi trẻ nữ tử, đang cùng một con rồng khí thú đại chiến. Cô gái này có tụ linh cảnh ngũ trọng tu vi, nhưng là, bị thương rất nặng, thực lực 10 không còn một cùng một đầu thực lực tương đương tại tam trọng tụ linh long khí thú đại chiến, lại chiến không đến thượng phong. Dương tu thần sắc khẽ động, tiềm long bí cảnh ở bên trong, tu vi đến tụ linh cảnh ngũ trọng nữ tử, chỉ có một người, cái kia chính là Vân Quốc cựu công chúa Vân Vũ Mạc. Vân Vũ Mạt là tiềm long bí cảnh hậu bối thiên tài ở bên trong, tu vi cao nhất mấy người một trong, hơn nữa, tuổi của nàng nhỏ nhất, mới 19 tuổi. 19 tuổi ngũ trọng tụ linh, làm cho Vân Vũ Mạt tại trăm quốc chi vực thanh danh đại trấn, bởi vì lớn lên của Mỹ, bị trăm quốc chi vực võ giả công nhận là trăm quốc đệ nhất Mỹ nhân. Bất quá lúc này, Vân Vũ Mạt toàn thân nguồn máu, thần xác chật vật, nhìn không ra đến cỡ nào xinh đẹp, ngược lại là đã cùng đồ mặt lộ, làm cho người tiếc hận. Dương Tú có chút mắt hí. Vân Vũ Mạt có như thế hạ lạc, rất hiển nhiên là bái Long Quốc, Hạ Quốc hậu bối thiên tài bạn tạo. Hạ Quốc cùng Vân Quốc bản là đồng minh, nhưng duồng bỏ Vân Quốc, âm thầm cùng Long Quốc kết liễu minh, tại Tiềm Long Bí cảnh ở bên trong, đối với Vân Quốc hậu bối thiên tài. Tiến vào Tiềm Long Bí cảnh thời điểm, Hạ Quốc phân biệt cùng Long Quốc, Vân Quốc cưỡng định gặp mặt mặt đất, Hạ Quốc hậu bối thiên tài trước cùng Long Quốc hậu bối thiên tài thế. Đằng sau sự tình, tự nhiên là hai nước hậu bối thiên tài liên thủ công kích Vân Quốc hậu bối thiên tài. Tình thế tất nhiên đối với Vân Quốc Hậu Bối Thiên tài rất bất lợi, Vân Vũ Mạt có thể chạy ra tìm đường sống đã rất không dễ dàng. Phục. Vân Vũ Mạt đã càng ngày càng không được, trên người bị long khí thú đánh trúng thoáng một phát, lại mở ra một vết thương, máu tươi đầm địa. Vân Vũ Mạt lạnh quát một tiếng, vận dụng cấm thuật, thực lực trong lúc đó tăng lên không ít, một kích đem long khí thú đánh chết, về sau mình cũng sủi lơ trên mặt đất, hấp hối. Vân Vũ Mạt điểm trúng miệng vết thương kiếu huyết, ngừng đổ máu, thân thể nửa ngã sấp trên đất. Trong mắt ẩn có nước mắt hiện lên. Nàng Đường Đường Vân Quốc công chúa, Thiên Phú siêu quần, đã qua vào năm, gần với Long Quốc thái tử Long Ngạo Hoàng, có trăm quốc đệ nhất mỹ nhân danh sừng, nhân sinh hạng gì phong quang đất ý, phong hoa tuyệt đại. Trăm quốc chi vực có vô số thiên tài đem nàng coi là tình nhân trong lòng, chỉ cần nàng một câu, có rất nhiều võ giả nguyện ý vì nàng xuất sinh nhập tử. Nàng mặc kệ đi tới chỗ nào, đều có một đống lớn người ủng hộ, như giống như quần tinh vây quanh vầng trăng nhú lấy nàng, đem nàng xem như nữ thần. Nhân sinh của nàng, một mực rất thông thuận, làm cho vô số người hâm mộ. Nhưng là, lúc này đây tiềm long bí cảnh mở ra, nàng vốn tưởng rằng là thuộc về nàng đại cơ duyên đã đến, không nghĩ tới. Nên đó nàng, là một cái ác ngộ. Nàng cuối cùng thấy được thế gian tàn khốc, người bên cạnh từng bước từng bước chết đi, đã từng xem nàng như nữ thần nam nhân, từng bước từng bước phản bội hắn. Hiện tại, nàng càng là đã cùng đồ mặt lộ, nàng bị thương quá nặng đi, trên người chữa thương linh dược sớm đã sử dụng hết, tiếp tục như vậy không bị người tìm được, cũng sẽ bị thương nặng mà chết. tưởng nghiệm đến tận đây, Vân Vũ Mục trong mắt liền nhịn không được rơi lệ. chương 385, cương liệt quả quyết Dương Tú từ trên trời răng xuống, rơi vào Vân Vũ Mục trước mặt. Hắn cùng với Vân Vũ Mục cũng không nhận thức, lần đầu gặp mặt, nhưng đối với Vân Vũ Mục tao nộ, nhưng lại có chút đồng tình. Theo Vân Vũ Mộc hiện tại trật vật bộ ráng liền có thể nhìn ra, nàng gặp không may bao nhiêu tội. Trước kia, nàng là trăm quốc đệ nhất mỹ nhân. Mặc kệ đi tới chỗ nào đều có vô số không người ủng hộ nữ thần, phong quang vô hạn, hiện tại tao ngổ lại kiếp, đối lập mãnh liệt, Dương Tú có thể cảm nhận được, Vân Vũ Mộc trong lòng thống khổ cùng tuyệt vọng. Dương Tú đột nhiên xuất hiện, dọa Vân Vũ Mộc nhảy dựng. Tiềm Long Bí cảnh ở bên trong, chung với nàng hậu bối thiên tài, đều đã bị chết, còn lại, tự nhiên đều là địch nhân của nàng. Vân Vũ Mộc muốn dãy rủa mà lên, nhưng nàng bị thương quá nặng đi, đã không đứng dậy được, nhìn xem Dương Tú, trong hai mắt tràn đầy vẻ tuyệt vọng. A tật. Vân Vũ Mục tức giận mắng một câu, liên oa một tiếng nổ ra một búng máu đến. Dương Tú nhìn xem Vân Vũ Mục, nàng quần áo trên người nhiều chỗ vỡ tan, lộ ra da thịt, bất quá, da thịt cũng đã bị máu tươi nhuộm đỏ, cũng không có thiếu miệng vết thương, nhìn về phía trên giữ tợn, cũng không coi là cái gì xuân sắc. Tràn qua trái tim đen đúa ám tối lốt nét. Có thể thấy được, là thân hình của nàng, trước đột sau vểnh lên, chắc hẳn thân thể hoàn hảo thời điểm, thân thể thập phần mê người. Dương Tú lý giải phản ứng của nàng, Nhất định là đem hắn trở thành Long Quốc hoặc Hạ Quốc bên này người. Dương Tú nói, ngươi đừng hiểu lầm, ta không là địch nhân của ngươi. Hơn nữa, chúng ta có cùng chung địch nhân, Long Quốc. Vân Vũ Mục cũng không tin, chung với người của nàng đều đã bị chết, tiềm Long bí cảnh ở bên trong, hoặc là Long Quốc, Hạ Quốc bên kia võ giả, hoặc là Vân Quốc bên này đã làm phản võ giả. Vân Vũ Mục hung ác hung ác nhìn xem Dương Tú, ngươi mơ tưởng gạt ta, muốn giam giữ ta, nhục nhạc ta, nằm mơ. Ta Vân Vũ Mục tình nguyện chết cũng sẽ không rơi vào các ngươi những ác tặc này trong tay chịu đủ. Nói xong, Vân Vũ Mục trong cơ thể liền buộc phát ra một cỗ cùng loạn khí thức, dùng hết cuối cùng lực lượng, trực tiếp từ bạo nguyên khí, tiến hành tự sát. Vân Vũ Mục rất rõ ràng, chính mình sở dĩ có thể trốn chết lâu như vậy, là vì nàng là trăm quốc đệ nhất mỹ nhân, long ngạo trương muốn thân thể của nàng, cho nên, chỉ là hạ lệnh bắt sống nàng. Nếu như ngay từ đầu tiểu là dùng giết chết nàng làm mục đích, Vân Vũ Mục sẽ không trốn chết lâu như vậy sớm đã bị chết Hiện tại, Vân Vũ Mục đã cùng đồ mạt lộ, rốt cuộc trốn bất động rồi, nàng biết do chính mình rơi vào trong tay đối phương sẽ là cái gì kết cục Long nạo Trương hội trước chưa cho tốt nàng, sau đó, nàng sẽ biến thành Long Ngạo Trương đồ chơi, bị Long Ngạo Trương nhục nhã, không chỉ có chính cô ta thụ nhục nhã, đối với Vân Quốc mà nói, đây cũng là đại sĩ nhục Cho nên, Vân Vũ Mục thập phần quả quyết, tự bạo tự sát. Một cổ lực lượng vô hình, theo dương tú trong đầu xông ra, lập tức xông vào Vân Vũ Mục trong đầu. La Dương tú dùng Thương Long, vận dụng lực lượng tinh thần, Vân Vũ Mộc Linh lập tức bị trấn áp, bất tình đi, trong cơ thể khí tức lập tức bình tĩnh trở lại, thân thể thánh sủi lơ trên mặt đất. Dương Tú trai nhìn một chút Vân Vũ Mộc thương thế trên người, khẽ lắc đầu, trên người nhiều như vậy miệng vết thương, thương thế nặng như vậy, kiên trì đến cuối cùng một khắc, cùng đồ mặt lộ, tuyệt cảnh vô sinh, mới tự bạo tự sát, người cô nương này thật đúng là đủ cương liệt kiên quyết đó a. "Sẽ làm." Vân Vũ trên người rách dưới quần áo, trực tiếp bị Dương Tú xé mở. Rất nhanh, vân vũ mục trên người, liền một tức không sợi, toàn bộ trống trơn, có lồi có lòng thân thể hoàn toàn hiện lộ ra đến. Dương tú nhưng lại không tâm tư thưởng thức vân vũ mục thân thể, vốn là xuất ra một khối cái đệm, phố ở bên cạnh, sau đó dùng xuất ra nước trong, băng gạc, trà lao tẩy trừ vân vũ mục thân thể. Vốn là mặt sau, từ đầu đến chân rửa sạch một lần, bôi lên bôi thuốc, sau đó đem nàng trở mình, trốn ở trên đệm, đem đời trước lại từ đầu đến chân rửa sạch một lần, tiếp tục sức thuốc. những này Đều là Dương Tú theo tam đại thị tộc chô đó có được thượng đảng bảo dược, là trị liệu ngoại thương thánh phẩm. Sau đó, Dương Tú lại lấy ra thượng phẩm linh dai chữa thương đăng dược, cho Vân Vũ Mục cho xuống dưới ăn, vịn nàng ngồi dậy, hai tay nắm tại nàng phía sau lưng, vận khí trợ nàng luyện hóa dược lực. Thẳng đến đan dược luyện hóa, Dương Tú đem Vân Vũ Mục để nằm ngang tại trên đệm, xuất ra một kiện quần áo của mình, cho nàng mặc vào. Vân Vũ Mục bị thương quá nặng đi, hơn nữa một đường trốn chết, tinh thần cũng cực độ mỏi mệt Nàng vốn là thụ thương long tinh thần uy áp mà hôn mê, đằng sau, thì là bản thân triệt để mê man đi qua, thật lâu chưa tỉnh. Dương Tú không muốn bạo lộ trên người mình long vương tháp, tự nhiên không có đem vân vũ mặt thu nhập trong tháp không gian. Đem nàng ném ở chỗ này, cũng không được, nếu như bị long quốc hoặc là hạ quốc bên này hậu bối võ giả gặp vỡ nàng hiện tại không hề có lực hoàn thủ, át gặp bác giữ. Phản chính tự mình không giết long khí thú, cũng có người khác giết, Dương Tú cũng không nóng nảy, liền ở bên cạnh ngồi xuống tu luyện. Chờ đợi Vân Vũ Mục tỉnh lại Thời gian chậm rãi trôi qua Ngày hôm nay lại gần trạng vào tối Vân Vũ Mục còn chưa tỉnh lại Ngược lại là có một đội Long Quốc võ giả Trước tìm đi lên Cái này đội Long Quốc võ giả Tổng cộng 12 người Người cầm đầu là Long Kiếm Hư Long Quốc tam đại ngũ trọng tụ linh Thiên Hưng Kiêu một trong Những người còn lại Tứ trọng tụ linh 5 vị Tam trọng tụ linh 6 vị Đều là các quốc gia hậu bối thiên tài bên trong Thiên Hưng Kiêu nhân vật Ha ha ha ha Long Kiếm Hư phát hiện Dương Tú. Cùng với Vân Vũ Mạc, một tiếng cười to, ngừng tại trong giữa không trung, đạp phá thiết giải không chỗ tìm, được đến toàn bộ không ngừng phí công phu a. Dương Tú, "Còn tưởng rằng ngươi trốn đi nơi nào, nguyên lai like ngươi cùng Vân Vũ một cùng một chỗ." Còn lại 11 vị hậu bối thiên tài, xếp thành một hàng, tại Long Kiếm Hư sau lưng đạp không mà đứng, nhìn xem Dương Tú nhìn chằm chằm. Dương Tú thản nhiên nói, "Long Kiếm Hư, chỉ bằng các ngươi, cũng dám ở trước mặt ta sương đi dạo." Long Kiếm Hư lập tức kịp phản ứng, Dương Tú bản thân không có thực lực, nhưng trên người có một cây rất mạnh phệ huyết yêu đằng, phối hợp linh bảo, có thể phát huy ra đỉnh tiêm thất trọng tụ linh thực lực. Trước đó lần thứ nhất đem Dương Tú giết được đại bại mà trốn, là Long Nạo Trường, Long Thiên Phong, Long Kiếm Hư ba người liên thủ, hơn nữa còn có hơn trăm vị hậu bối thiên tài vây công. Hiện tại, Long Kiếm Hư liền mang theo 11 thiên tài hậu bối, đối phó Dương Tú đích thật là thực lực không đủ. Long Kiếm Hư thần sắc, có chút lạnh lẽo, nói, Dương Tú. Long quốc thống nhất trăm quốc chi vực, tình thế bắt buộc, hơn nữa là chiều hướng phát triển, không người có thể ngăn. Ngươi chỉ là giết dương tiệm, cùng ta Long quốc ân oán còn không tính lớn, chỉ cần ngươi đem vân vũ mặt giao ra đây, sau đó hướng trương thân vương tình tội, ngươi cùng Long quốc ở giữa ân oán còn có thể hóa giải. Nếu không, chờ ly khai tiềm Long bí cảnh, mặc dù ngươi lại người tiên, chính là một cái tụ linh cảnh, ta Long quốc tùy tiện một vị huyền quân cứng, giả, là có thể như là nghiền chết một con kiến. nghiền ngươi Long kiếm hư sau lưng hậu bối thiên tài, nguyên một đám đón lấy quát. Dương Tú, đây là Long Quốc cho ngươi cơ hội, ngươi nếu không bắt lấy, chỉ có một con đường chết. Dương Tú, còn không mau đem vân vũ mặt giao ra đây, sau đó hướng kiếm hư công tử quỳ lệ tạ ơn. Dương Tú, kẻ thức thời mới là Tuấn Kiệt, cùng Long Quốc là địch, mặc dù ngươi có lại cao thiên phú, cũng hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Dương Tú cười lạnh một tiếng, trong ánh mắt hiện bệ nghệ xu thế, quét ngang mọi người, nói, chỉ bằng các ngươi những đám ô hợp này Tôn kép ngại nhép, cũng dám ở trước mặt ta nói như vậy. Muốn chết. chương 386, nói giết liền giết. Dương Tú hiện tại thân phận, cùng mới vừa vào tiềm long bí cảnh thời điểm, đã không thể so sánh nổi. Mới vừa vào tiềm long bí cảnh lúc, Dương Tú đối mặt Long Quốc, Hạ Quốc như vậy mô quốc, nội tâm là kính sợ, mặc dù bị thụ Long Quốc gáp bách cùng khi dễ, cũng không dám toàn lực phản kháng. Ví dụ như giết Dương tiệm lúc, Dương Tú nhận lấy Long Quốc, Hạ Quốc chờ nhiều quốc hậu bối thiên tài vây công. Dùng phệ huyết yêu đằng điều khiển linh binh chiến kiếm thực lực, tại hôn chiến trong giết một ít người, là hoàn toàn có thể làm được. Có thể Dương tu không có giết, hắn chỉ là đem Dương Tiệm bắt đi, người còn lại, một cái đều không có giết. Dương Tiệm, là nhất định phải bắt đi, Dương Tú sẽ không thỏa hiệp, nhưng người còn lại, cả đám đều muốn giết hắn, chẳng lẽ không đáng chết sao? Đứng tại Dương Tú góc độ, bọn hắn đương nhiên đáng chết. Thế nhưng mà, bởi vì đối với Long Quốc kính sợ, Dương Tú không dám đem sự tình náo đại. Nào đến không thể vãn hồi tình trạng, cho nên, hắn không dám giết người. Long Quốc người, hắn một cái cũng không dám giết, bởi vì, một khi giết, hắn cùng với Long Quốc tầm đó, sẽ không được nói chuyện, Long Quốc chắc chắn cùng hắn không chết không nớt. Dương Tú không dám cam đoan, hắn tại tiềm Long Bí Cảnh mà biểu hiện ưu tú, thiên nhạc thư viện có thể hay không thừa nhận lấy Long Quốc gáp lực thu hắn. Hắn rất lo lắng, nếu như Long Quốc không phải muốn giết chết hắn, thiên nhạc thư viện có thể hay không giữ được hắn. nhưng hiện tại này nhất thời Kêu nhất thời, tình huống đã có biến hóa. Dương Tú hiện tại thân phận là Long Gia Tam Đại Thị Tộc Long Chủ. Hơn nữa, trong cơ thể còn có một thanh thần vương chi kiếm, càng có một cái thần vương chi kiếm khí linh. Theo bản thân bên này lực lượng tăng cường, Dương Tú đối với Long Quốc, trong nội tâm không tiếp tục kính sợ. Đối với người muốn giết hắn, Dương Tú không bao giờ nữa hội bởi vì kính sợ chi tâm, mà áp chế sát ý trong lòng. Dương Tú ẩn ẩn để lộ ra bá chủ khí tức, ánh mắt bên nghẽ, Long Kiếm Hương. Cùng với phía sau hắn hộ bối những thiên tài, đều là trước kia vây giết qua Dương Tú chi nhân, hiện tại lại đang Dương Tú trước mặt rỗng rạc, luôn mồm Dương Tú chỉ còn đường chết, Dương Tú tự nhiên là sát tâm bạo lên. Bởi vì tam đại thị tộc lực lượng, Dương Tú dần dần sinh ra một cỗ khí chàng, có một tia bá chủ khí tức. Lúc này ánh mắt bên nghễ, nộ quát một tiếng muốn chết, càng hiển uy thế, làm cho đối phương không ít hộ bối thiên tài, trong nội tâm chấn động, đã run một cái. Long kiếm Hư cũng nhìn ra Dương Tú khí chất biến hóa. Trong nội tâm có chút một quái lạ, hắn chính là Long quốc đỉnh tiêm thiên tiêu, cũng không phải hội sợ Dương Tú, mà là sửng sốt một chút. Lập tức, lòng kiếm hư theo kinh sưng sở trong kịp phản ứng, một tiếng cũng thiếu, ha ha ha. Dương Tú, người là gan ngược lại là lớn thêm không ít, lần trước ngươi tại trước mặt chúng ta, giống như là cái bị thụ khí vợ bé, đầy ngập phẫn nộ cùng biệt khuất. Hôm nay cũng dám nói thẳng chữ chết, ai cho ngươi dũng khí. Lao tử Long kiếm hư, Long quốc vương tộc chi nhân, đưa cổ cho ngươi chém Người dám sao? Đến A. Người dám sao? Nói xong, Long Kiếm Hư đưa cổ của mình, dùng tay tại phần cổ liên tục đập động. Long Kiếm Hư hung hăng càn quấy cổ vũ còn lại hậu bối thiên tài lực lượng, lập tức an tâm. Dương Tú khí thế biểu hiện được cường thịnh trở lại, cũng chỉ là khí thế, cùng Long Quốc cái này thần quái vật khổng lồ so sánh với, tự là một con kiến nhỏ. Dương Tú, người bây giờ cùng Long Quốc ở giữa ân Oán còn có có thể hóa giải, dám động Kiếm Hư công tử một sợi lông, ly khai tiềm Long Bí Cảnh. Long Quốc cường giả sẽ đem ngươi bầm thầy vạn đoạn. Dùng kiếm hư công tử quý giá thân thể, hắn nếu là có nửa phần tổn thương, gì mục là Dương Tú ngươi muốn trôn cùng, tộc nhân của ngươi cũng đều hội nhân ngươi mà chết, Long Quốc gì diệt ngươi toàn tộc. Dương Tú, ngươi phải có tự mình hiểu lấy, không muốn lấy trứng chọi đá, không biết tự lượng sức mình, đối với cường đại Long Quốc mà nói, ngươi tính toán thơm bơ vậy sao? Một chỉ nho nhỏ con sâu cái kiến mà tôi con sâu cái kiến cũng dám hàm thiên. vọng Vọ Muốn chết người là ngươi, Dương Tú, không giao ra Vân Vũ Mộc, ngươi chỉ có một con đường chết, Long Quốc muốn ngươi chết, trăm quốc chi vực, trên trời dưới đất cũng không ngươi chôn dung thần, ai cũng không thể nào cứu được ngươi. Long kiếm hư phía sau, chúng hậu bối thiên tài một người tiếp một người quát. Dương Tú một cước về phía trước, trận văn hiển hóa bát phương, hu hu hu. Ba thanh thượng phẩm linh bảo trên kiếm, nổ bắn ra mà ra, như là nhật, nguyệt, tinh ba quả tinh thần treo cao vũ thiên. Dương Tú không hề theo chân bọn họ làm miệng lưới chi chành trả lời bọn hắn. là Tam Quang đồng Trần Kiếm trận, Dương Tú vây tay một cái, ba thanh linh bảo chiến kiếm tách ra lấy nhận, nguyệt, tinh ba loại hào quang, ẩn chứa tam tinh chi lực, hợp thành một đường nổ bắn ra về phía trước, hướng Long kiếm hư đánh tới. Một cô cực kỳ đáng sợ kiếm thế, lập tức đem Long kiếm hư bao phủ. Hô. Cùng một thời gian, Long kiếm hư cũng buộc phát ra một cú đáng sợ kiếm thế, gặp Dương Tú không có sử dụng vẻ huyết yêu đằng, vẹn vẹn là bản thân lực lượng kích phát kiếm trận, cũng không có để va mắt. Hưu. Một thanh linh bảo chiến kiếm theo Long kiếm hư đỉnh đầu lóe lên mà ra, Long kiếm hư quát lạnh nói, không cần phệ huyết yêu đảng, bằng ngươi cũng xứng cùng bản thiếu gia động thủ. Trong nháy mắt, Long kiếm hư linh bảo chiến kiếm cùng Dương Tú ba thanh linh bảo chiến kiếm đụng vào nhau. Đinh một tiếng bạo hưởng, Long kiếm hư cảm nhận được một cô kinh khủng lực lượng chấn động mà đến, hắn linh bảo chiến kiếm quang mang ảm đạm, như là lưu quang lóe lên, hướng phía sau bàn tới. Mà Dương Tú ba thanh linh bảo chiến kiếm, hợp thành một đường, nhưng lại thế đi không giảm như là một đạo ba màu cầu vồng phá không, hướng Long Kiếm Hư đánh tới. Long Kiếm Hư chấn động, kết quả này, vượt quá dự liệu của hắn, Dương Tú cũng không có nhúc nhích dùng phệ huyết yêu đằng, thực lực như thế nào hội cường đến tình trạng như thế. Long Kiếm Hư vội vàng sau lưng phương bạo lui, đồng thời quát lớn, ra tay. Hiu hiu hiu hiu. Phía sau 11 vị hậu bối thiên tài, đồng thời ra tay, 11 kiện linh bảo bay ra, như là 11 đạo quang mang xẹt qua bầu trời, trực tiếp hướng Dương Tú công tới. 11 kiện linh bảo công kích, hạng gì khủng bố, đây là vây ngụy cứu Triệu Chi Pháp. Bọn hắn bức Dương Tú thu hồi linh bảo chiến kiếm tự cứu. Có thể Dương Tú cũng không có thu hồi kiếm trận công kích, ba thanh linh bảo chiến kiếm thế không thể đỡ thẳng hướng Long kiếm hư, tốc độ so Long kiếm hư lui về phía sau tốc độ phải nhanh nhiều lắm. 11 kiện linh bảo công kích còn chưa công Dương Tú trước mặt, ba thanh linh bảo chiến kiếm hóa thành 3 màu kiếm cầu vồng, cũng đã đuổi theo Long kiếm hư. Long kiếm hư trong tay đã xuất ra một thanh tứ giai linh binh kiếm ngăn cản. Ken một tiếng, Linh Minh Bảo kiếm bị lập tức chặt đứt, Long kiếm hư hộ thể Nguyên Cương cũng lập tức bị đâm thủng. Ba màu kiếm cầu vồng tại Long kiếm hư phần cổ chợt lóe lên. Bá! Tiên huyết phi tiên, Long kiếm hư đầu bay lên, bị mất mạng. Kiếm hư công tử. Chúng hậu bối thiên tài, nguyên một đám thần sắc đại trấn, Dương Tú vậy mà thực có can đảm giết chết Long kiếm hư, điều này làm cho bọn hắn hồn kinh gan tan. Trong lòng mọi người hung ác, giờ này khắc này, chỉ có đem Dương Tú một lần hành động đánh chết bọn hắn mới có thể hướng Long Quốc giao cho. Buồn mạng linh binh xích văn kiếm, xuất hiện tại dương tú trong tay, lập tức, từng đạo hỏa diễm kiếm quang nổ bắn ra mà ra, hóa thành một mảnh hỏa diễm kiếm cương, bảo vệ bốn phương tám hướng. Đinh đinh đinh leng keng. Liên tiếp tiếng nổ vang lên, 11 kiện linh bảo công kích, quanh ở đằng kia phiến hỏa diễm kiếm cương phía trên, giao nhau bắn ngược mà quay về. Xa xa, Nhật, Nguyệt, Tinh ba quang chi kiếm một phần mà khai, hóa thành ba đạo lưu quang, phân biệt thẳng hướng ba vị hậu bối thiên tài. Dương Tú sát tâm cùng một chỗ, muốn cho 12 vị hậu bối thiên tài, đều đến tội. Long kiếm hư chết, mới làm mới bắt đầu. chương 387, khắp nơi thực lực. Những tu vi này tại tụ linh cảnh tam trọng, tứ trọng hậu bối thiên tài, như thế nào là Dương Tú vận dụng tam quang đồng trần kiếm trận đối thủ. Chỉ thấy ba đạo kiếm quang loe lên, liền có ba gã hậu bối thiên tài, từ trên trời rang xuống, bị lập tức chém giết. Còn lại hậu bối thiên tài, sợ tới mức hồn phi phách tán. Tứ trọng tụ Linh hắn đã là tứ trọng tụ linh. Ngắn ngủi nửa tháng, hắn vậy mà theo nhất trọng tụ linh đột phá đến tứ trọng tụ linh, điều này sao có thể? "Đừng, đừng giết chúng ta, tha mạng." "Tha mạng a." Còn lại hậu bối thiên tài, nguyên một đám lên tiếng kinh hồ, hướng bốn phương tám hướng cực tốc phi đột. "Hiu liu liu." Lại có mấy chuôi linh bảo chiến kiếm, theo Dương Tú trong cơ thể bay ra, như trường hồng có nhật, xẹt qua bầu trời. Dương Tú trực tiếp thu tam quang đồng trần kiếm trận, bởi vì kiếm trận phạm vi công kích có hạ mà hắn với tư cách luyện khí sĩ, điều khiển linh bảo chiến kiếm công kích khoảng cách, so kiếm trận phạm vi mơ lớn. Dũng Dương tú Tứ Trọng Tụ Linh tu vi, điều khiển linh bảo chiến kiếm, chém giết lục trọng tụ linh, cũng không nói chơi, những hậu bối này thiên tài, bất quá tam trọng tụ linh, tứ trọng tụ linh, không có người nào có thể ngăn cản hắn một kiếm. Chần của tôi. Nét giờ khắc này, trên bầu trời từng đạo kiếm quang như cầu vồng, cấp tốc phá không, tốc độ so chạy trốn hậu bối thiên tài tốc độ phi hành phải nhanh nhiều lắm. Liên tiếp tiếng nổ vang lên, chúng hậu bối thiên tài dùng để hộ thân linh bảo đều bị đánh bay. Ngay sau đó, trên bầu trời từng đạo huyết hoa thoáng hiện, chúng hậu bối thiên tài đều từ phía trên không truy lạc, bị linh bảo chiến kiếm xuyên thân mà vong. Long kiếm hư chờ 12 tên hậu bối thiên tài, một đường đuổi giết Vân Vũ Mộc, cơ hồ đi tới Tiềm Long Bí cảnh biên giới khu vực, kết quả tao ngộ Dương Tú, bị toàn bộ chu sát, một cái cũng không thể chạy trốn. Dương Tú bàn tay lớn một lần hành động, trên bầu trời linh bảo chiến kiếm, như bách xuyên quy lưu bình thường. Đồng thời hướng Dương Tú bay vụt mà đến, từng đạo bắn vào Dương Tú trong cơ thể. Dương Tú phía sau cách đó không xa, Vân Vũ Mục đã tỉnh lại. Từ lúc Dương Tú đánh chết Long kiếm hư lúc, tạo thành động tĩnh cũng đã làm cho Vân Vũ Mục thức tỉnh. Nàng tận mắt nhìn đến, Dương Tú linh bảo chiến kiếm đem Long kiếm hư đầu người chém rớt, tận mắt nhìn đến, Long kiếm hư mang đến hậu bối thiên tài, toàn bộ đều tại Dương Tú linh bảo chiến dưới thân kiếm liên tội. Nhìn xem cái kia từng đạo kiếm quang bay vào Dương Tú trong cơ thể, Vân Vũ Mục thần sắc chấn động trong nội tâm giật nảy mình. Long Kiếm hư thực lực, nàng rất hiểu rõ, mặc dù không kịp hắn, nhưng cũng là lục trọng tụ linh bên trong nhất lưu cấp độ, nếu là vận dụng linh huyết bí pháp, thực lực càng là có thể tăng phúc đến thất trọng tụ linh cấp độ, so nàng còn mạnh hơn. Thế nhưng mà, lại bị Dương Tú chảm hạ đầu, mà Dương Tú mới là tụ linh cảnh tứ trọng tu vi mà thôi. Tiềm Long Bí cảnh ở bên trong, lại có như thế yêu nghiệt nghịch thiên tri nhân, như thế nào trước khi liền nghe đều chưa nghe nói qua? Ở đâu xuất hiện hay sao? Dương Tú Thu Linh bảo triển kiếm, vừa quay người, gặp Vân Vũ Mục chính vẻ mặt kinh tiết nhìn mình, mỉm cười, ngươi đã tỉnh. Ta nói, ta không là địch nhân của ngươi, ngươi thấy được chưa, Long Quốc? Mới địch nhân là của ta. Vân Vũ Mục vẻ mặt ngạc nhiên nhìn xem Dương Tú, ngươi là ai? Dương Tú nói, Dương Tú, ngụy quốc người. Vân Vũ Mục suy tư trong chốc lát, nói, Ngụy quốc là hạ quốc nước phụ thuộc, hạ quốc đều cùng Long Quốc rồi, ngươi như thế nào cùng Long Quốc là địch? Dương Tú cười nhạt một tiếng, cái này nói rất dài dòng rồi, dù sao là Long Quốc theo dẹt chuyện trước đây, Long Quốc cùng ta là địch, ta phụng bồi thì tốt rồi, ai sợ ai à. Vân Vũ Mục nhìn xem Dương Tú, khẽ lắc đầu, nói, ngươi mới tứ trọng tụ linh, tự có được thực lực như vậy, hoàn toàn chính xác rất tưởng tiềm Long Bí Cảnh trong ngoại trừ Long Ngạo Trương là ngươi địch thủ, ai cũng không làm gì được ngươi, bất quá. Vân Vũ Mục lời nói xoay chuyển, tiềm Long Bí Cảnh chỉ là một chỗ thí luyện chi địa, chờ tiềm Long Bí Cảnh đóng cửa. Đã đến ngoại giới, ngươi cùng gì có thể cùng Long Quốc chống lại, ngươi căn bản không biết, Long Quốc cường đại đến trình độ nào. Dương Tú hỏi, Long Quốc mạnh bao nhiêu? Đây chính là hắn muốn biết. Vân Vũ Mục nói, Long Quốc bản thân thì có tứ đại cửu trọng huyền quân, nghe nói Long Quốc Thái tử Long Nạo Hoàng, cũng tu thành cửu trọng huyền quân, nói cách khác, Long Quốc khoảng trừng 5 vị cửu trọng huyền quân. Nói xong, Vân Vũ Mục ngữ khí liền như đưa đám, ta Vân Quốc có 3 vị cửu trọng huyền quân, Hạ Quốc có 2 vị, nguyên lai. Chúng ta hai nước liên thủ, còn có thể cùng Long Quốc chống lại, nhưng bây giờ, Hạ Quốc đã làm phản, chuyển cùng Long Quốc kết minh, cái này cổ thực lực quá mạnh mẽ, mà ngay cả ta Vân Quốc đều tràn đầy nguy cơ, chờ ra tiềm Long bí cảnh, Long Quốc muốn giết ngươi, dễ như trở bàn tay. Nói xong, Vân Vũ Mục nhìn thật sâu dương tú liếc, nói, trừ phi ngươi tại tiềm Long bí cảnh mà biểu hiện được đầy đủ yếu tố, khiến cho thiên nhạc thư viện đại nhân vật coi trọng, ví dụ như, tại tiềm Long bảng bên trên sắp xếp cái đệ nhất danh, Thiên nhạc thư viện cũng có tứ đại cửu trọng huyền quân tòa chấn, hơn nữa, kiếm viện còn bồi dưỡng được qua một vị cửu trọng huyền quân, là trong quốc chi vực mạnh nhất tán tu hạo nhỏ bé kiếm quân, chỉ có thiên nhạc thư viện, có thể theo Long Quốc trong tay cứu ngươi Dương Tú biết rõ, Vân Vũ Mục đây là tại giáo hắn tự cứu chi pháp, nói, tốt, ta đây mượn cái tiềm Long Bảng đệ nhất. Nghe xong Vân Vũ Mục buổi nói chuyện, Dương Tú rốt cục tin tưởng, trong quốc chi vực mấy đại đỉnh phong thế lực thực lực mạnh yếu. Long Quốc! So Dương Tú trong tưởng tượng càng cường đại hơn, bản thân thì có tứ đại cựu trọng huyền quân, hơn nữa Thái tử Long Nạo Hoàng thì có 5 vị cựu trọng huyền quân. Hơn nữa, Thái tử Long Nạo Hoàng cái này cựu trọng huyền quân cùng cái khác cựu trọng huyền quân bất đồng, Long Nạo Hoàng còn rất tuổi trẻ, mới 79 tuổi, cái này mấy tuổi, đối với huyền quân cường giả mà nói, quá trẻ tuổi, còn có tiềm lực rất lớn, tương lai đột phá sinh tử cảnh vương giả cơ hồ năm chắc. Hơn nữa, Long Nạo Hoàng là đông cực chi vực siêu cấp tông môn đệ tử. Thân phận cũng không phải chuyện đùa, dùng hắn kiệt xuất biểu hiện, đưa tới đông cực chi vực cường giả tiến vào trăm quốc chi vực, cũng là có khả năng. Mà Long Gia Tam Đại Thị Tộc, chỉ có 3 vị cửu trọng huyền quân, đối với so với, hay vẫn là Long Quốc càng tốt hơn, Dưỡng Tú mặc dù thân là Tam Đại Thị Tộc Long Chủ, cùng Long Quốc cứng đối cứng, chịu thiệt còn là tự mình. Cho nên, Dưỡng Tú phải gia nhập Thiên Nhạc Thư Viện. Dùng Thiên Nhạc Thư Viện thực lực, hơn nữa Long Gia Tam Đại Thị Tộc lực lượng, tiêu không sợ Long Quốc rồi. Cho dù là cứng đối cứng, cũng có đầy đủ lực lượng. Dương Tú trong nội tâm đang tại nghĩ lại lấy, như thế nào đối phó Long Quốc, đột nhiên, một tiếng thét lên chuyển đến, Ngươi! Ngươi thay đổi y phục của ta. Vân Vũ Mục một tỉnh lại, liền bị chiến đấu kịch liệt hấp dẫn, sau đó ánh mắt liền một mực rơi vào Dương Tú trên người, cùng Dương Tú nói chuyện, một mực không có chú ý tới bản thân tình huống. Hiện tại, Dương Tú chầm mặc tại đâu đó, Vân Vũ Mục mới kiểm tra một chút bản thân, kết quả. Mặc một bộ nam nhân xem y gì tự nhiên là một tiếng thét lên. Rất nhanh, Vân Vũ Mục còn phát hiện, trong quần áo không không đáng đãng thân thể của mình, từ trên xuống dưới đều rất sạch sẽ. Mà trước khi, Vân Vũ Mục là biết đến, chính mình toàn thân đều là huyết. Nói như vậy, Dương Tú không chỉ có cho mình thay đổi quần áo, còn giúp mình rửa sạch thân thể. Đây chẳng phải là toàn thân đều bị sờ soạn mấy lần. Vân Vũ Mục tức giận đến Phát Dung, Ngươi, ngươi còn giặt sạch thân thể của ta. Ngươi thừa dịp người chi huy. Dương Tú ngược lại là thần sắc lạnh nhạt, nói, cái gì thừa dịp người chi huy, cứu ngươi mệnh mà thôi, không rửa cho ngươi thân thể, như thế nào sức thuốc, ngươi xem trước ngươi. Thương thành bộ dáng gì nữa, bây giờ còn có thể là to, có thể thấy được thương thế khôi phục được rất nhanh, ta đưa cho ngươi bôi đều là chữa thương thánh phẩm. Vân Vũ Mục trong nội tâm tức giận đến rất, lại không phản bắt được, thân thể của mình, thanh bạch, bị một cái nam nhìn mấy lần, sờ soạn mấy lần. Cứ như vậy được rồi. Trường 388, phong ấn mở ra. Vân Vũ Mục tức giận nhìn xem Dương Tú, không biết nói cái gì cho phải. Chỉ trích Dương Tú A, Dương Tú là vì cứu nàng. Không chỉ trích A, trong nội tâm chắn được sợ, cảm giác thân thể của mình bị nhìn không rồi. Nàng thế nhưng mà vô số võ giả trong lòng nữ thần, lại là Vân Quốc Công Chúa, thân thể tôn quý được rất, cứ như vậy bị người nhìn không bạch sờ soạn, thích hợp sao. Dương Tú nhìn xem Vân Vũ Mục bộ dạng, nói, ta là tình thế bắt buộc, bất đắc dĩ. Dùng thương thế của ngươi, nếu như không cứu, gặp người chết, ngươi sẽ không bởi vì ta nhìn thân thể của ngươi, muốn ta phụ trách ra, ta thế nhưng mà đã có người trong lòng rồi. Ngươi nói cái gì? Vân Vũ Mục nghe xong vừa tức vừa giận, nghe Dương Tú ngữ khí, đối với nàng tựa hồ rất chướng mắt tựa như, vậy mà một cái kỉnh trốn tránh trách nhiệm. Bất quá, Dương Tú lời nói ngược lại là làm cho Vân Vũ Mục trong nội tâm khẽ động, nói, vừa vặn ngươi đem Long Quốc đắc tội chết rồi, không bằng gia nhập chúng ta Vân Quốc làm phò mã tốt rồi. Ngươi nếu có được đến thiên Nhạc thư viện coi trọng, lại có ta Vân Quốc trợ rút, Long Quốc tự nhiên không làm gì được ngươi." Dương Tú nghe xong, vội vàng lắc đầu, một mực phủ nhận, "Ngươi muốn làm vợ của ta." "Điều đó không có khả năng, đương ta thị nữ còn không sai biệt lắm." Dương Tú nói không là nói dối, thị nữ của hắn Thanh Long hi hi, năm gần 19 tuổi tiểu là cửu trọng tu linh, Vân Vũ Mộc cũng là 19 tuổi, mới là ngũ trọng tu linh, so Thanh Long hi hi có thể kém không ít. Thanh Long hi hi là Dương Tú nữ Vân Vũ Mộc tự nhiên cũng chỉ có thể đường thị nữ, về phần lao bà, Dương Tú trong nội tâm đã có Long Tử Quân rồi, không có cân nhắc qua người khác. Thế nhưng mà, lời này rơi vào Vân Vũ Mộc trong hai, nhưng lại tức giận đến nàng mặt một sắc. Nàng đường đường vân quốc công chúa, trăm quốc đệ nhất mỹ nhân, ngàn vạn thiếu niên nam võ giả trong lòng nữ thần, thân thể bị Dương Tú xem hết, sờ hết không nói, kết quả Dương Tú nói chỉ có thể đương hắn thị nữ, tự nhiên là lựa giận ngút trời. Thương thế của nàng còn chưa phục hồi như cũ, trong nội tâm khí cực Khi huyết hôn loạn, hoa một tiếng nổ ra một búng màu đến. Dương Tú thấy thế, nói, ta chỉ nói là nói mà thôi, không có cho ngươi thực làm ta thị nữ à, ngươi không muốn coi như xong, làm gì vậy chính mình tức giận đến thổ huyết, ta nhìn ngươi nổ ra trầm tích trong người những huyết dịch này, đối với thương thế của ngươi khôi phục càng có chỗ tốt, rất nhanh có thể phục hồi như cũ, ta tiểu đi trước một bước rồi, sau này còn gặp lại. Nói xong, Dương Tú cũng mặc kệ vân vũ một ý kiến gì, thân thể phóng lên trời. Hóa thành một đạo kiếm quang nhạt nhòa không thấy. Ngươi! Ngươi đứng lại đó cho ta. Vân Vũ Mục phẫn nộ quát, có thể Dương cùng nhanh như chớp bỏ chạy rồi, rất nhanh liền biến mất ở nàng tầm mắt. Đương nhiên, Vân Vũ Mục thương thế không phục hồi như cũ, Dương Tú cũng không có thật sự đi xa, mà là ở phía xa giấu đi, âm thầm nhìn xem Vân Vũ Mục, miễn cho nàng bị Long quốc hậu bối thiên tài bắt đi. Đám người đến giúp ngọn nguồn, thiện đưa Phật đưa đến Tây. Dương Tú đã cứu được Vân Vũ Mục. Tự nhiên không thể để cho nàng lại rơi vào long quốc võ giả trong tay, bằng không thì tiểu bạch cứu được. Đợi thật lâu, cũng không có long quốc hoặc hạ quốc võ giả trước tới nơi này, nơi này là tiềm long bí cảnh biên giới khu vực, trong khoảng cách khu vực rất xa, chỉ có long kiếm hư cái này một đội võ giả một đường đuổi giết vân vũ mục, mới lại tới đây. Long quốc, hạ quốc còn lại võ giả, khoảng cách bên này đều rất xa, tại tiềm long bí cảnh các nơi săn giết long khí thú, cũng không biết long kiếm hư bọn người ném ạ, tự nhiên không có người đến bên này tìm kiếm Đến ngày thứ hai buổi sáng, Vân Vũ Mộc thương thế đã khôi phục được không sai biệt lắm, hành động đã tự nhiên. Nàng theo không gian giới ở bên trong, xuất ra một bộ quần áo, gặp bốn phía không người, nhanh nhẹn đem Dương Tú quần áo tới ra. Ba mẹ nó, lại xem hết. Dương túi nút trong bóng tối, đối với Vân Vũ Mục thấy rõ ràng, lúc này đây, Vân Vũ Mục trên người thương phẩm cũng đã khép lại, chỉ có nhẹ nhàng vết sẹo Từ xa nhìn lại, cái kia nhẹ nhàng vết sẹo một chút cũng không rõ ràng, cơ hội cũng không có không có gì khác nhau. Cái kia trước đột sau vỉnh lên đầy đặn dáng người, thập phần hấp mắt người con người. Dương Tú không phải cái gì phi lễ chớ nhìn quân tử, hắn chỉ thờ phụng, không nhìn ngu sao mà không xem. Trước đó lần thứ nhất xem Quang Vân Vũ Mục, trên người có không ít vết sẹo, Dương Tú cũng không có thưởng thức xuân sắc tâm tình, an tâm cho nàng sức thuốc chữa thương. Lúc này đây, tự nhiên là hảo hảo thưởng thức một phen, mỹ nhân thân thể, là khó gặp sắc đẹp, ân. Không có hy hy dáng người như vậy cân xứng càng đầy đặn một ít là một loại khác Mỹ Vân Vũ Mộc thoát khỏi Dương Tú quần áo, nhìn xem trong tay quần áo tựa hồ tức giận đến, đến rất, tức giận đến một dầm chân, lập tức sóng cả phập phồng. Chỉ thấy Vân Vũ Mộc tụ khí thành hỏa, đem Dương Tú quần áo thiêu thành cho tàn, lúc này mới trong nội tâm giải hận, cầm lấy y phục của mình mặc vào. Mặc quần áo, Vân Vũ Mộc sống đông nhúc nhích thân thể, cũng không không khỏe, trực tiếp bay lên, đã đi ra nơi đây. Một lát sau, Dương Tú cũng đã đi ra, hướng phương hướng ngược nhau bay đi. Đã Vân Vũ Mộc thương đã tốt được không sai biệt lắm khôi phục thực lực, Dương Tú tự nhiên không quan tâm nàng, nàng đi nàng dương quan đạo, ta qua của ta cầu độc mục, tất cả đi các lộ. Dương Tú tiếp tục tìm kiếm Long khí thú săn giết. Lại qua một ngày. Hôm nay giữa trưa, đột nhiên trong hư không nổi lên gọn sóng, Dương Tú cảm ứng được một cỗ cường đại chấn động, theo bí cảnh trung ương khu vực chuyển lại mà đến. Không chỉ có là Dương Tú cảm ứng được rồi, tại Tiềm Long bí cảnh trong tất cả mọi người cảm ứng được rồi. Dương Tú ánh mắt sáng ngời, nhìn về phía trung ương khu vực phương hướng. Tiềm long đài phong ấn mở. Phong nhạn bốn phía, cũng không long khí thú, hẳn là bị giết đã đủ rồi. Tiềm long đài hấp thu đủ nhiều long khí, phong ấn cải bỏ. Võ giả tiến vào tiềm long đài, liền có thể đủ tại tiềm long trên đài, hấp thu long khí. Long khí không chỉ có có thể cường hóa thân thể, đối với võ giả tù vì vô cùng hữu ích. Dương Tú lập tức, phi thiên mà lên, sau lưng xuất hiện một đôi sáng lên cánh chim. Phi hành linh bảo, phong linh rực. Dương Tú thân là tam đại thị tộc long chủ. Tam đại thị tộc tự nhiên đều hiếu kính không ít bảo vật, Phong Linh vực liền là một cái trong số đó, cho Vân Vũ mục chữa thương thánh dược, bảo đan, cũng thế. Cánh chim đập động, Dương Tú thân thể như là một đạo lưu quang xẹt qua bầu trời, so về hắn dùng kiếm trận phi hành thuật, nhanh hơn không chỉ một lần. Giờ này khắc này, Tiềm Long Bí cảnh tất cả cái khu vực đều có hậu bối thiên tài cực tốc phi hành, hướng trung tâm khu vực Tiềm Long Đài tiến đến. Trung tâm khu vực, Phong ấn trận pháp mở rộng ra, hiển lộ ra Tiềm Long Đài. Tiềm long đài, không chỉ là một tòa đài, mà là một đầu thạch long đứng tại đại địa, thế dục đằng phi. Bệ đá phía bắc, có từng tòa bình đài. Theo phần đuôi liên tiếp mặt đất cái thứ nhất bình đài bắt đầu, đến long trên đầu cuối cùng một cái bình đài, không nhiều không ít, suốt 12. Từng cái bình đài độ cao đều bất đồng, phần đuôi bình đài thấp nhất, diện tích lớn nhất, đầu bình đài cao nhất, diện tích nhỏ nhất, tổng cộng 12 tầng. Mỗi một tầng tiềm long trên đài, đều có thể hấp thu long khí, nhưng là... Tầng thứ nhất tối đa chỉ có thể hấp thu 1 trượng long khí, sau đó môi hướng rất cao một tầng, có thể hấp thụ nhiều một trượng. Võ giả có thể leo lên bao nhiêu tầng Tiềm Long Đài, một muốn xem cùng những võ giả khác cạnh tranh, hai muốn xem bản thân tư chất. Ví dụ như theo Tiềm Long Đài tầng thứ nhất đến tầng thứ hai, không bị những võ giả khác ảnh hưởng, cần đem long khí hấp thu đến một trượng viên mãn mới có tư cách leo lên tầng thứ hai, dùng cái này suy ra. Chương 389: Dương Tú đến. Võ giả hấp thu bao nhiêu long khí tự tư chất tiềm lực ảnh hưởng. Một khi tư chất tiềm lực đã đến cực hạn, cũng hấp thu không đến tầng kia Tiềm Long Đài cần thiết viên mãn long khí, như vậy, liên thụ trận pháp quy tắc chỗ chế, không cách nào nữa hướng bên trên leo lên rất cao tầng Tiềm Long Đài. Tiềm Long Đài phong ấn mở ra, rất nhanh liền có một đội võ giả đuổi đến nơi này. Long lão Trương, Long Thiên Phong bọn người đều ở trong đó, là lòng quốc hậu bối thiên tài. Bọn hắn đem Vân Quốc Hậu bối thiên tài đánh tan về sau, Long Kiếm Hư mang theo một đội võ giả đuổi giết Vân Vũ mục. Người còn lại, đều phân thành từng nhánh đội ngũ, tiến về tiềm long bí cảnh các nơi săn giết long khí thú. Long ngạo trương bọn người, tự ở chính giữa khu vực đi dạo, tiềm long đài phong ấn một mở ra, tự nhiên là trước hết nhất chạy tới. Nhìn về phía trước tiềm long đài, long ngạo trương cho đã mắt vẻ hứng phấn, tiềm long đài, rốt cục mở. 60 năm trước, ta tứ ca tại tiềm long đài bên trên, một lần hành động leo lên tầng thứ 11, vượt qua quân hạo nhỏ bé, trở thành trăm quốc chi vực đã qua vạn năm đệ nhất nhân. nói xong Long lão Trương cười hắc hắc, xoa xoa tay nói: "Tứ ca nhân vật như vậy, trong quốc chi vực trên vạn năm mới ra một cái, bổn vương tự nhiên không thể cùng mà so sánh với. Bổn vương có thể leo lên Tiềm Long Đài tầng thứ 10, đuổi theo quân hạo nhỏ bé, liền cũng đủ để cầm xuống Tiềm Long bảng thứ nhất, danh chấn trăm quốc chi vực." Quân hạo nhỏ bé là hiện tại có trăm quốc chi vực để một tán tu danh xưng là Hạo nhỏ bé kiếm quân, 120 năm trước, hắn tiến vào Tiềm Long bí cảnh, đánh vỡ nhiều năm trước tới nay kỷ lục, leo lên Tiềm Long Đài tầng thứ 10, Vi tiềm long bảng thứ nhất, bị thiên nhạc thư viện thu làm đệ tử. Bất quá, quân hạo nhỏ bé cùng long quốc có cựu hán, tại thiên nhạc thư viện xuất sư về sau, liền thành vi tán tu, thường xuyên cùng long quốc đối nghịch, nhưng hắn tu vi cao tuyệt, thực lực cường đại, trong quốc chi vực, qua tự nhiên, long quốc cầm hắn một chút biện pháp đều không có. Với tư cách long quốc đỉnh tiêm hậu bối thiên tiêu, long ngạo trương tự nhiên là đối với long quốc vị này đại địch tràn đầy chiến ý, muốn cùng quân hạo nhỏ bé tại tiềm long đài bên trên một lần. Một gã hậu bối thiên tài vô quái cái dám nói. Trương Thân Vương Thiên Phú tư chất, có 102 cùng thế hệ, cùng Thái Tử Điện Hạ so sánh với, cũng chỉ là hơi kém nửa chù mà thôi, khẳng định không thể so với quân hạo nhỏ bé trên lệnh, nhất định có thể tại tiềm long đài bên trên vượt qua hắn, có lẽ. Có thể leo lên tầng thứ 11, cùng Thái Tử Điện Hạ đặt song song, cũng có khả năng đấy. Đó là đương nhiên, Trương Thân Vương hạng gì thiên phú, hạng gì thân thể, cái kia quân hạo nhỏ bé, chính là một tán tu, cùng Trương Thân Vương không có so. Trương Thân Vương xuất mã, định có thể vượt qua quân hạo nhỏ bé, trở thành trăm quốc chi vực đã qua vạn năm người thứ hai. Long quốc trước có Thái tử Điện Hạ, sau có Trương Thân Vương, thiên tài xuất hiện lớp lớp, dầm rộ hiện ra, nhất thống trăm quốc chi vực, ở trong tầm tay. Chuyển qua tui nét. Một người bắt đầu, còn lại Long quốc hậu bối thiên tài, tự nhiên là đối với Long Ngạo Trương liền bốt vông ngựa, nghe được Long Ngạo Trương vui tươi hớn hở cười to. Long Thiên Phong cũng khen một câu, nói tiếp, cũng không biết Long Kiếm Hư có chưa đổi kịp vân v Theo lý thuyết, hắn có lẽ đã trở lại rồi mới đúng A Long Nạo Trương nói, Vân Vũ Mục bị thương mà trốn, dùng Long Kiếm Hư truy tung chi thuật, có lẽ không có vấn đề à, không cần phải xen vào hắn. Hiện tại tiềm Long Đài phong ấn mở ra, tất cả mọi người cảm ứng được đến, mặc kệ Long Kiếm Hư chảo chưa bắt được Vân Vũ Mục, bọn hắn đều hướng tiềm Long Đài mà đến, ha ha. Vân Vũ Mục trốn không thoát buồn vương lòng bàn tay. Long Thiên Phong gật gật đầu, đó là tự nhiên. Long Nạo Trương hướng tiềm Long Đài đi đến, phất phất tay, đi. Chúng ta lên trước tiềm long đài. Long thiên phong theo sát, chúng hậu bối thiên tài một loạt mà lên. Leo lên tầng thứ nhất tiềm long đài, tất cả mọi người cảm ứng được trận pháp cấm chế lực lượng, tại tiềm long đài bên trên, không cách nào phi hành. Vừa vào tiềm long đài, liền có từng sợi long khí, chui vào chúng võ giả trong cơ thể, sau đó lên đỉnh đầu hiển hóa đi ra. Theo thời gian trôi qua, có thể chứng kiến, long nạo trương đỉnh đầu hiển hóa long khí tối đa, càng ngày càng cao. Còn lại các vị hậu bối thiên tài đỉnh đầu long khí độ cao cũng đều chiều cao không đồng nhất, thiên phú cao thấp, dần dần phản ứng đi ra. Đương Long Nạo Trương đỉnh đầu long khí, độ cao đạt tới một trượng, hán tại Tiềm Long Đài tầng thứ nhất long khí hấp thu, đã viên mãn, không cách nào phi hành giang cầm lập tức biến mất, thân thể phi thiên mà lên, đi vào Tiềm Long Đài tầng thứ hai. Ở chỗ này, Long Nạo Trương lại cảm ứng được trận pháp cấm chế, không cách nào phi hành, cần đem long khí hấp thu viên mãn, nếu không không cách nào đến tầng thứ ba. Theo thời gian trôi qua, nhiều đội võ giả lục tục đã tìm đến Nhao nhao leo lên tiềm long đài. Về sau, hấp thu long khí tự nhiên so tới trước muốn thiếu, lập tức liền có người độc thủ. Tiềm long đài bên trên, chỉ cần có võ giả độc thủ, vô luận công kích phương, hay vẫn là bị công kích phương, lập tức sẽ bị chuyển di đến một cái độc lập không gian. Cái không gian này, có thể phi hành, không bị hạn chế, võ giả có thể đầy đủ phát huy ra thực lực của mình. Độc lập không gian chiến đấu, chỉ chốc lát sau liền chấm dứt, người thắng cắn nuốt sạch kẻ bại sở hữu long khí. Lần nữa xuất hiện tại tiềm long đài bên trên. Mà bạn người, bởi vì đã mất đi sở hữu long khí, trực tiếp bài xích ra tiềm long đài bên ngoài, chỉ có thể vào nhập tiềm long đài tầng thứ nhất, tiếp tục chậm dãi hấp thu long khí. Hơn một giờ về sau, hạ hạo lâm mang theo một đội thiên tài hậu bối đã đến, sầm thiếu xuyên, ba lục minh, chu lưu vân trở đều ở trong đó. Cái này một đội thiên tài hậu bối, tu vi tương đối cao, thực lực so sánh cường, vừa lên tiềm long đài, tự nhiên có không ít thiên tài hậu bối nhận lấy khiêu chiến tiến nhập độc lập không gian. Cuối cùng nhất kết quả, tự nhiên là long khí bị cắn cắnướp. Hạ Hạo Lâm bọn người không ngừng thôn phệ người khác long khí, rất nhanh liền đem long khí tích lũy đến một lượng viên mãn, nguyên một đám bay lên tầng thứ hai, lại bắt đầu một vòng mới long khí thôn phệ. Dương Tú ở vào Tiềm Long Bí cảnh biên giới khu vực, Tiềm Long Bí cảnh, trong vòng nghìn dặm, biên giới khu vực trong khoảng cách khu vực, ước 5000 dặm tả hữu. Dương Tú sử dụng phi hành linh bảo phi hành, tốc độ cực nhanh, vẹn vẹn dùng 3 giờ không đến liền chạy tới Tiềm Long Đài phụ cận. "Phan! Phan!" Hai đạo nhân ảnh theo Tiềm Long Đài bên trên nga xuống, vừa vặn ngã tại Dương Tú trước người. "Là Ngụy Nguyên Sương, Tư Mã Lâm Phong." Tiềm Long Đài tầng thứ 5, Sầm Thiếu Xuyên, Ba Lục Minh sở lên cái mũi, nhìn xem té ra Tiềm Long Đài bên ngoài Ngụy Nguyên Sương, Tư Mã Lâm Phong, vẻ mặt cười lạnh. Bởi vì Dương Tú nguyên nhân, bọn hắn đối với Ngụy Quốc Hậu bối thiên tài, cũng rất xem không vừa mắt. Hai người tại Tiềm Long Đài tầng thứ 5 gặp Ngụy Nguyên Sương, Tư Mã Lâm Phong liền một người khiêu chiến một cái, chiếm hai người lòng khí, đem hai người bài xích ra tiểm Long Đài bên ngoài. Bất quá, hai người trên mặt cười lạnh, lập tức liền cứng lại xuống, bọn hắn thấy được Dương Tú, ánh mắt có chút uướng tụ. Dương Tú cảm ứng được ánh mắt hai người, khẽ ngẩng đầu, liếc nhau một cái, thần sắc lạnh lùng. Kẽ rất mà ở dưới nguy nguyên sương, Tư Mã Lâm Phong chợt vật bỏ lên, hai người liếc nhau, đều là khó chịu chi sắc. Nháy mắt sau đó, hai người thần sắc cứng lại, không hẹn mà cùng xoay người. Hướng một bên nhìn lại, đồng thời lên tiếng kinh hô, Dương Tú, người đã đến đến rồi. Lưỡng người thân sắc, vừa mừng vừa sợ, đồng thời lại có chút bận tâm, hướng tiềm Long Đài bên trên, tầng thứ 9 nhìn thoáng qua. Long Ngạo Trương, trước mắt ở vào tầng thứ 9. Hiện tại các quốc gia thiên tài hối tụ ở tiềm Long Đài, Dương Tú lại tới đây, vạn nhất Long Ngạo Trương xuống lần nữa làm cho làm cho người vây công Dương Tú, có thể làm sao bây giờ. Đều là ngụy quốc hậu bối thiên tài, hai người tự nhiên vì Dương Tú có chút bận tâm. Chương 390: Dương Tú lên đài. Dương Tú theo ánh mắt hai người, nhìn tầng thứ 9 liếc, Long Nạo Trương đang tại ngồi xếp bằng, hấp thu long khí, hắn đỉnh đầu long khí độ cao đã đạt 8, ,8 triệu 8. Long Nạo Trương toàn bộ tâm thần đều tại hấp thu long khí bên trên, hiển nhiên là muốn đem long khí hấp đến 9 trưởng độ cao, tốt hơn tiềm long đài tầng thứ 10, đây là mục tiêu của hắn. Dương Tú thu hồi ánh mắt, đối với Ngụy Nguyên Sương, Tư Mã Lâm phong mỉm cười, thần thái tiêu sái, lên. Dương Tú khí tức nội liễm không có người có thể nhìn ra tu vi của hắn đã đạt tụ linh cảnh tứ trọng. Nhưng là, Ngụy Nguyên Dương nhìn xem Dương Tú bóng lưng, nhưng lại âm thầm kinh ngạc, cảm giác Dương Tú như là thay đổi không ít, cả người để lộ ra một cỗ kỳ lạ khí tràng, mơ hồ tầm đó, có cổ tứ phương ta vi bá chủ, thiên địa duy ngã độc tôn khí tước. Loại này khí tràng, không phải bình thường người có thể phát ra, coi như là Ngụy Nguyên Dương phụ thân, vô Dương Huyền Quân, thân là vua của một nước, đều không có loại này khí tràng. Tiêm Long Bí cảnh mở ra lúc, Ngụy Nguyên Xương tướng nhìn thấy mấy trăm tên huyền quân cường giả, cường đại người đã là thất trọng huyền quân, cũng không có loại này khí chàng. Nửa tháng này thời gian, Dương Tú xa ngút ngàn dặm không tin tức, đến tụt cùng đã trải qua cái gì. Ngụy Nguyên Xương âm thầm kinh dị, nhìn xem Dương Tú, trong hai mắt càng lộ ra mê ly. Dương Tú vốn là thiên tài tuyệt thế, có đặc biệt lực hấp dẫn, hiện tại này cổ khí chàng, càng là làm hắn mị lực đại tăng, làm cho Ngụy Nguyên Xương càng thêm tâm hồn thiếu nữ ám động. Tư Mã Lâm Phong nhìn xem Dương Tú bóng lưng, cũng có chút phát giác, Dương Tú, tựa hồ có chút không giống với lúc trước, đúng, là càng thêm tự tin, càng thêm tiêu sái rồi. Hắn cùng với Long Quốc đối lập, tựa hồ cũng không có ảnh hưởng tâm cảnh của hắn, ngược lại làm cho hắn càng thêm khí chất xuất trần, đây là có chuyện gì? Hắn tỉu tuyệt không lo lắng, đối với Long Quốc một điểm kính sợ chi tâm đều không có sao. Dương Tú lên tiềm Long Đài tầng thứ nhất, tầng này hậu bối thiên tài số lượng không nhiều lắm. Vẫn còn tầng thứ nhất hậu bối thiên tài hoặc là vừa xong không lâu, hoặc là tiểu là cùng Ngụy Nguyên Sương, tư mã lâm phong đồng dạng, bị người theo tiềm long đài bên trên oanh xuống dưới, một lần nữa bắt đầu hấp thu long khí. Dương Tú ánh mắt quét qua, chọn lấy một cái đỉnh đầu long khí cao nhất thiên tài hậu bối khiêu chiến, đây là một cái tụ linh cảnh nhị trọng thiên tài. Hai người tiến vào độc lập không gian, Dương Tú nguyên khí cũng không có nhúc ních dùng, vẹn vẹn chỉ dùng để thân thể chi lực, liền dễ dàng, một chiêu đưa hắn miểu sát. Tại tiềm long đ Cùng với tiềm long đài phụ cận trận pháp phạm vi, hậu bối thiên tài đều thụ trận pháp bảo hộ, sẽ không thật sự tử vong. Nếu như trận pháp phán định võ giả tao ngộ công kích, hội làm cho hắn trí mạng, sẽ gặp phán định tên võ giả này thất bại, chỉ biết cướp đoạt hắn long khí, lập tức bài xích ra tiềm long đài bên ngoài. Đối phương bài xích ra tiềm long đài bên ngoài, long khí tự nhiên bị Dương Tú thôn khệ, lập tức, Dương Tú liền có 7 thức cao long khí, lần nữa xuất hiện tại lôi đài. Sau đó, Dương Tú chọn lửa cái thứ 2 mục tiêu Tiếm long đài bên trên hậu bối những thiên tài, hoặc là long quốc bên này, hoặc là hạ quốc bên này, đi theo hạ quốc cùng một chỗ đầu phục long quốc, hoặc là vân quốc bên này, phản bội vân quốc đầu phục long quốc. Tóm lại, toàn bộ đều là long quốc bên này. Ngoại trừ ngụy quốc hậu bối thiên tài, Dương Tú cùng bọn họ có chút giao tình, còn lại, Dương Tú thấy cái nào long khí cao, liền khiêu chiến cái nào. Gần kề khiêu chiến hai người, Dương Tú long khí liền thôn vệ đã đến một trượng viên mãn. Dương Tú cảm giác được không cách nào phi hành cầm chế biến mất không thấy gì nữa, thân thể bay lên trời, đến tiềm long đài tầng thứ 2. Tại tầng thứ 2, Dương Tú bắt trước làm theo, lựa chọn hai cái long khí cao nhất thiên tài hậu bối khiêu chiến, đem hai người long khí thôn phệ, đạt tới hai trượng viên mãn, rất nhanh, lại đã đặt tầng thứ 3. Vô luận đối thủ là nhị trọng tụ linh, hay vẫn là tam trọng tụ linh, Dương Tú cũng không có nhúc nhích dùng nguyên khí, đều là vẹn vẹn dùng thân thể lực lượng, liền nhẹ nhóm bại địch. Tại tiềm long đài bên trên một tầng tầng hướng bên trên mà đi.